Tưởng thể nghiệm hạ phi minh tinh sinh hoạt. Đương nhiên, này hết thể đều là nguyên với nào đó nói chuyện chạy xe lửa người phòng đoán, đáng tin cậy tính còn chờ nghiệm chứng. Chính mình có phải hay không đem chư chư hiệp thanh âm lục hạ, rồi sau đó cầm đi so đối đâu? Chính mình có phải hay không quá nhàm chán mới như vậy bắt quái đâu? Thiên tế hành tinh trong mắt vừa chuyển, đi tới nói, giả nguyệt chi thần. Có phải hay không giả nguyệt gia tộc thành viên? Không đúng không đúng. Nhạc nguyệt vội nói. Trình Quy Dạ Nguyệt chi Tuyết còn ở bên cạnh năng cá phía đâu? Nga. Tứ Hải Hiệp hội. Thiên tế Hành Tinh gật đầu hỏi, có hay không hứng thú tới thánh điện? Ta là phi thường rất có thành ý mời. Chúng ta hiện tại khá tốt. Nhạc Nguyệt lập tức trả lời. Nga. Ta kỳ thật, kỳ thật tưởng thỉnh thần tiến ngươi giúp một chút. Thiên tế Hành Tinh nói. Nhạc Nguyệt hỏi, "Ân. Ta chiến đội thiếu cá nhân, muốn tìm ngươi mượn bộ hành khách dùng hạ." Thiên tế Hành Tinh lập tức bổ sung, tuyệt đối là mượn. Chính là muốn mượn dùng một lần hoang dã giá buồn. Giá vốn chính là soát kẻ báo thù hoặc là bột tùy cơ rơi xuống dùng một lần phó bản truyền tống quyền trụ. Loại này phó bản lượng thân đặt làm, khó khăn pha cao. Ác ma giá ngoại cũng rơi xuống, bất quá là nhất tinh cấp đường. Mà hoang dã giá buồn ít nhất cũng là tam tinh cấp bậc trở lên. Hứa khai soát nhiều như vậy tiên. Vài người đều không có ra quá giá buồn. Đồng thời, giá buồn khen thưởng cũng phi thường phong phú, nghe nở tờ cờ giới thiệu Trong đó còn có thăng cấp hiệp hội cấp bậc khen thưởng. Mượn người A. Nhạc Nguyệt do dự, người này đương nhiên có thể mượn. Chỉ cần một đội ngũ có ba gã dòng binh đoàn thành viên, liền sẽ phán định vì chính quy dòng binh đoàn tổ chức. Hứa khai đi khách mời căn bản không cần trải qua cái gì thủ tục. Bất quá có thể hay không lưu bị mượn kinh châu đâu. Nhạc Nguyệt đột nhiên tỉnh ngộ chính mình cùng hứa khai là cái gì quan hệ. Hắn còn có thể chạy không thành. Phàm là dám nói nửa cái không tự. Tiên liền ở đồ ăn hơn nữa hai cái ớt Triều Tiên. Nhạc Nguyệt nghĩ đến hứa khai lần đầu tiên bị tay đến khẩu lưu nùng thoa liền nhịn không được che miệng trong nhạc, ta thật sự là quá xấu rồi, cố ý còn tìm nhân ra ở trò chơi tới an nguyên ương nổi. Thiên thế hành tinh thấy Nhạc Nguyệt một hồi nhíu mày, một hồi che miệng, con trưởng nhị hòa thượng chào không được đầu. Nhưng lời nói luôn là muốn nói đi xuống, không bạch mượn, đánh xuyên qua phó bản liền đưa lên 50 kim làm phí dịch vụ. Duy nhất yêu cầu là bộ hành khách muốn thêm chúng ta hiệp hội. Cùng hiệp hội chiến đội mới có khả năng kích phát hiệp hội thăng cấp khen thưởng. Hành. 50 kim nhạc nguyệt đều có thể tặng kèm thương vương một con, bất quá nhân ra không yêu cầu, chính mình cũng không thể giải xéo diệp hàng. Lý trí không có hào phóng chủ động đẩy mạnh tiêu thụ mô đạo đức tàn thứ phẩm. Hứa khai manh uống địa, bị người làm lơ cảm giác thật hay. Hắn đã không rảnh đi chen vào nói. Nói tuy rằng tay, nhưng là đi rất có một loại thực sản cảm giác. Càng tay càng ăn, càng ăn càng tay chính mình có phải hay không có tự ngượng khuynh hướng. Gai đầu, hướng kia. Giang Nguyệt Chi Tuyết thực săn sóc hỗ trợ Đả Bia. Hứa Khai liền như vậy bị thuê đi ra ngoài, thiên tế hành tinh bản tính như ý đánh vang, có một cái phó bản thời gian khảo hạch, còn có đại hiệp hội bày ra ra tới tài nguyên, chín thành có thể đảo đến góp tưởng. Nhưng hắn bỏ qua Hứa Khai cùng Nhạc Nguyệt hiện thực quan hệ. Bị tay đến đại đầu lươi Hứa Khai há to miệng nói, ta cùng nàng là hàm bất bằng hữu. Nhạc Nguyệt thấy Hứa Khai như vậy liều mạng, Bắt tờ giấy khăn mặt quá hứa khai cái chán. Thiên tế hành tinh trong lòng một lụa bộ. Xem tình hình nhân ra không chỉ có là hàm mớt bằng hưu. Rất có thể đã đạt tới giường hưu cảnh giới. Loại này điều kiện đại hiệp hội là vô pháp sáng tạo. Bất quá may mắn chính mình đã nói trước. Đánh không mặc phó bản liền không trả tiền. Cây. Hứa khai dậm chân hút đại khí. Trong trò chơi chân thật thể nghiệm. Đương nhiên, người cũng có thể đóng cửa vị giác. Bất quá như vậy ăn cái gì chính là nhai sát. không chỉ có là sát. Cảm giác đau đớn cũng có thể mở ra. Theo lưu lạc thiên ngai nói hắn đối thủ một mất một còn phong định vi liên chính là đem cảm giác đau đớn khai 20%. Thiên tế hành tinh thấy vậy thuận tay bỏ thêm hứa khai bạn tốt nói, ngày mai liên hệ. Gào nói gào nói. Hứa khai liên tục gật đầu. chương 126, ủ linh kiếm. Một tiếng đổ mồ hôi, hứa khai trò chơi lại cay độ thêm 20, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng hiện thực thần kinh khí quan. 5 người tổ chức xem hạ trên diễn đàn hoạt động xếp hạng. Nguyệt lượng trong binh đoàn như cũ cư cao đệ nhất vị, rồi sau đó đi cung thủ doanh địa, Nhạc Nguyệt lựa chọn khiêu chiến sinh mệnh chi cùng, 5 người hóa thành bạch quang bị hút vào phó bản bên trong. Một khối huyền phù ở giữa không trung đảo nhỏ diện tích không lớn, cũng liền ngàn nhiều bình phương. Trung gian chốt vót 4 tòa phù du tháp cao, trong đó hai tòa xưng là Thiện Lương chi tháp, mặt khác hai tòa được xưng là Tà Ác chi thư tháp. Nửa phút đến ngược, Dạ Nguyệt Chi Tuyết giới thiệu nói, Lương chi tháp chủ yếu là cấp sinh vật thêm vào phòng ngự, trị liệu triệu hoán sinh vật từ từ. Ta ác chi thư tháp là phong thích công kích pháp thuật. Bất quá này tháp cấp bậc hào thấp. Sắc thật hào thấp, tháp biểu hiện cấp bậc 10 cấp, 10 tới chỉ thực vật quái cấp bậc 12 cấp. Khiêu chiến bắt đầu, Nhạc Nguyệt đáp cung một mũi tên giết chết một tòa thiện lương chi tháp. Rồi sau đó cũng không cần người khác động thủ, thân tiễn Nhạc Nguyệt mưa tên bay loạn, thực mau đem quái vật cùng tháp toàn bộ bắn tiểu mà chết. Ra phó bản, hệ thống nhắc nhở, sinh mệnh chi cung bảo hộ khiêu chiến thành công. Cung thể biến thành màu lam. Phụ ra một cái thuộc tính 2% bạo kích suất 2% bạo kích thương tổn. Đây là phi thường giác rưỡi thuộc tính. Làm vũ khí thêm công, thêm bạo là cơ bản nhất. 2% chỉ số thật sự là quá thấp điểm. Nhưng là... Nhạc Nguyệt vừa thấy Lam cung kinh ngạc nói, còn có thể khiêu chiến. Nguyên lai là như vậy thăng cấp. Đại gia bừng tính. Vì thế lại tiến vào phó bản khiêu chiến. Lần này tòa nhà hình tháp bay lên đến 30 cấp, quái đàn 32 cấp. Nhạc Nguyệt không còn có một cung thảo dũng khí. Đại gia vây quanh đi lên. Dạ nguyệt chi tuyết chỉ huy nói, trước tiêu diệt thiện lương chi tháp. Thiện lương chi tháp sẽ phóng thích các loại phụ trợ pháp thuật, điểm chết người còn sẽ triệu hoán. Không trước tiêu diệt nó, đảo mắt ngàn mét vuông địa phương đều bị triệu hoán vật chất đẩy Vô sỉ A. Diệp hàng xung phong một thứ tháp, tháp cơ hồ ở nháy mắt cấp chính mình bỏ thêm cái báo thủ thiên sứ. Diệp hàng bị tê mọi đường trường. Hứa khai khởi mục tiêu hóa đến trung ương đứng thẳng dạ nguyệt chi tuyết trên người Chư chư hiệp cùng nhạc nguyệt liên thủ đối phó mặt khác một tòa thiện lương chi tháp. Chiến thuật là đúng, nhưng là thiện lương chi tháp thực thiện lương, một đạo xua tan phá rất mục tiêu hóa. Rồi sau đó ném ra tốc, thực vật nhóm hai bên thúc đẩy. Đồng thời tà ác chi thư tháp thiểm điện, hỏa cầu, tử vong đầu lâu, ma pháp phi diệu, hỏa tiễn, săn mồi bẫy cá, băng mãng, gió lốc. Một cổ náo tạp hướng người chơi. Trong lúc còn bao hàm giảm tốc độ, nguyên rủa ác ma ôm. Nguyệt lượng trong binh đoàn trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Dạ Nguyệt Chi Tuyết Khiêu chiến 35 bảo hộ quái nhân viên phối trí không giống nhau, nàng phối trí tam khẩu người lồn xuống kiếp thêm một vị thánh tài quan. Súng kiếp đối tượng thể lực phá hoại có 80% thêm vào thêm thành. Tam súng kiếp đối một tháp khai hỏa, thánh tài quan tẩy trạng thái xấu, thực mau liền hoàn nguyên ổn tòa. Càng thời khắc nguy hiểm đúng rồi, Thiện Lương Chi tháp ném ra sinh mệnh ánh sáng. Đây là thánh tài quan giá quyển trục trung đàn liệu pháp thuật, bạo suất tương đương tương đương cấp Trước mắt chỉ nghe nói chưa phát hiện có người có được như vậy pháp thuật. Này sinh mệnh ánh sáng dùng phi thường tặng, thực vật là không hưởng thụ hồi huyết, sống lại đãi ngộ, này sinh mệnh ánh sáng là ném hướng về phía cùng Nhạc Nguyệt gần nhất một con hoa ăn thịt người chiến sĩ. Nhạc Nguyệt bị sinh mệnh ánh sáng bay tới, hệ thống nhắc nhở, ngươi đối thánh lực cảm thấy sợ hãi, sợ hãi trạng thái 2 giây. Liền như vậy 2 giây, thực vật thêm triệu hoán thực vật liền phá vỡ nhạc nguyệt phòng ngự, gần người Nhạc Nguyệt. Nhạc Nguyệt vô cận chiến năng lực, bất đắc dĩ khởi động Bạch Cốt chi môn chạy trốn. Cái này trận hình liền rối loạn. Dạ Nguyệt chi tuyết lập tức nói, chư chư hiệp giúp liệp miêu trước diệt một tòa tòa nhà hình tháp. Thực vật quái, khắc tinh là hỏa. Nhưng là bên này không có người mang hỏa kỹ năng. Đến nỗi hứa khai hỏa tiễn hoàn toàn có thể làm lơ. Cho nên hứa khai cũng biến thành toàn trường nhất nhàn nhân viên. Giảm tốc độ nhân ra có gia tốc, mục tiêu hóa nhân ra có sô tan, tường đá nhân ra có thiểm điện, bấy dập nhân ra có bấy dập điều tra thuật Ma pháp gông cùng siếng xích nhân ra còn có sô tan, ảo ảnh nhân ra còn còn có sô tan, hỏa tiễn nhưng thật ra không thể định nổi, nhưng nhân ra không yêu phản ứng. Duy nhất còn thừa liền một cái tà ác chi thư. Nhưng giá hỏa này quá không biết cố gắng, thế nhưng cùng chính mình thi đấu phóng nổi lên giảm tốc độ cùng hỏa tiễn. Đều là bao dung vạn vật pháp thuật, trên lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu. Nguyệt lượng dòng binh đoàn không có đoàn diệt nguyên nhân chủ yếu là quái vật thật sự là thấu cấp bậc. Hoàn toàn là vừa chuyển quái thêm thuộc tính sau trực tiếp ném tới 32 cấp dùng. Huyết nhiều phòng cao không đáng sợ, đáng sợ chính là những cái đó hiếm lạ cổ quái kỹ năng. Tỷ như nói mới vừa bị triệu hồi ra tới một con mị ma địa ngục trao đổi đem Diệp Hàng trao đổi, hắn cùng một con vây công hắn thực vật đổi chỗ vị trí, Diệp Hàng bị đàn triệu hoán thực vật vây quanh, nhân ra thuận tay bỏ thêm một đạo giảm tốc độ. Diệp Hàng hỏa lực tắt, đến nỗi dùng mã, vẫn là từ bỏ, bên này thực vật đều không cao, chuyên cắn nửa người dưới Thời điểm mấu chốt vẫn là nhân phẩm quan trọng, quân không thấy nhiều ít kỳ tích đều là bởi vì nhân phẩm nguyên nhân phát sinh. Trương Vô Kỵ, Dương Quá, Thiết Đạt Ni Hảo. Nghe nói đương tiệp khắc có cái nữ nhân khắc phát hiện trượng phu của nàng đối nàng bất trung sau, nàng nghĩ tới tự sát, nàng từ lầu ba nhảy xuống, vừa lúc dừng ở một người vừa mới từ trung cư phía dưới đi qua nam nhân trên người, tập đã chết tên này hắn tử, mà nữ nhân này chỉ bị điểm vết thương nhẹ. Người nam nhân này đúng lúc là nàng đã thay lòng đổi dạ trượng phu đã chi thư bạch quang chật loé, một đạo phi kiếm tử giữa phun ra bắn thẳng đến Thiện Lương chi tháp. Trung gian xuyên thủng ba con thực vật, nhất kiếm đâm vào Thiện Lương chi tháp thượng. Thiện Lương chi tháp sinh mệnh lập ngã 10%. Nhạc Nguyệt kinh ngạc cảm thán, "Tiểu bộ, ngươi sủng vật khi nào chuyển trước kiếm tiên? Thế nhưng còn sẽ chơi phi kiếm, quá vô nghĩa đi." Hứa Khai nhìn xem hệ thống tin tức vội nói, ưu linh kiếm. Tình hình mũi kiếm công kích, bỏ qua đối phương một bộ phận kháng tính, liệt hành vật lý thuộc tính công kích. Có một thì có hai." Đạo thứ hai pháp thuật bị phong ra, bốn đạo mà tuyển từ mặt đất vọt lên, bốn con vây khốn diệp hàng quái vật bị trên đỉnh cột nước 5 m chi cao. Diệp hàng nhân cơ hội thoát khỏi dây dưa, chạy vội hồi nguyên công tác địa điểm. Cột nước biến mất, bốn thực vật quái rơi xuống đất hóa thành bạch quang. Nhạc Nguyệt vô cùng đau đớn nói, tiểu bộ A, nên nghiêm túc học học công kích pháp thuật. Là, đội trưởng, hứa khai vô ngữ, là chính mình không muốn học sao. Là vặn vẹo bên trong căn bản là không có phát hiện công kích pháp thuật dấu vết Xem hiện tại vận mẹo pháp, mỗi người nghẹn khuất chết khiếp. Vận khí tốt vớt đến một chương bấy dập, vận khí không hảo mỗi ngày gọi ca ca, tỉ tỉ mang. Trừ phi là đoàn chiến phó bản chiến, nếu không soát quái ai, ai không muốn mang cái ác mà pháp sư. Lại có triệu hoán, lại có thể hút huyết, còn có phạm vi hỏa thuộc tính cường đại pháp thuật. Chật tự muốn thiếu chút nữa, nhưng là nhân già cũng có tiểu phạm vi công kích thủ đoạn, còn có báo thủ thiền sứ liên tục kỹ năng đánh gậy vũ khí sắc bén, càng có tê mọi suất cao điện mang thêm tự liệu Sô tan, phá vỡ. Vong linh pháp triệu hoán bộ xương khô phá hôi mau còn có bột đề. Eo ăn kịch độc đầu lâu, là vì liên tục rất huyết thần kỹ. Còn có thể hóa thi thể vì ôn dịch, có khắc nguyền rùa đối phương, đối phương 50% một đòn chí mạng giã quyền trụ, sinh tồn hoàn toàn không là vấn đề. Người luôn pháp sư chế tạo máy móc, nhưng triệu nhưng tu chế tạo sản phẩm nhân xương máy móc song hùng. Giờ ý tuy rằng cùng thực vật động vật giao tiếp, nhưng là triệu hoán mau số lượng nhiều. Mà khắc nhân ra còn có nhất chiêu tiểu phạm vi quần công dừng dậm chi lực. Chương 127, tiến ẩn. Duy độc là vạn bệu pháp, tất cả đều là khống chế. Kỹ năng cấp bậc thấp, còn một màu đơn thể khống chế. Đoàn đội soát quái chút nào không hiệu suất, tờ cờ gặp được trật tự pháp, cung thủ bị khắc đến thẳng thảm. Bởi vì có cái giá quyển trục bấy dập còn bị liệt vào liệt ma nhất cụ bị người xấu tố chất chức nghiệp. Từ có người phát minh vứt bỏ pháp thí bẫy dập sau, vạn bệu pháp tờ cơ ưu thế cũng bị rút ra. Này đó đều thuộc về bình thường hiện tượng, vừa chuyển bi kịch vong linh, nhị chuyển sau rất là tăng mạnh. Thú nhân càng là thẳng đến kim tự tháp đỉnh chót. Người cung nhân chiến bởi vì thuật cưới ngửa cá mặn đại xoay người. Giờ ý chờ tinh linh tổ vừa chuyển cường hãn chức nghiệp nhị chuyển bắt đầu xuống dốc. Ác ma tộc gợn sóng bất kinh, như cũ có ưu thế. Hiện tại đại gia phản ứng điểm thứ nhất là tinh linh tộc, cung thủ chuẩn độ, tầm bán, ra tay tốc độ đều có, nhưng là lực công kích quá thấp. Không có bạch cốt mũi tên vật như vậy Cũng không có người cung ngựa thêm thành cũng không có người lùn thương khách buộc phát lực thích khách nhị chuyển sau công cao huyết thiếu phòng thấp càng thêm rõ ràng giờ ỷ còn chơi thực vật động vật thực vật động vật một chút không cho lực đệ nhị chính là vạn bẻo Pháp không có chủ động công kích thủ đoạn những cái đó kỹ năng làm vạn bẻo pháp này trước nghiệp không phải vũ em lại ở đội ngũ đảm nhiệm nổi lên vũ em trước nghiệp Đệ Tam là tác mãn Đây là một cái thoát ly thú nhân đội ngũ liền khó có thể sinh tồn chức nghiệp Tuy rằng thú nhân rời đi tắc mãn thực lực giảm phân nửa nhưng bốn cái thú nhân xứng một cái tắt mãn liền có thể, thất nghiệp xuất nghiêm trọng. Cũng có người tiến hành phản bác, tinh linh cung công kích không cao, nhưng độ chính xác cao, mũi tên mũi tên bạo đầu nói, thánh võ si đều khiêng không được. Chủ yếu vẫn là kỹ thuật. Thích khách trước tay đánh lén, cơ hội không có chức nghiệp có thể cùng chi đối kháng. Giờ ý sẽ thiếu chút nữa, nhưng là đó là bởi vì không có học rất xuất cực thấp dạ quyển trục bị động kỹ năng thực vật học. Văn vèo pháp không cường, là vì nhất toàn diện không tràng đại sư. Tắt mãn kỹưu không sợ trói buộc không chỉ có cụ bị cương tính nhu cầu hơn nữa cũng có bạo suất cực th thấp ra quyển trục linh hồn cơn giận vì cường công kích thủ đoạn đồng dạng cũng có người kêu hoan người cung nhân chiến nào Cường hiện đại xã hội mấy cái sẽ cưới ngựa trừ phi tượng thương vương như vậy thuần thuộc khống chế ngựa Nếu không cung là bắn nào nào không chuẩn còn thường xuyên tính bị ngựa phiên xuống ngựa lại nói thuật cưới ngựa đây chính là giá quyển trục phi thường khó ra ra quyển trục thương khách liền nói ta thượng một lần viên đạn muốn 3 giây Chờ tiến hóa đến súng máy bán tự động lại nói chúng ta cường. Thú nhân cũng bị khuất, không có tắt mãn chúng ta đơn soát quá ai a Chém người mau, bị chém cũng mau. Cuối cùng, ai u ta mệnh trung xuất ra bộ xương khô chiến sĩ, thành tài trước mặt chúng ta chính là thừa đồ ăn. Ác ma, ra dung nhăm mà, chúng ta suy yếu tượng một đêm bảy lần làng, này thành ngữ phi khích lại người, L. N sau có người dùng này thành ngữ hình dung người, tấu hắn. Thứ này liền bất đắc dĩ. Hệ thống không có khả năng cho người một cái ác ma phổ công lực, thú nhân công kích tốc độ, người lùn công kích mang thêm choáng váng chiến sĩ. Cũng không có khả năng cho người một cái bắn lại chuẩn, uy lực lại đại, sức bật cường viễn trình. Đồng dạng không có khả năng cho người một cái có thể đàn liệu, có thể phóng đại pháp, có thể khống chế trường hợp pháp sư. Ở tà ác chi thư nhân phẩm buộc phát lúc sau, thiện lương chi tháp sập một tòa, đại gia áp lực giảm bớt, sôi nổi uống dược quần ấu tiếp theo tòa. Trong đó cũng là mạo hiểm không ngừng Chủ yếu vấn đề vẫn là tà ác chi thư tháp pháp thuật phi thường ăn huyết, 5 người tổ không có thánh tài quan, chỉ có thể là uống dược ngạnh đỉnh. Nói ở như vậy dưới tình huống có thánh tài quan cũng không dám tùy tiện ra tay. Nếu không lôi kéo cửu hận giá trị liền trở thành sở hữu vật phẩm đệ nhất công kích đối tượng. Đệ nhị tòa thiện lương chi tháp rốt cuộc cũng sập, nguyện lượng dòng binh đoàn lúc này mới xuất khẩu đại khí. Trận này ác chiến không thua gì dũng cảm giả trong trò chơi người, mà quỷ giáp công chiến kế tiếp không có trì chi Vừa khai bắt đầu không chạng, ma pháp gông cùm xiển xích khóa một tòa tháp mấy giây, rồi sau đó ảo ảnh trừ chư, chư hiệp, mục tiêu hóa giả nguyệt chi tuyết, tường đá ngăn cản sinh vật tiếp cận. Giảm tốc độ bấy dập thuận tay ném. Thật mau, ta ác chi thư thấp cũng đóng cửa. Còn thừa hoa hoa thảo thảo tuy rằng nhiều, nhưng có rất nhiều triệu hoán, lại triệu hoán sinh vật, cấp bậc chi thấp thật sự làm người bi hay. Tiêu diệt bọn họ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ra phó bản, sinh mệnh chi cung kim quang chợt lóe, biến thành kim sắc Bạo suất cùng bạo thương thêm đến 5%, gia tăng một cái 5% mệnh trung suất, còn có công kích tốc độ thêm 5%, mang thêm sinh mệnh hạn mức cao nhất 20, tức giận hạn mức cao nhất 20 lợi hại nhất vẫn là phía dưới giải thích, còn có thể tiếp tục khiêu chiến. Đương nhiên, Nhạc Nguyệt không có kéo đại gia lại tiến phó bản, này khiêu chiến kim sắc đã suýt nữa đoàn diệt, hướng chi là khiêu chiến ăn kim. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, ta phỏng trừng này cũng khả năng có thể thăng vì tìm trang. Không thể nào. Diệp Hằng Kinh kia không phải còn phải khiêu chiến hai lần. Trận này chiến đánh hạ tới tiêu phí nửa giờ, cường độ chi cao, hắn thật thật không nghĩ lại nếm thử. Nhạc Nguyệt nhìn quét Diệp Hàng. Diệp Hàng lập tức nói, kia thật sự là thật tốt quá. Nhạc Nguyệt tuyên bố, vừa lấy được tin tức, ngày mai Tứ Hải Hiệp hội mời chúng ta đi phòng thủ nơi dừng chân, chúng ta những người này này đây trong binh đoàn thân phận tham gia. Tiểu Bộ bởi vì muốn đi hỗ trợ thánh điện đánh giá vốn là không tham gia. Những người khác còn có ai không rảnh? Ta Diệp Hàng nhấc tay Chính mình chính là đại gia hiệp hội, giúp chính mình đối thủ một mất một còn sẽ bị người hoài nghi là phản có tử. Nhưng nhạc nguyệt mày nhăn lại, Diệp Hàng lập tức nói, ta không có vấn đề. Diệp Hàng cũng không biết chính mình làm sao vậy, tuy rằng cho tới nay chính mình khinh bị nhạc nguyệt, nhưng nhạc nguyệt căm tức nhìn, đối chính mình phát giận thời điểm, chính mình thế nhưng còn có 3 phần sợ hãi. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình vũ lực giá trị không bằng nhân ra. Bất quá chính mình đối thượng quyền vương thời điểm, cũng làm quyền vương đầy đất đi tìm của lót. Sao lại bừng tỉnh, so sánh với nhạc nguyện, quyền vương đó là thân sĩ. Chính mình dạ dày không phải còn túm ở nhân ra trong tay sao. Chắc không được có câu nói nói, phải bắt đê. Gược nam nhân tâm, muốn trước bắt lấy nam nhân dạ dày. Ơn, đều không có vấn đề liền hảo. Nhạc nguyện nói, ta đối tứ hải hiệp hội ấn tượng không tốt, lần này thuần túy là sinh ý. Chào mọi người. Loạn thế nhân không biết bên kia chui ra tới. Cầm một chồng danh tiếp khai phá, căn bản không cố kỵ đại ra mê hoặc buồn bực biểu tình nói, tại hạ là Tiên ẩn hiệp hội trưởng lão, Kiếm Tiên hận chiến đội đội trưởng. Đây là ta danh thiếp. Danh thiếp mặt trái có mật mã, thêm ta bạn tốt trực tiếp đưa vào mật mã liền có thể. Chúng ta Tiên ẩn tôn chỉ ở chính diện, đại gia có thể nhìn xem. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Hứa khai thì thầm, buồn hiệp hội tuyển nhận cao thủ người chơi, vô luận ngươi là xu cát tị hùng vẫn là nhiệt huyết bao táp, ở hiệp hội chung ngươi có thể hưởng thụ lớn nhất tự do. Không thể phủ nhận quảng cáo tử vẫn là tương đối mê người. Tuyển nhận cao thủ người chơi, liền đem mọi người đều phùng phùng. Người không đáng gì đó, thuyết minh bọn họ là một cái điệu thấp mà cụ bị thực lực hiệp hội. Cuối cùng một câu càng là làm đại gia tự do lựa chọn ở hiệp hội sinh tồn phương thức, cụ bị rất lớn tự do độ. Dạ Nguyệt Chi tuyết hỏi, nếu mọi người đều không hỗ trợ đánh nhau, đâu ra ta tất phạm nhân? Ai đều không đánh, chúng ta hội trưởng cùng phó hội trưởng thượng. Loạn thế nhân cười làm lành nói, chúng ta liền nói tất phạm nhân Chưa nói nhất định phải đem nhân ra đánh ngã. Lại nói, này dù sao cũng là trò chơi, như thế nào cũng đánh không bỏ nhân ra. Chúng ta hiệp hội chọn dùng khen thưởng mà không trừng phạt chế độ, có hỗ trợ có khen thưởng, đối bang hội có cống hiến có khen thưởng. Chúng ta có hoàn chỉnh bang hội cống hiến tích phân thống kê báo biểu, cống hiến đại thậm chí lấy đến chỗ tốt có thể vượt qua hội trưởng cùng nóng cốt nhóm. nay không phải quảng cáo, có phải hay không thật sự các ngươi đi mấy ngày liền biết. Lừa các ngươi các ngươi chụp ngông chạy lấy người Chúng ta cũng không có chỗ tốt. chương 128, Câu chuyện tình yêu. Nhạc Nguyệt Trầm Tư một hồi hỏi, hội viên có cái gì nghĩa vụ? Có, chúng ta cùng khác hiệp hội tương đối có một cái tương đối hắc. Đó chính là khác hiệp hội giống nhau đều dựa theo hệ thống giả thiết 10% rút ra người chơi ở mỗi ngày một lần hiệp hội nhiệm vụ chung tiền lời. Chúng ta chịu 20%. Nhưng sở hữu tài chính đều có trong suốt độ. Hội trưởng, phó hội trưởng, chiến đội chờ có ít đòi tiền lương. Mặt khác đều là còn chi tham dự hội nghị viên Nếu ngươi có thực lực được đến ủng hộ Còn có thể xoan vị Chỉ cần ngươi không lay được tiên ẩn cơ bản phương Châm cùng tiên ẩn cơ hiệu Ngươi thậm chí có thể tranh cử hội trưởng Loạn thế nhân giới thiệu nói Lại nói tiếp chúng ta chính là một cái tiểu quốc gia Hội trưởng là đại gia tuyển Cái nào phó hội trưởng Phân hội trưởng Phân phó hội trưởng làm không t T có thể bộ môn biểu quyết miễn trước lại tuyển Tỷ như vốn dĩ liền phải xóa ta này chiến đội Nhưng bởi vì lần này cái thứ nhất đánh xuyên qua dũng cảm giả trò chơi, cho nên duy trì xuất liền đi lên, cuối cùng quyết định bảo lưu lại chiến đội, hơn nữa được hưởng tùy tiện sử dụng 10% hiệp hội tài chính đặc quyền. Nhạc Nguyệt Trần chơi hỏi, nếu chúng ta tiến sẽ đánh bại các người, có phải hay không là có thể thay thế được các ngươi lấy kê 10? 10% kỳ thật không có bao nhiêu tiền. Hiện tại nhị cấp hiệp hội 40 người, bình thường hội viên 30 người, mỗi người mỗi ngày một cái hiệp hội nhiệm vụ liền 50 cái đồng bạc. Phân đến chiến đội liền 15 cái đồng bạc, mỗi người mới 5 cái đồng bạc mà thôi. Nhạc Nguyệt hỏi như vậy hoàn toàn là thử thể chế. Đương nhiên, ta không ngại. Loạn Thế Nhân Thực chân thành nói, đây là hợp lý cạnh tranh, chỉ cần đại gia dắt các ngươi càng thích hợp làm vương bài chiến đội, vậy các ngươi liền được. Hơn nữa liền hiện tại kinh tế tình huống, chiến đội tiền lời xác thật không được, nhưng hiệp hội cấp bậc đi lên, cơ sở phương tiện xây dựng đi lên, quan mộ đồng giá giá trị đi lên, 10% vẫn là thực không tồi. Đương nhiên Cầm tiền công liền có nghĩa vụ, chúng ta mỗi ngày một lần hiệp hội tích phân phó bản tất đánh. Hiệp hội sở hữu hết thẻ đều từ danh dự hội trưởng giám sát, mỗi tuần 5% hiệp hội tiền lợi từ này trưởng quản vì hiệp hội vốn lưu động. Hiệp hội tích phân phó bản, kinh nghiệm không nhiều lắm, bạo suất rất thấp, nhưng là sẽ căn cứ người thông quan. Hoàn thành độ cùng thời gian tới khen thưởng hiệp hội thăng cấp sở yêu cầu tích phân. Các người lão đại thực có khả năng A. Diệp hàng tán một câu. Có thể nói là vong du trung tương đối tiên tiến quản lý hình thức. Là Nga, cái kia danh dự hội trưởng chỉ giám sát mặc kệ sự. Hơn nữa khả năng chỉ là một cái tay mới, bởi vì thân phận thực thần bí, cho nên giám sát công tác làm thực hảo. Nghe nói chỉ có hội trưởng, phó hội trưởng biết tên của hắn. Loạn thế nhân nói, không vội hồi đáp ta, chúng ta hiện tại là đủ quân số, quá mấy ngày thằng nhị cấp, có thể chiêu 40 người thời điểm ta nhất định lại liên hệ các ngươi chờ các ngươi hồi phục Ok. Nhạc Nguyệt rất là tâm động, nghe tới vẫn là rất thú vị. Nàng đem danh thiếp thu hồi tới nói, chúng ta đây đến lúc đó liên hệ. Đến lúc đó liên hệ. Loạn thế nhân phất tay, tài, tài kiến. Tài kiến. Nhạc Nguyệt thấy Loạn thế nhân đến một bên nhập tòa sau hỏi, tiểu tuyết thấy thế nào. Dạng Nguyệt chi tuyết nói, tiên ẩn hiệp hội thanh danh vẫn là không tồi. Tuy rằng cũng có cực người xấu lui tới, nhưng mặt bên tới nói cũng là thực lực biểu hiện. Bọn họ không yêu cầu người đạo đức tượng cái đại hiệp. Chỉ cần cầu ngươi ở hiệp hội nội không châm ngòi ly rán, đối quy phạm chế độ châm ngòi thổi gió chờ bất luận cái gì ảnh hưởng nội bộ đoán kết sự. Nếu thật sự thanh danh quá xú, hội trưởng cũng sẽ không trực tiếp khai trừ, mà là phía dưới người yêu cầu khởi xướng đầu phiếu. Hội trưởng chỉ tiếp nhận cái này quá trình cùng làm ra đầu phiếu kết quả quyết định. Liệp ma hiệp hội nhân số hạn chế chết, hảo hiệp hội không phải như vậy hảo tiến. Hơn nữa nghe nói tiên ẩn bởi vì hai lần đầu phiếu bất quá, cũng không có mở phân hội tính toán Đại gia suy xét một chút. "Vậy suy xét suy xét đi." Nhạc Nguyệt nói, dứt khoát, "Hôm nay lại hạ đàn tặc phó bản." "Hảo." Đại gia đáp lại. Dung binh đoàn gần nhất rất ít tụ ở bên nhau, đàn tặc phó bản cũng là soát soát đình đình. Lần này đàn tặc phó bản là bị đại gia xưng là đơn giản nhất mao tặc phó bản. Nói đơn giản là bởi vì mao tặc vũ khí đoàn, lực công kích thấp, ưu điểm là di động mau. Có thể nói đạo tặc một hàng nguyên hình, trang bị tăng mạnh kỹ thuật bay lên. Thực mau rửa sạch trước hai sóng quái vật. Đệ Tam Hỏa là hai chỉ đầu lĩnh. Gia Nguyệt Chi Tuyết lôi đi một con, bốn người hợp lực đánh chết một con. Ở Diệp Hàng không huyễn thuật cưới ngựa trước mặt, đầu lĩnh bị ném cao vút thấp cơ bản không có nhiều ít năng lực phản kháng. Chỉ là dựa vào da dày thịt to cùng các người chơi đua huyết so trang bị, cuối cùng chết ở Diệp Hàng thương hạ. Mặt khác một con cũng không có dễ rũ thật lâu, tuyên cáo bỏ mình. Mặt sau cùng đúng rồi bột, bột cũng có tên, Sương Ngủ Sơn Xung Hồng gia tộc hùng mãnh. Hắn nhất am hiểu là phá chiêu. Diệp Hàng đối này trọn thường, hắn nhất chiêu phá chiêu sau, phản chém bị cứng cường Diệp Hàng một đao, sinh mệnh rơi thẳng sáo thành. Rốt cuộc cũng đem đại gia tinh thần kéo lại. Dạ Nguyệt Chi tuyết thượng, nàng công kích tốc độ càng chậm, xuất kiếm đã bị phá chiêu, nàng cử nhất kiếm bị phản chém hai đao, tuy rằng là thánh chiến sĩ, nhưng cũng vô pháp thừa nhận trong đó chi đao. Hai đại viên trình cùng hứa khai liền phụ trách đại bộ phận phát ra. Nhạc Nguyệt Bạch cốt chi môn làm nàng vài lần thoát được tánh mạng. Hứa khai tường đá cùng ảo ảnh liền thành ba người chủ chạy trốn phát bảo. Nay chỉ bột tương đương khó chơi, ở hồng huyết trạng thái hồi quang phản chiếu, một mảnh xương mù bao phủ chiến trường, đại gia tầm nhìn không đủ 5 m Người chơi ở trong đó nhiều lần bị đánh lén. Cuối cùng vẫn là chư chư hiệp cùng hứa khai liên thủ chế tạo một cái chiến thuật, chư chư hiệp đương bấy dập mùi lúc này mới vây khốn nhân ra một giây. Bị diệp hàng trọn thương lại đến nhất chiêu không trung tiếp sức mới giết chết. Trả giá lao động chưa chắc có thực tốt thu hoạch Hồng manh rơi xuống đồ vật thực bình thường, một kim 4 lam trang bị, không có ám kim không có quần trụ. Nhưng cuối cùng công đức viên mãn, Nhạc Nguyệt đem giao nhiệm vụ chụp hình thượng truyền ở phi CO website tuyên bố, đàn tác phó bản Trung mao tác phó bản cao phá. Xoát xong phó bản, thời gian không sai biệt lắm. Đại gia tiếp đón tái kiến, trừ bỏ Dạ Nguyệt Chi Tuyết còn muốn đi hoang dã đại lục phấn đấu ngoại, mặt khác bốn người toàn bộ hạ tuyến. Diệp Hàng thân thiết hoài nghi Dạ Nguyệt Chi Tuyết là người máy, chính mình tại tuyến thời điểm Nhà đầu này tuyệt đối tại tuyến chính mình không online đối phương rất có thể còn tại tuyến chơi trò chơi thể lực chi tràn đầy làm diệp hàng xấu hổ tắm rửa uống cà phê hưởng thụ yên lặng hai người chờ tóc làm khi liền dạng nguyệt chi Tuyết hay không người máy vấn đề trao đổi ý kiến rồi sau đó từng người trở về phòng ngủ theo mũ báo chí đưa tin bởi vì liệp ma truyền kỳ rất nhiều câu lạc bộ đêm chờ sống về đêm tiết mục địa điểm buồn bán ngạch giảm xuống nghiêm trọng hứa khai cùng diệp hàng hai người cơ hồ không có ra cửa qua đêm sinh hoạt Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau đi làm, hai người trải qua nhạc nguyện cho phép, bị mượn tới rồi mới lâu chủ tịch văn phòng. trừ bỏ trương lão nhân ngoại, còn có một kêu Lý Đại Hải Đại Giang tập đoàn đệ nhị đại cổ đông cũng ở trong đó. Lý gia thân gia không giới trương Đại Giang, Lý gia chính mình gia tộc sinh ý, chủ doanh bến tàu vận tải đường thủy. Lý Đại Hải là vì Lý gia quyết sách người, nhìn qua liền không có trương Đại Giang kia xâm lược tính ánh mắt. Trên mặt luôn là treo hòa ái tươi cười. Làm hứa khai ánh mắt đầu tiên liền nhớ tới dâu bạc lao ra ra. Người lao thành tinh, có thể làm được vị trí này người giống nhau đều không phải cái gì thiện lương hạng người. Khách sáo lúc sau, Trương Đại Giang liền nói một cái cảm động tim phổi câu chuyện tình yêu. chương 129, chuyện cũ. Nói ở cải cách xuân phong thổi đầy đất thời điểm, Trung Quốc vùng duyên hải mộ thành xuất hiện một cái nhị nãi hiện tượng. Rất nhiều Hồng Kông người đều lấy bao nội địa tiểu lao bà vì vinh quang tư bản. Hồng Kông một cái ra, nội địa một cái ra. Một cái 30 tới tuổi hồng cộng nam nhân cũng bị này không khí ảnh hưởng, ở chính mình bằng hữu tiểu lao bà bên kia nhận thức một vị nội địa cô nương. Nguyên bản liền tính toán chơi chơi mà thôi, nhưng không nghĩ tới lại sát ra hỏa hoa Hai người thiệt tình yêu nhau. Nam nhân nguyên phối biết nam nhân ở bên ngoài ăn vụn, nhưng vẫn luôn mắt nhắm mắt mở tình, bất quá hồn nhiên không nghĩ tới kia nữ nhân thế nhưng mang thai. Sợ chính mình nguyên phối vị trí khó giữ được, vì thế cùng chính mình phụ tộc tìm tới nam nhân gia tộc lao đại đàm phán. Viên nam nhân mẫu thân vì thế đóng cửa nam nhân sở hữu tài khoản. Nam tử cùng nàng kia này đối số khổ uyên lương ở nội địa qua nửa năm có tình huống nước no nhật từ sau, rốt cuộc bởi vì ăn không hết khổ, hướng mẫu thân đầu hàng. Tỏ vẻ nguyện ý rời đi kia nữ nhân, nhưng Hải tử dù sao cũng là chính mình cốt đục. Ở hai tử cùng nguyên phối không dựng sự thật dưới áp lực, ra trưởng thỏa hiệp, tỏ vẻ có thể đồng ý kia nữ nhân tới Hồng Kông, đương cái không danh phận không thiếu ăn mặc tiểu lão bà. Nhưng không nghĩ tới, nhà trai trong nhà nguyện ý Nhà gái trong nhà không muốn. Nhà gái gia trưởng vừa nghe việc này liền đem nữ nhân mạnh mẽ mang đi, hơn nữa muốn xóa sạch hại tử. Cuối cùng hai bên tiến hành hiệp thương, nhà gái bởi vì đòi chết đòi sống một hai phải cho nhân ra đương tiểu lá bà, nhà gái gia trưởng đồng ý làm nhà gái vĩnh viễn không trở về nhà môn, coi như không có sinh quá cái này mất mặt nữa hoa. Mà lúc này lại xảy ra sự tình, nguyên phối bởi vì không dựng ghen ghét phi thường, lén cùng nhà gái gia trưởng liên hệ. Ở người nào đó dưới sự trợ giúp nói động nhà gái ra trưởng đem mới sinh ra nữ Hoa lưu tại quê quán. Ván Vanda đóng thuyền, cuối cùng kết quả là nàng kia đi Hồng Kông, mỗi tháng thông qua một người người môi giới hướng nữ Hoa ông ngoại gửi tiền. Vốn dĩ tưởng hài tử đại điểm sau, lại nói phục người nhà đồng ý mang đi hài tử. Nhưng không nghĩ tới cái kia người môi giới là nguyên phối người, mỗi tháng toàn bộ giữ lại tiền tài, cắt đứt hai bên liên hệ. Nữ tử về quê tìm kiếm, quê nhà đã biến thành đập chứa nước, nàng phụ thân đã sớm bị an trí đến chỗ nào đó. Nữ tử tìm không có kết quả, hồi hổng cổng sau buồn bực không vui không lâu qua đời. Nam tử biết được hết thẻ sau phi thường phẫn nộ, tìm được rồi người môi giới muốn hỏi chính mình hài tử ở đâu, không tưởng người môi giới mới ra thai nạn xe cộ tử vong. Theo người môi giới thê tử nói, người môi giới ở biết nữ tử sau khi qua đời, suốt ngày bất an. Mang theo một bộ tranh sơn dầu đi nội địa, trở về trên đường tao nộ thai nạn xe cộ. Âm vừa nghe tranh sơn dầu, chân bắt chéo diệp hàng phi thường không phẩm tướng hoặc đến cái bàn phía dưới đi Đầu ở trên bàn trà khái một cái đại bao. Rồi sau đó bị nước miếng sặc, cuồng cụ lên. Người bà ngoại. Đào mắt xem hứa khai. Hứa khai chút nào không dao động, đang giúp chính mình vô vô phía sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh. Hiển nhiên, đã sớm biết tiền căn hậu quả. Người lao thành tinh, hai cái lao nhân đảo qua coi, biểu tình chung có hổ nghi chi sắc. Hứa khai uống một ngụm trà đạm nhiên nói, hắn liên tục lên trò chơi 72 giờ, thân mình có điểm hư. Người trẻ tuổi. Mê mội mất cả ý chí nhưng không tốt. Lý Đại Hải giáo dục nói, trò chơi chẳng qua là tiêu khiển chi dùng, vẫn là không cần quá trầm mê trong đó cho thỏa đáng. Lý Phó Chủ tịch dạy dỗ chính là Diệp Hàng thở sâu, Trấn định hạ tâm tình. Cục diện này thật sự là quá khó giải quyết quá phức tạp điều. Chính mình lại là đại biểu nào một phương đâu. Tuy rằng chính mình minh sắc là hứa khai trái ngược, nhưng mấu chốt là không rõ hứa khai là đại biểu nào một phương. Chính mình tưởng phản cũng phản không đứng dậy. Thứa khai rốt cuộc mở miệng nói, theo ta được biết, Lý Phó Chủ tịch người nhà đều mạnh khỏe, công ty tuy rằng là Lý Phó Chủ tịch chủ quản, nhưng là cổ quyền phân tán đến gia tộc thân nhân trên tay, mà càng có kêu gọi lực kỳ thật là Lý Phó Chủ tịch tỷ tỷ. Nàng một câu liền có thể thu thập vượt qua năm thành hội đồng quản trị số phiếu làm Lý Phó Chủ tịch xuống đài. Không biết Lý Phó Chủ tịch tỷ tỷ đối đại việc này thấy thế nào? Ngươi biết thật đúng là không ít. Lý Đại Hải có điểm kinh ngạc. Chúng ta ở công ty ăn cơm trắng luôn là sẽ nghe điểm bạc quái. Hứa Khai mỉm cười nói, "Này nữ hoa rất có thể là lý phó chủ tịch tương lai rất quan trọng người nối nghiệp, đối lý ra ảnh hưởng cũng rất lớn, chẳng lẽ lý phó chủ tịch liền không có dò hỏi Hạ tỷ tỷ ngươi ý kiến sao?" Lý Đại Hải khẽ miệng nhịn không được chịu động một chút. Hắn nhất hiểu biết hắn tỷ tỷ, hắn tỷ tỷ gia tộc danh dự tối thượng, tuyệt đối sẽ không bởi vì một đứa con hoang tới bôi đen chính mình gia tộc. Loại sự tình này nhất đội bà bà tỷ nhóm thích khai quật đối tượng, một đường đào đi xuống đôi chính mình mất mâu thân còn có toàn bộ gia tộc danh dự đều là trọng đại đà kích. Trương Đại Giang thấy chính mình cộng sự bộ dáng này, vỗ nhẹ cái bà nói, cho các ngươi đi cha các người liền đi cha tương nhận không tương nhận là mặt khác một chuyện. Nhớ rõ, chuyện này không cần nói cho bất luận kẻ nào. Đặc biệt là các ngươi lão bản, nàng chính là cái bắt quay vương. Nàng biết tương đương công ty toàn bộ người đều đã biết, tư liệu quay đầu lại liền chuyển tới các người viên trước hòm thư chung. Là, hai người đứng dậy, gật đầu rời đi tiến thẳng máy, Diệp Hàng quay người lại liền cùng Hứa Khai cái mũi đối cái mũi, lại một cái chục tỷ người nối nghiệp. Nói bậy, nhiều nhất 30 tới trăm triệu. Hứa Khai lui về phía sau một bước bảo trì khoảng cách nói, Lý Đại Hải là gia tộc chế, không phải Trương Đại Giang tập quyền chế. Bọn họ cổ quyền phân tán đến 2-30 cá nhân trên đầu. Lý Đại Hải là đại biểu người, chỉ có 24% cổ quyền. Hiểu biết như vậy rõ ràng, khẳng định có quỷ. Diệp Hàng nhìn rõ mọi việc. Hứa Khai thở dài nói, Cùng ngươi nói thật đi, nhạc nguyệt việc này ta biết đến phi thường vô tình. Cùng ta tới Trung Quốc mục đích một chút quan hệ cũng không có. Ta có thể đối bất luận cái gì thần linh thể. Ngươi đừng làm loạn, lúc này không phải nhạc nguyệt xuất đầu thời điểm. Lý ra tài lực cùng thế lực không phải ta có thể đứng vững. Ta đang suy nghĩ biện pháp giúp nhạc nguyệt giải quyết này vấn đề. Như thế nào giải quyết? Diệp Hàng thấy hứa khai thái độ khó được thành khẩn, nhưng thật ra tin vài phần. Ngươi có biết hay không trương đại giang hiệp hội chọn nhân tài pháp là ai Hứa khai nhỏ giọng nói, tiên ẩn hiệp hội danh dự chủ tịch là Lý Đại Hải tỷ tỷ cháu gái. Nữ nhân này đang ở dạy dội cháu gái như thế nào từ phía sau màn khống chế người. Lý gia nữ tính không lo quyền, nhưng đều trưởng thực quyền. Chỉ cần ta hủy diệt nàng cháu gái, lao thái bà trăm năm sau, liền sẽ pha rất Lý gia bị nữ tính ám mà đem quyền cục diện. Lý Đại Hải là có thể quang minh chính đại tiếp đi nhạc nguyệt, nhạc nguyệt về sau mới có thể trở thành Lý gia đương ra người. hoa người hào âm hiểm. Diệp Hàng lúc này mới minh bạch vì cái gì hứa khai trầm mê trò chơi. Tiên ẩn hiệp hội người thường rất khó tiến vào, phi cao thủ nhân ra không thu, hơn nữa đều yêu cầu tiến cử người. Nghĩ lại tiên ẩn hiệp hội hình thức, còn không phải là lý do trước mắt tình hôm sao? Dùng dân chủ phân đi hội trưởng quyền lợi, phía sau màn hội trưởng lấy giữ nhìn hiệp hội phát triển cùng hiệp hội quy tắc vì khẩu hiệu, thực tế khống chế hiệp hội. Nhưng còn có một chút hắn không rõ. Diệp Hàng hỏi, "Không nghe nói ngươi là mộ tử thiện cơ cấu người phát ngôn, như thế nào đối Nhạc nguyệt? Hứa khai cười, ngươi đoán. Đoán ngươi bà ngoại. Diệp hàng xem hứa khai kia thiếu tấu cười vô ngữ. Bất quá Diệp hàng ăn nhiều như vậy thiên nhạc ra đồ ăn, cảm tình thượng tuyệt đối là duy trì nhạc nguyệt. Diệp hàng liền nói ngay, nếu ngươi thể cùng ngươi Trung Quốc hành không quan hệ, trợ giúp nữ sĩ, đã là trách nhiệm cũng là nghĩa vụ. Đương nhiên hắn cũng nhận thấy được hứa khai ở trong đó còn có dấu giếm. chương 130-20-7 hảo. Nhạc nguyệt vẫn luôn ở độ bước, thấy hai người trở về khẩn trưng hỏi, chuyện gì Có phải hay không muốn khai trừ các ngươi? Hứa khai nhìn thoáng qua kia bí thư nói, không có việc gì nhà tổng, chính là do hỏi tháng sau lượng điều tra xạ trước mắt vận tắc tình huống. Đại giang tập đoàn thường xuyên như vậy làm, nói là vì tránh cho giám đốc cùng bộ môn láo tổng lửa trên gạt dưới. Nga! Nhạc nguyệt thở phào nhẹ nhóm, ta đây liền an tâm rồi. Đúng rồi, hôm nay bao sủi cảo, các ngươi cùng nhau tới trợ thủ. Hảo! Nhìn theo nhạc nguyệt tiến chính mình làm công ty. Diệp hàng nhẹ chỉ bí thư. Hứa Khai gật đầu. "Này bí thư là tới giám thị hai người có thể hay không nói bậy lời nói. Rốt cuộc kia kiện bắt cóc gán phòng Ba còn không có quá. Trương Đại Giang biết Nhạc Nguyệt là bắt quái vương, sẽ không không có nguyên nhân. Lên trò chơi, Hứa Khai cũng không có công đạo liền rời khỏi Tứ Hải Hiệp hội, nếu hiện tại đã đáp thượng Tiên ẩn tuyến, Tứ Hải Hiệp hội hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Hứa Khai cùng Đại Giang hiệp hội liên hệ đều không phải là không có mục đích, vì chính là thông qua Đại Giang tiến vào Tiên ẩn tầm nhìn. Người khác không biết, Hứa khai chính là hiểu biết vô cùng. Lý Thái Hậu cháu gái không chỉ có ở khống chế tiên ẩn, hơn nữa lấy ra mưu họa sách thủ đoạn đang ở ăn mòn mộ làm cùng hướng Đông Lưu. Một bên đương người tốt, một bên châm ngòi dết hại lẫn nhau. Hứa khai thở dài, đáng tiếc ca, người còn nộn điểm. Mộ làm cùng hướng Đông Lưu căn bản là là trương lão nhân ném ra xương khói đạn. Hoàng tử quá nhiều, lão hoàng đế ném ra hai cái mục tiêu làm đại gia đi tinh kế. Người nối nghiệp phòng trừng đã sớm như tính hảo người được chọn. Ngươi tưởng thầm thấu đại giang tập đoàn hai cái người nối nghiệp ý niệm nhân ra lão chương đầu làm sao không rõ. Tiên ẩn làm hai nhà hiệp hội hiện thực nhận thức hữu lực trợ lực, vẫn luôn tả hữu lắc lư đương người tốt kiếm ấn tự phong. Rồi sau đó trợ giúp bảy mưu tính kê cho nhau công kích. Hứa Khai thậm chí đều hoài nghi lần này bắt cóc cán là người ta súi dục mộ làm xuống tay, hảo thí nghiệm một chút lao chương đầu điểm mấu chốt cùng chân thật mục đích. Thương trường như chiến trường, đáng tiếc lao chương đầu cỡ cao nhất triều, ném ra hai viên khí tử người chơi. Đi bộ ca. Hứa khai đi dạo thị phố, một cái mang cung kính thanh âm từ hứa khai bên thai văng lên. Hứa khai quay đầu vừa thấy, người kia là ai? Có điểm quên mắt. Ta là nhân cha A. Người nọ vội tự giới thiệu. Đối chính mình cũng không cần như vậy hà khắp đi. Hứa khai hãn, đột nhiên có cái người xa lạ cùng người nói, ta là lưu manh, ta là cướp bốc phạm, ta là cường gian phạm, ta là cục trưởng đều sẽ không làm hứa khai cảm giác được kinh ngạc. Nhưng là hứa khai lần đầu tiên gặp được có người đi lên tự xưng nhân cha người. Giả nhân cha. Người nọ nhắc nhở, chúng ta cùng nhau dùng thuật độc tâm. Nga. Hứa khai bừng tỉnh, nhưng lập tức nghi hoặc, ngươi như thế nào mới thập cấp. Nhớ rõ ra hỏa này từ thiểm điện miêu chuyển biến vì giả nhân cha sau chức nghiệp là mục sư, còn hy sinh chính mình làm diệp hàng hướng qua cầu dây thôn. Nhưng vừa thấy nhân ra hiện tại trang phục, thế nhưng còn không có chuyển trước. Lại tự sát Nhân cha bi thống nói. Bị tụ tài đám kia tôn tử soát bạo toàn bộ trang bị, bức cung ra cắt khổng lượng rốt cuộc lạ ai. Hứa khai buồn bực, ngươi có thể ở thành thị không ra đi. Bọn họ truy nã ta, sau đó thành thị cũng có thể tùy tiện sát. Giả nhân cha thở dài sau nói, ta hiện tại gọi người cha, về sau còn thỉnh đi bộ ca chiếu cố nhiều hơn. Ngươi bị chiếu cố hai lần còn dám trêu cho ca. Hứa khai đầu vừa chuyển nói, ta thỉnh ngươi ăn cơm. kia cảm tình là hảo. Nhân cha vui vẻ nói. Đi. Nhân cha lập tức hối hận ăn ngày cơm, vừa mới bắt đầu hắn đối hứa khai một ít nói chuyện phiếm còn đuổi kịp tích ấu, rồi sau đó hứa khai từng câu vấn đề làm hắn có điểm không thợ nổi. Hứa khai gật đầu, cao trung liền bỏ học đáng tiếc. Ở đâu đi làm đâu? Thay đổi mấy cái công tắc vẫn luôn không lâu dài. Nhân cha cười khổ nói, đều mang ta không tiền đồ. Không thể nào, ta giác ngươi trí nhớ thực hảo. Có thể ở 10 phút đem thuật đọc tâm bối xuống dưới. Không thể mỗi người đều có này năng lực. Hứa khai nói Càng quan trọng là ngôn ngữ tổ chức năng lực, có thể ở nháy mắt chấn cửa ải kiện từ tổ hợp ở một câu chung cho ta nhắc nhở, trước đó không có diễn luyện, có thể làm được này thật không nhiều lắm. Ta, ta đầu góc đảo không ngu ngốc chính là tương đối lười, không sợ ngái chê cười. Nhân cha hách nhiên nói, hiện tại lại không phải nghe gà khởi vũ niên đại, lười lại không phải cái gì khuyết điểm. Hứa khai cười, nó là một loại đối đãi lao động thái độ đặc thù tác phong. Nó lấy khó có thể quấn vào công tắc mà dễ dàng rời đi công tắc vì này đặc điểm. Kết phổ lị tì tạp á danh ngôn nhân tra lại hách nhiên cười giải thích, ta cao trung liền thích thu thập này đó. Đi bộ ca, ngươi cùng liệp miêu ca hiện thực là đang làm gì? Dẫn dắt rời đi đề tài. Hiện thực có cái gì hào thuyết? Hứa khai cười nói, cứ như vậy đi, người phục vụ, mua đơn. Nhân tra nói, đi bộ ca, có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc mở miệng? Cho chơi hiện thực đều được. Nga! Hứa khai ngẫm lại sau hỏi, ta nghe nói ngươi trước kia ở thành phố á hốt quá. Nhân cha ngượng ngùng nói, khi đó còn nhỏ, tiểu không có quan hệ. Hứa khai nói, ta tưởng cha một cái đã từng có án đế trẻ vị thành niên, muốn biết vì cái gì có án đế. Ngươi nếu là hốt quá, hẳn là có quan hệ sẽ nhận thức. Không cho ngươi bạch chạy, sự thành lúc sau, một vạn tiền đi lại không dám thiếu. Thành phố A tuy ràng đại, nhưng là chỉ cần đối phương có hốt quá, hẳn là không khó. Nhân cha nói. Không phải cùng đi bộ ca thổi, con cái gì bán lắp đầu. Hoàn tên quân đủ nhận thức thật đúng là không ít. Bất quá, cũng cần thiết là đối phương có hôn quá. Ta chỉ biết người nọ phản định, hình như là cùng một cái kêu đại thiếu ba người có dối giám. Sau lại bởi vì này án tử liền thoát ly bọn họ. Tư liệu càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Hứa khai nói, nhất định sẽ không bạc đáy ngươi. Đi bộ ca yên tâm, đại thiếu ba người ta thật đúng là nhận thức, ta nhất định mau chóng cho người tin tức. Kêu hảo. Quay đầu lại ta phát ảnh chụp đến người cửa cửa thượng, ta đi trước. Đi bộ ca đi thong thả. Hứa khai vừa ra tiệm cơm, nhạc Nguyệt tin tức liền tới đây, tiểu bộ, thiên tế hành tinh tìm người đầu. Như thế nào không khai bạn tốt? Đã quên. Hứa khai khai bạn tốt, quả nhiên thấy thiên tế hành tinh xin thêm bạn tốt nhắc nhở. Thiên tế hành tinh cũng không phẫn nộ, trực tiếp tin nhắn nói, hiện tại phương tiện. Phương tiện. Ác ma chủ thành tọa độ 20, 20 nhập hội. Hảo, lập tức liền tới. Trên nguyên tắc rời khỏi một cái hiệp hội tại tuyến 48 giờ mới có thể lại gia nhập hiệp hội. Bất quá có thể dùng tiền mua, 1h50 bạc, hứa khai tùy tiện ném 20 tới kim liền đem hạn chế tẩy rớt. Truyền tống đến ác ma chủ thành, đã có một cái thánh điện tổng hội phân hội trưởng đang chờ đợi, hai bên cũng không có khách khí liền xử lý nhập hội thủ tục. Rồi sau đó hứa khai chạy vội đến ác ma chủ thành gần nhất một cái chấn nhỏ, truyền tống đến 27 hào truyền tống điểm. 27 hào truyền tống điểm là dung rung nơi là làm ác ma chức nghiệp đầu tuyển hoàng giã đại lục luyện cấp điểm. Bên này có 340 tòa tiểu núi lửa, sẽ ngẫu nhiên xảy ra tính phun trào, chế tạo ra thạch vũ pháp thuật. Này đó quái vật xưng là dung nham ăn lông ở lỗ người. Ra truyền tống có thể thấy một tòa thật lớn tòa nhà hình thắp chốt vót ở phương xa, một cổ huyết hồng vân bao phủ bốn phía. Đó chính là 27 hào đối ứng thành thị, đột kêu tứ tử, là một cái đại ác ma. Chương 131, tứ tử. Thiên tế hành tinh đã sướng trời. Vừa thấy hứa khai đã đến trước giới thiệu chính mình đồng đội nói, tinh linh xạ thủ, nam tử hán đại Đậu hủ. Khu. Hứa khai ho khan. Nữ, thật xinh đẹp nữ sĩ, tiểu xảo là lướt mang lún đồng tiền. Gần nhất chính mình quan điểm thẩm mỹ rất có vấn đề a nghi là minh tinh chư chư hiệp đường điệu tình nhỏ xinh mỹ nữ kêu nam tử hán đại Đậu hủ. Chính mình rất khoát đặt tên kêu tôm viết, đổi nghề thiện lương thuần khít lưu. Côn thú, hạnh phúc heo. Hứa khai vô ngữ, nam nhân, đại nam nhân. Đại thú nam nhân lấy cái tiểu xảo lạ lựa tên. Nám chảo. Bất quá này con thú chức nghiệp tương đối ít lưu ý, hứa khai nhìn nhiều này hai mắt. Con thú chỉ có giá quyển trục công kích kỹ năng, vứt bỏ đao thú công kích tốc độ, công kích lực lượng. Mà diễn biến ra mặt khác có chứa khống chế kỹ năng. Đối trôi nổi, phi hành quái có cường đại khắc tính. Thánh tài quan, thiên thần sa đoạn. Tên này cũng ưu quả thực chính là phản cốt tử trực tiếp thể hiện. Hứa khai cùng vị này nữ tính thánh tài t đến nỗi diện mạo, trừ bỏ xinh đẹp không có gì hào thuyết. Tuyệt đối không có chư chư hiệp thanh âm một vang, kinh diễm đương trường mị lực. Bộ hành khách, vạn mèo pháp sư. Thiên tế hành tinh giới thiệu xong sau hỏi, không thành vấn đề chúng ta liền tiến phó bản. Ân. Mặt khác ba người phát ra một thanh âm, hiển nhiên đối Hứa Khai có thiên nhiên bài xích. Hứa Khai đỉnh rất một cái bọn họ đồng bạn, Hứa Khai lý giải như vậy cảm tình. Cũng gật đầu, hảo. Nhanh chóng tổ đội, tại quái vật đàn soát phía trước, Thiên tế hành tinh sử dụng giá buồn, 5 người biến mất tiến vào phó bản bên trong. Làm người kinh ngạc chính là, này phó bản cùng ác ma không có bất luận cái gì quan hệ. Hòa thơm chim hót, có đồng ruộng có thôn có bận rộn nờ tờ cờ này cùng đại gia tưởng đều không giống nhau, hẳn là vừa ra tới chính là quái, chứ bỏ quái vẫn là quái. Đem quái toàn tiêu diệt, liền tính là đem phó bản đạt thông. Thiên tế hành tinh Tả Hữu nhìn xem sau, quyết định vẫn là chất vấn hạ hứa khai ý kiến. Chính mình tuy rằng là đội trưởng, Nhưng cũng không thể làm loạn cô lập sao. Thiên tế hành tinh hỏi, bộ hành khách, ngươi thấy thế nào? Ta hoài nghi này đó nông dân là khoác gia dê lang. Hứa khai đề nghị, ta kiến nghị đem bọn họ đều xử lý. Làm lơ rớt người này, thiên tế hành tinh phất tay, bốn người chiến đội trận hình chiều trong thôn sở. Chiến đội dựa theo chức nghiệp bất đồng, lại có nhị nhị một, một vài nhị, nhị một vài hình thoi chạm vị ba loại. Côn thú, thiên tế hành tinh đột trước, cung thủ trung ương, pháp sư áp sau. Bất quá bởi vì bài xích hứa khai, kết quả biến thành nhị nhất nhất một, hứa khai bị an bài ở cuối cùng. Nhập thôn sau quần chúng nhóm phổ biến tỏ vẻ như tình, tuy rằng không có lại đoàn thủy lại đoàn quả rổ tình huống xuất hiện. Nhưng tương đối hữu hảo. Thiên tế hành tinh mang đội tìm được rồi thôn trưởng, rồi sau đó dò hỏi, kết quả là không thu hoạch được gì. Thôn trưởng cũng không biết chính mình là phó bản nợ cờ cờ, chỉ biết chính mình thôn ở rất nhiều rất nhiều năm. Hài hòa bình an cũng không có cái gì ác mà xuất hiện. Chẳng lẽ là muốn hướng phía trước đi? Thiên tế hành tinh quay đầu nhìn lại, lại thấy hứa khai đang ở cùng một lao phụ nhân đang nói chuyện. Đi qua đi hỏi, có cái gì phát hiện? 27 hào truyền tống trận bột giống như kêu tắt tư phải không? Hứa khai hỏi. Đúng vậy, đại ác ma. Thiên tế hành tinh không rõ hứa khai hỏi cái này vô nghĩa làm gì? Xạo, nàng nhi tử cũng kêu tắt tư. Hứa khai tả hữu chỉ điểm nói, các người bất giác nơi này thực quen mắt sao? Bốn người tả hữu đánh giá. Hạnh phúc heo đầu tiên kinh hô, giống như chính là 27 hào truyền thống điểm địa hình. Chẳng qua không phải dung nhâm mà, mà là một mảnh hài hòa thôn trang hơi thở. Thiên tế hành tinh gọi hỏi, "Bác gái." Hứa khai che mặt, Thiên tế hành tinh căm tức nhìn người này liếc mắt một cái, "Vậy ngươi nói như thế nào xưng hô?" "A dì." "Bá mẫu." "A bà." Thiên tế hành tinh hỏi, "Bác gái, ngươi nhi tử đầu?" "Ta nhi tử." Bác gái trở về điểm thần, tiếp theo nói một cái cảm động lòng người chuyện xưa. Tắc tư là một cái trung thành Dũng cảm thiện lương tiểu tử. tửũ một năm một ngày nào đó hắn mâu thân sinh bệnh hắn khẩn cầu thôn trưởng cho phép hắn mang mâu thân đi trong thành Xem bác sĩ nhưng thôn trưởng cùng trưởng lão kiên trì cho rằng hắn mẫuu thân là đối thần không tôn kính sợ làm cho là thần đối hắn mẫu thân trừng phạt. Lý do chính là hắn mẫu thân bởi vì hoa màu thu hoạch ở tế thần nghi thức trung đối thần khẩu ra bất mãn ngày hôm sau liền sinh bệnh bất đắc dĩ Nhi tử chỉ có thể mang mẫu thân về nhà mẫu thân rốt cuộc chết đi Tắc tư phi thường phẫn nộ, đối không chung chỉ trích cái gọi là thần linh. Hơn nữa hướng ma quỷ hứa hẹn, chỉ cần cứu trở về hắn mâu thân, hắn nguyện ý phụng hiến ra bản thân linh hồn. Sạc mờ nghe thấy được hắn tiếng hô, tiếp nhận rồi linh hồn của hắn. Mâu thân sống lại sau, nhi tử đã biến mất không thấy. Nam tử hắn đại đầu hù gật đầu, tắc tư xa đoạ quá trình. Người muốn tiếp thu thượng đế tồn tại nhất định phải tiếp thu ma quỷ tồn tại. Hứa khai nói, không thể nói xa đoạ, chẳng qua là một loại lựa chọn phương thức Thiên tế hành tinh hỏi, bộ hành khách, có phải hay không phát hiện cái này phó bản bí mật? Này phó bản phòng trừng là tái hiện tát tư đem nơi đây biến thành dung nham quá trình. Hứa khai nói, chúng ta phải làm hoặc là là hiểm hộ thôn dân rời đi, hoặc là là chính mình trốn chạy. Như thế nào dẫn phát? Thiên tế hành tinh tả hữu bôn xem, trước mắt tinh không vạn lý không ngây. Xử lý nàng Hứa khai một lóng tay lão phụ nhân nói. Và, wow, ngươi quá tàn nhẫn đi. Hạnh phúc heo bất mạng nói. Ngươi người này có hay không đồng tình tâm? Ta lại làm không song nàng. Hứa khai bất đắc dị nói, việc này chỉ có thể các ngươi tới làm. Xem ai tương đối không có đồng tình tâm. Ta đến đây đi. Thiên tế hành tinh thở dài, nhất kiếm chém ra. Ai ngờ kiếm chưa tới, lão phụ nhân đã trước ngã trên mặt đất, rồi sau đó hóa thành bạch quang. Tiếp theo cuồng phong gào thét, không trung bắt đầu xuất hiện huyết vân. Đại địa chấn động, cây cối sôi nổi ngã xuống. Hệ thống nhắc nhở, tắc tư trả thù Hộ tống 20 danh thôn dân đến thần điện cầu xin che chở. Thiên tế hành tinh đổ mồ hôi, vội vàng chạy chậm đến thôn trưởng bên người, thôn trưởng. Anh hùng, chúng ta đã thu thập hảo. Thôn trưởng đề ra một cái bọc nhỏ, phía sau đi theo 20 danh thôn dân. Dựa, ngươi trốn chạy hiệu suất thật cao. Thiên tế hành tinh nhịn không được mắng một tiếng, rồi sau đó hỏi, thần điện ở đâu? Ở sơn bên kia. Thôn trưởng một lóng tay nơi xa một tòa sân mạch. Thiên tế hành tinh vừa thấy. Này không phải 27 hào truyền tống điểm vị trí sao. Thôn trưởng vung tay lên trốn chạy, anh hùng, ngăn cản ác ma, cứu vất chúng ta tánh mạng nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ta hiện tại lý giải nhân ra tát tư vì cái gì đương ác ma. Thiên tế hành tinh quay đầu vừa thấy, thôn đuôi xuất hiện một cái huyết sắc địa ngục chi môn. Vội vàng tiếp đón, kết trận chống cự, biên đánh biên đi không cần ham chiến. Năm người vội vàng ghé vào cùng nhau cấp thôn dân cản phía sau, địa ngục chi môn biến mất, một đám ma đồng đôi tay túm hỏa cầu xuất hiện Liếc mắt một cái đảo qua đi không ít với 20 chỉ. Đại đầu hủ tay dơ tay một mũi tên, một con ma đồng đi trước bạo đầu. kia ma đồng tay nhất cử, còn không có đem hỏa cầu ném ra, đại đầu hủ lại là nhất chiêu bạo đầu. Giết chết ma đồng. Hai cái động tác dây chuyển sản xuất hoàn chính. Hứa khai thầm khen một tiếng, có thể đương vương bài đội viên, quả nhiên là có chút ít bản lĩnh. Hắn cũng nhìn ra tới, đại đầu hủ đi chính là ra tay hình. Vũ khí trang bị tăng mạnh ra tay tốc độ. Như vậy không thể nghi ngờ sẽ nhược hóa lực công kích. Vì thế đại đầu hủ liền chọn dùng bạo đầu tất ra trí mạng bổn biện pháp tới bảo đả. M. Lực công kích. Phải biết rằng này mũi tên cũng không phải là thẳng tắp phi, khoảng cách cùng rơi xuống cũng có quan hệ, còn sẽ có một cái rơi xuống đường còn cùng phi hành ngắn ngủi thời gian. Có tam thành bạo đầu suất đại đầu hủ liền cũng đủ tế thân cung thủ mười mạnh mẽ liệt. Đương nhiên, nếu nhạc nguyệt có như vậy như bạo đầu xuất, kia ổn ngồi xạ thủ đệ nhất đem ghế gặp chương 132 Đạo đức. Đi. Thiên tế hành tinh tiếp đón. Cách đó không xa thôn đuôi lại khai một đạo địa ngục chi môn, thời gian không đợi người. Hứa khai cũng không có tàng tư, ra tưởng đá đem đàn thấp bé ma đồng ngăn cản, che đậy, rồi sau đó hảo ảnh ra đại đậu hủ, làm đại đầu hủ tại chỗ kiên trì. Lại vung lên trượng triệu hoán một quyển tà ác chi thư trợ giúp cản phía sau. Làm tốt này hết thảy hứa khai mới đổi kịp đội ngũ uống dược. Thánh điện chiến đội thấy hứa khai một loạt đèn tin nhịn không được quay đầu lại liên tục xem hiệu quả so với bọn hắn tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều. Thảo ảnh đại đậu hũ tuy rằng vô pháp bảo trì như vậy cao bạo đầu suất, nhưng là mũi tên mũi tên không rơi không. Ma tạp ác chi thư cấp này thêm vào một đạo hộ thể thành ra, rồi sau đó ra nhất chiêu Hỏa Tiễn. Cũng coi như cống hiến chính mình toàn bộ lực lượng. Ma đồng nhóm hướng quá tường đá, đánh chết ảo ạ. Nhờ sau, Thiên Phong ba con nhập bấy dập hóa thành phiến phiến bạch quang. Phía sau truy binh đã không đáng sợ hãi. Quả nhiên có điểm thủ đoạn. Thiên Thần Sa Đoạ ở bọn họ bốn người hiệp hội kênh nói một tiếng. Bốn người vì nhiệm vụ lần này cố ý từ hiệp hội kênh chung khai cái phòng nói chuyện. Điểm này có thể thấy được thân là đội trưởng thiên tế hành tinh cũng không phải danh đủ tư cách người lãnh đạo. Loạn Thế Nhân Gia Hỏa này ánh mắt thực được gắt. Thiên Tế Hành Tinh mặt bên tán thành Thiên Thần Sa Đoạ cái nhìn nói, năm đó đại học hắn thủ chết một con khủng long điên cuồng đuổi theo. Chúng ta đều cười hắn ngốc tử. Nhưng một tốt nghiệp tiểu tử này thế nhưng lên làm tỉnh chức thuộc nhân viên công vụ. Chúng ta thế mới biết nguyên lai like kia khủng long là có bối cảnh. Dung nham bắt đầu khởi động. Hạnh phúc heo tả hữu nhìn xem, miệng núi lửa đã lộ ra sân ngoại, chấm rãi mạo hiểm nhiệt khí. Dựa theo lộ tuyến, bọn họ muốn thông qua một mảnh đồng ruộng, rồi sau đó xuyên qua một mảnh khe sâu. Lại bước lên ngọn núi tối cao chỗ, mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Đồng ruộng mới vừa đi một nửa, thôn trưởng quay đầu lại hỏi, anh hùng, có mấy cái tiểu tử tưởng trước chạy trốn? Anh hùng ý tứ là đại gia cùng nhau đi vẫn là trước làm tráng nghiên nhóm đi trước thánh điện. Thiên thần sa đoạ lập tức nói, không vứt bỏ không bông tay, khẳng định là cùng nhau đi. Tiểu nha đầu đừng nói giỡn. Hứa khai nghiêm mặt nói, đương nhiên là làm tráng niên đi trước. Ai là tiểu nha đầu? Thiên thần sa đoạ rất bất mát nói, ngươi nhưng thật ra nói cái đạo lý ra tới. Ngươi là nữ, so với ta tiểu. Hứa khai thở dài. Tuy rằng là lời nói thật, nhưng hắn cũng hiểu không xôi thai. Ta thiên thần sa đọa bị hứa khai lời này sặc, nàng thật đúng là ngượng ngùng thừa nhận so hứa khai đại. Thiên tế hành tinh nói, thiên sư y tứ là muốn hỏi vì cái gì làm tráng niên đi trước. Giả thiết phía trước có ác ma phục binh, chúng ta mang 20 cá nhân khả năng vô thương qua đi sao. Hứa khai giải thích nói, hơn nữa chúng ta quần thể hành động còn sẽ bị đánh cái đánh bất ngờ. Tráng niên người đi trước có mấy cái chỗ tốt, gần nhất có thể trước bắt được nhiệm vụ hoàn thành độ. Thứ hai bọn họ bị mai phục, chúng ta phải đến cảm kích quyền. Hài so sánh. Tam tới, chúng ta hậu đội bị mai phục, có thể giảm bất đội ngũ quý mô. Cho nên làm tráng niên người đi trước, trăm lợi mà không một hại. Thiên thần sa đọa cái chảy cái cối nói, chính là bộ đội. Và, vẫn là nữ quân nhân A. Hứa khai đối thiên thần sa đọa hảo cảm thêm 10 cũng không so đo thiên thần sa đọa nói chuyện thái độ chuyển biến lập trường, kỳ thật ngươi ý kiến. Ngươi có hay không chân lý? Thiên tế hành tinh đoạt lời nói nói, thôn trưởng làm tráng niên người đi trước. Dọc theo đường đi lưu lại dấu hiệu. Cái gì dấu hiệu? Thiên tế hành tinh sửng sốt, thường thấy TV nói lưu cái dấu hiệu là được, như thế nào hỏi lại chính mình lưu cái gì dấu hiệu? Nghĩ nghĩ sau nói, ngươi. Hứa khai phản đoạn, ngươi làm cho bọn họ dọc theo đường đi xái mễ liền có thể. Trả thủ, tuyệt đối là trả thủ. Thiên tế hành tinh không rảnh cùng người nào đó so đo, đối thôn trưởng gật đầu. Thôn trưởng lập tức đến phía trước đội ngũ đi thông chi anh hùng quyết sách. Lúc này đại đầu hủ quát. Một con hồng ma quỷ đuổi theo. Heo, có năm chắc sao?" Thiên tế hành tinh hỏi. Hành. Đối mặt có được tam chuyển kỹ năng nhị chuyển cấp bậc quái, côn thú hạnh phúc heo một ngụm đáp ứng xuống dưới. Rồi sau đó xoay người khai chạy vội hướng hồng ma quỷ phóng đi. Thiên tế hành tinh tiếp đón, thiên sứ cánh tả 20 mễ, đại đậu hủ hữu quân 20 mễ. Nhân thủ quá ít, chúng ta cần thiết đem trận hình triển khai điều tra. Từ phía nhìn lại, nơi nơi là địa ngục chi môn quang hoa. May mắn chính là Đi tới con đường trước mắt còn phi thường bình tĩnh. Thiên tế hành tinh minh bạch, bên này có thể đuổi theo dân chạy nạn đội ngũ chỉ có có được chạy vội cùng loại kỹ năng hành động mau quái vật. nay đó quái vật tác dụng chính là dây dưa trụ người chơi, làm không có chạy vội kỹ năng quái vật đi lên tiêu diệt sát. Hệ thống còn tính phúc hậu, cấp người chơi một đường sinh cơ. 20 danh thôn dân toàn bộ tới thần điện, nhiệm vụ hoàn thành độ tất nhiên là 100%, thiếu một người giảm mất 5%. Cùng loại nhiệm vụ tương đối phổ biến Thiên tế hành tinh thôn dân đội ngũ chung cảnh giới, hứa khai kéo sau, hình thành hình thoi trạm vị. Hạnh phúc heo như cũ cùng hồng ma quỷ trong khi giao chiến, từ huyết lượng biến hóa tới xem, cũng không rơi xuống phòng, mẫu chốt là xem hắn trước tiêu diệt hồng ma quỷ, vẫn là đàn quái trước đuổi theo hắn. Mới ra đồng ruộng, thiên tế hành tinh kênh đội ngũ nói, có hai cái lao nhân thực kéo đội ngũ tiến lên tốc độ. Giết chết. Hứa khai trả lời. Không được. Thiên thần sa đọa lập tức phản đối, tôn lão. Ra có một Như có một bảo. Ta minh bạch. Hứa khai thở dài nói, ta liền để cái kiến nghị. Hà tất đâu? Không phải mấy cái nở tờ cờ sao? Nhân ra cũng không phải nói xử lý nở tờ cờ liền tính ngươi nhiệm vụ thất bại. Từ bỏ là một loại mỹ đức. Hứa khai thừa nhận chính mình máu lạnh điểm. Có một đạo đề, ngươi sẽ vì một cá nhân sinh mệnh mà đi giết chết một người sinh mệnh sao? Lựa chọn sẽ, có người nói là đại thiện, có người tắt cho rằng vi phạm cá nhân ích lợi. Lựa chọn sẽ không. Có người nói là chẳng phân biệt thị phi, có người nói là tôn trọng cá nhân ý nguyện. Nào đó đạo đức có đôi khi chính là nhân vi sáng tạo. Hử! Thiên thần sa đọa cái mũi ở kênh đội ngũ đã phát một cái âm, từ thằng nhãi này là người xấu thăng cấp làm ác ma. Nàng hiện tại đối hứa khai phi thường không hài lòng. Hoành cái múi dựng mắt thấy hứa khai khó chịu. Cố tình hứa khai chính là một bộ không sao cả thái độ. Làm nàng càng vì bực bội, hoàn toàn là một cái không có đạo đức cảm thấy thẹn cả người. Hứa khai đối chính mình có định vị, chính mình lần này là nhân viên tạm thời thân phận. Nhân viên tạm thời có nghĩa vụ vì lão bản cung cấp tất yếu ý kiến cùng trợ giúp. Nhưng không có cùng nhân ra cãi nhau nghĩa vụ. Nói minh bạch, đến nỗi muốn như thế nào tuyển, chính là các người sự. Kênh đội ngũ chung hạnh phúc heo trầm thấp nói, đội trưởng, ta khả năng đi không được. Thiên tế hành tinh trong lòng một giật mình bội hỏi, như thế nào? Đàn quay tứ phía vây quanh. Hạnh phúc heo nói, bất quá ta có năm chắc ở tử vong trước làm rất hồng ma quỷ Biên đánh biên chạy A. Hứa khai cười khổ, muốn hay không như vậy cứng nhắc. Hắn cùng hồng ma quỷ đều có gia tốc, hai người hoàn toàn có thể đương bạn tốt sao. Hạnh phúc heo trầm tư sau một hồi nói, người nói rất có đạo lý. Đội trưởng, ta không có việc gì. Thiên tế hành tinh một đầu hắt tuyến ân một tiếng, này đội ngũ quá yêu cầu một cái hứa khai như vậy một nhân tài. Hạnh phúc chư nhân không đốc, nhưng đầu thường xuyên một cây gân, không biết biến báo. Thiên thần sa đoạ các phương diện đều ưu tú, nhưng là chính trực đáng sợ. Tôn láo ai ấu, trừ bạo giúp kẻ yếu chờ đặc tính không chỉ có nhằm vào nở tờ cờ cũng nhằm vào người chơi, thánh điện chiến đội thường xuyên bởi vì như vậy chịu khổ. Đại đầu hủ các hạng chỉ tiêu hoàn chỉnh, nhưng là chưa bao giờ liền phân tranh phát biểu cá nhân ý kiến. Trật tự pháp sư vừa đi, toàn đội chỉ còn lại có chính mình một cái người thông minh. Lại đương tra lại đương nhi tử, lao tâm phí công. chương 133, mua dây bột mình. Mấy cái tuổi già nở tờ cờ rõ ràng kéo chậm đội ngũ tiến lên tốc độ. Nhiệm vụ này yêu cầu không cao, chỉ cần người chơi cùng đội ngũ lớn hơn bình thường quái vật tốc độ, mà khác làm rất có gia tốc đi mau linh đơn truy kích gác ma liền có thể. Thiên thế hành tinh thấy phía sau một mảnh biển lửa màu đỏ khoảng cách đội ngũ càng ngày càng gần, đã có trộm đạo làm rất hai cái lão niên nở tở cờ xúc động. Đại đầu hủ trước mắt cùng hai chỉ tam đầu khuyển đối thượng, ở nàng cao tốc xạ kích dưới, hai chỉ tam đầu khuyển mở ra động va chạm kỹ năng đã bị đánh vỡ, năm thành bạo đầu xuất đem hai chỉ địa ngục tam đầu khuyển ăn đến Trở về đội ngũ hạnh phúc theo cùng một con huyết ma chiến ở bên nhau. Đội ngũ tiến lên còn tính thuận lợi. Khe sâu đi rồi một nửa, hệ thống ra nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành 25%. Thiên tế hành tinh vui vẻ, trước phái tráng niên rời đi quả nhiên là một cái hảo sách lược. Nhưng lại là bi, nếu không nhanh chóng giải quyết hai cái tuổi già nở tờ cờ vấn đề, nhiệm vụ hoàn thành độ cũng cũng chỉ có thể duy trì ở 25%. Tà sau điện? Thiên thần sa đoạn rõ ràng thấy trước mắt đội ngũ gặp phải tình huống. Đàn ác ma đã không đủ trăm mét. Lại không ngăn cản, chỉ sợ nhiệm vụ như vậy thất bại. Thiên tế hành tinh hỏi, bộ hành khách, ngươi xem. Hoa, wow, tiểu tử ngươi xảo quyệt. Cái gì theo ta thấy? Ta xem chẳng khác nào ta đồng ý hy sinh thiên thần sa đoạn. Hứa khai đảo cũng không có kèo kiệt như vậy nói, mục sư sau điện không có thực tế trợ giúp, ta tới sau điện đi. Ngươi không phải vừa rồi muốn sát nở tờ cờ sao? Thiên thần sa đoạn nghi hoặc xem hứa khai, không có việc gì giảm mạo chính nghĩa sứ giả Tiểu tử này đánh cái gì chủ ý? Hứa khai kiên nhân nói, tiểu thư ta muốn sát nở tờ cờ cùng ta sau điện cũng không có xung đột. Đều là vì đội ngũ thực tế ích lợi xuất phát. Cũng không phải ta thị huyết, hoặc là xem nhân ra không vừa mắt mà muốn sát nở tờ cờ lại nói bên này thạch vũ thường xuyên bục phát, không có ngươi trị liệu nở tờ cờ cũng chống đỡ không đến thần điện. Ngươi muốn lại nét mực, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi sau điện là vì cái gì? Vì cái gì? Lời này bị thiên thần sa đoạ hỏi đến sững sờ ở đường trường. Vì đội ngũ ích lợi. Khẳng định không phải. Vì nở tờ cờ lợi. Càng không phải, chính mình một sao điện, này đó nở tờ cờ đều chống đỡ bất quá tam sóng thạch vũ. Hứa khai bổ sung nói, không có lập trường không quan trọng, nhưng ngươi biết được nói chính mình đang làm gì. Đi thôi. Dứt lời, hứa khai dừng bước xem không xa màu đỏ nước lũ. Thiên thần sa đoạ vừa đi vừa dư vị hứa khai nói, rồi sau đó giận. Chính mình như thế nào liền không có lập trường? Chính mình tựa hồ thật sự không có lập trường, tựa hồ là vì đạo đức mà đạo đức. Có phải hay không thật sự? Ra khe sâu thiên tế hành tinh ở kênh đội ngũ ngoại kinh ngạc cảm thán một câu, hứa khai đến bây giờ như cũ tồn tại. Suốt 10 phút không quải, nay so quốc đủ phổ biến 90 phút không bắn còn làm người càng thêm không thể tưởng tượng. Vì cái gì không quải? Nguyên nhân chủ yếu là hứa khai tường đá rốt cuộc thăng cấp. Nhị cấp tường đá 8 mế hoành mặt, cao tới 3 mét. Hơn nữa bấy dập thêm thành, một lần liền có thể ngăn cản truy binh 7 giây. Truy binh không tính lợi hại, đều là nhị chuyển tả hữu liệt ma đại lục sinh vật, chỉ là trọng ở số lượng nhiều. Đàn ác ma chung duy nhất viễn trình chính là có thể ném song hỏa ma đồng, hứa khai đối ma pháp thương tổn có trọng đại miễn dịch. Ở các loại kỹ năng phối hợp hạ, hứa khai biên đánh biên đi. Tường đá làm lệnh thời gian 1 phút đồng hồ, liên tục 2 phút, bấy dập làm lệnh thời gian là 30 giây, liên tục 1 phút đồng hồ Hứa khai ở cùng ác ma đàn tiếp xúc trước liền véo hảo thời gian đi trước bố trí một tòa tường đá. Rồi sau đó hạ bấy dập, lại ra tường đá. Tường đá phá khi bấy dập vừa vặn lại có thể lại ra. Trước tay liền ngăn cản gần một phút đồng hồ. Đầy đủ lợi dụng khe sâu địa hình cùng chính mình kỹ năng lưu thế cùng đàn ác ma đánh đánh đi một chút, đi một chút đánh đánh. Ta ác chi thư phi thường tranh đua cấp hứa khai tới cái cuồng nội chuyển hóa, hơn nữa đưa tặng nhất chiêu băng mãng, vì hứa khai thắng được thở dốc thời gian Tuy rằng là như thế này, nhưng là háo lam quá mức nhanh chóng, hứa khai năm dược hạng ngạch đã toàn bộ dùng xong. Đến nỗi cuồng nội chuyển hóa. Này không phải thiếu cục đá sao. Hiện tại vẫn mạnh khỏe nằm ở trong bậc ngủ. Hứa khai đem cuối cùng một đạo tường đá tạp đi ra ngoài, rồi sau đó đem trên người quần áo một thoát. Chờ chết. Không có khả năng, hứa khai từ điện không có chờ chết này một cái lựa chọn, như thế nào cũng là con thỏ nóng này cũng cắn người loại này. Tội quần áo là bởi vì quần áo là chói buộc độ tối cao trang bị, giải trừ chói buộc độ nguyên nhân kia chỉ có một, muốn trốn chạy. Hoàn toàn không cần phải dùng ta tàn phá thân hình ngăn cản địch nhân không thể xoay chuyển đi tới bước chân, như vậy hy sinh ha không có ý nghĩa. Vì cách mạng giữ lại mùi lửa cũng hảo, vì nhiệm vụ khen thưởng cũng hảo. Đều không có tự sát lựa chọn. Vì thế Hứa Khai chạy. Tuy rằng là pháp sư chân đoạn, nhưng bên này quái vật tốc độ cũng không mau. Hứa Khai ra khe sâu khẩu miệng cứng lại ra một đạo tường đá. Liền đuổi theo đại bộ đội đi. Trước mắt cái này tình huống vẫn là cùng quần chúng ở bên nhau tương đối an toàn. Ngươi như thế nào đã trở lại? Thiên thần sa đọa vốn dĩ muốn hỏi ngươi như thế nào không chết. Nhưng vừa thấy hứa khai tồn tại trở về, lại có một cổ hờn dỗi đổ ở ngực. Dựa theo nàng ý tưởng, ngươi hẳn là sát nhân thành nhân, rồi sau đó ta cho ngươi tế điện hai câu vãn tử liền tính tề sống. Ngươi dùng một lần hy sinh không biết sợ tinh thần làm thánh điện chiến đội đại gia rốt cuộc tiếp nhận rồi ngươi. xem ra hòa này quần áo đều hạ, mặc một cái hồng áo ngắn tay mới quần áo bỏ chạy đã trở lại. Giống như mê long đối hứa tam nhiều theo bản năng nhất tay động tác cho rằng là đầu hàng giống nhau, thiên thần sa đoạ nhận định hứa khai tồn tại trở về chính là tham sống sợ chết. Không làm. Hứa khai thực thành thật trả lời. Không phải còn có hồng sao. Thiên thần xa đoạ hỏi lại. Hứa khai bị lời này hỏi đến ngây ngốc, một hồi lâu hắn mới tiểu tâm hỏi, ý của ngươi là, ta dùng ta mảnh mai pháp sư thân hình cùng nhân ra đàn ác ma đi chơi cây búa kéo bố Hứa khai như vậy một phản hỏi, thiên thần sa đoạ cũng sửng sốt. Như vậy vừa hỏi nhưng thật ra có vẻ chính mình có điểm không nói đạo lý. Bất quá. Luôn là vô pháp đem người này xem thuận mắt. Ra khe sâu, hứa khai ngăn cản năng lượng cơ hồ không tồn tại, hơn nữa một cái không thể uống lam pháp sư, năng lực tương đương giảm xuống hơn phân nửa. Thiên tế hành tinh thấy kia nước lũ mọi nơi lên núi lo lắng nói, thời gian có điểm không kịp. Hứa khai nói, quái vật căn cứ khoảng cách gan cửu hận. Không cần thiết diện trước mắt đối thủ bọn họ sẽ không tiếp tục đi tới. Thiên tế hành tinh hỏi, ý của ngươi là? Hứa khai cười tủng tịm, ta không thú vị. Tiểu dạng, lại muốn cho chính mình gánh tội thay. Thiên tế hành tinh bất đắc dĩ, đại đầu hủ tả lộ kéo địch trong chiều gian đi. Hạnh phúc heo hữu lộ kéo địch trong chiều gian đi. Thiên sứ cùng ta đoạn trung lộ. Một hồi hội hợp trung lộ ngăn cản một trận. Bộ hành khách bảo hộ nở tờ cờ đi thân điện. Lúc này có thể ngăn cản ác ma truy kích bước chân chỉ có bọn họ bốn người hứa khai cái này không lam pháp sư thật sự không được việc lam dược hồi lam là liên tục hồi hơn nữa bảo chỉ 30 giây nổi liên tục hồi một khi thiếu cái này thủ đoạn liền hứa khai như vậy tạp mấy cái mà pháp liền phế đi cùng với như vậy không bằng làm hứa khai đi trước chạy lấy người ít nhất nở tờ cờ đàn còn nhiều một tầng bảo hộ rồi sau đó bốn cái thánh điện chiến đội thành viên chỉ có thể nhìn theo bùn hẳn là trở thành vật hy sinh ngoại lai nhân viên hạnh phúc cùng nở tờ cờ nhóm rời đi mà bọn họ phải tiến hành nguy hiểm nhất sau điện. Thiên tế hành tinh thậm chí đều phỏng đoán có phải hay không ở tiến vào đại khe sâu sau. Cái này bộ hành khách sớm đã có ý nghĩ như vậy cùng tính toán. Không thể nói hắn không có tư tâm, đại khe sâu vị trí, bọn họ bốn người sắp hàng một ngăn cản, tuyệt đối so với hứa khai càng thêm hiệu suất ngăn cản địch nhân. Thiên tế hành tinh rất có điểm mua dây buộc mình cảm giác, ở tán loạn cao điểm đánh với quần ma, cầm giữ không tốt, rơi vào đi liền ra không được. chương 135, trước nghiệp đạo đức Ai nha? Heo heo, người không biết Hứa khai xem đội ngũ giao diện 5 người trạng thái mở miệng nhắc nhở, rồi sau đó bổ sung, đã chết. Thiên tế hành tinh vẻ mặt hát tuyến, tuy rằng hứa khai ngựa khí thành khẩn, nhưng hắn như thế nào nghe như thế nào tượng đang nói nói mát. Hạnh phúc heo năng lực chiến đấu cường, nhưng chiến trường nắm chắc tính không tốt. Thiên tế hành tinh vô pháp thời khắc đề điểm, hạnh phúc heo ngược lại là nguy hiểm nhất một người. Hứa khai thở dài, kỳ thật heo heo kia tính cách không rất thích hợp kéo quái hợ Tuyệt đối là trả thù. Thiên tế hành tinh vừa nghe lời này hận không thể lấy dậy đem hứa khai miệng cấp lấp kín. Hứa khai nói không sai, hạnh phúc heo nhất thích hợp chính là tọa trấn trung lộ cùng cấp bạn kéo quái, thiên tế hành tinh thay thế hắn vị trí. Thiên tế hành tinh đảo không phải sợ chết, mà là sợ chính mình kéo quái rơi vào đi sau, đội ngũ không có người chỉ huy, sớm hay muộn bị giết. Nhưng này phiên đạo lý ngươi ngượng ngùng nói. Mà hứa khai tới như vậy một câu, liền có vẻ thiên tế hành tinh chỉ huy tương đương chu tâm. Tiểu tử này là trả thù chính mình hai lần làm hắn gánh tội thay ha. Nhưng là, ngươi không phải hai lần đều không có bối thành sao. Đại đầu hủ không cần phân tâm. Hứa khai vừa thấy nam tử hán đại đầu hủ sinh mệnh hạ rất liền biết đại đầu hủ phân tâm. Làm một cái đủ tư cách tinh linh cung, có được xa nhất tầm bán, cùng địch nhân bảo trì ở an toàn khoảng cách là cầm đầu tuyển. Ấn. Đại đầu hủ kênh trở về một chữ. Nay tự giống như ván sắt nện ở thiên tế hành tinh trong lòng. Phối hợp lâu như vậy. Thiên tế hành tinh nào không rõ. Đại đầu Hủ nhận đồng hứa khai tiềm tàng cách nói, tư cảm tình thượng đối chính mình bất mãn. Hứa Khai hỏi, "Kiều heo, heo đã chết, Hữu Lộ ai kéo?" Thiên tế hành tinh vô ngữ. "Ta có cái đề nghị, đội trưởng ngươi nếu không muốn đi Hữu Lộ mạo hiểm kéo quái, ngươi liền cùng thiên sứ cùng nhau đi trước Hữu Lộ, sửa Hữu Lộ vì trung lộ." Bất quá như vậy Đại Đậu Hủ liền tương đối nguy hiểm. Không có lại so những lời này càng đê tiện. Đơn giản một câu làm thiên tế hành tinh lập tức thế khó xử. Dựa theo đội ngũ xuất phát tới suy xét tự nhiên là lựa chọn sửa hữu lộ vì trung lộ biện pháp. Nhưng là tất nhiên sẽ dẫn phát đại đầu hủ nghi kỵ. Ngươi không đi mạo hiểm, làm ta đi mạo hiểm, ngươi có phải hay không đội trưởng? Thiên tế hành tinh lập tức cắn răng một cái, ta đi hữu lộ, đại gia bảo trì khoảng cách, tiểu tâm đừng rơi vào đi. Hứa khai mỉm cười đỡ thôn trưởng nói, thôn trưởng, ngươi vừa rồi nói nhân số càng ít khen thưởng càng cao, không phải là gạt ta Nga. Ngươi cái hoa tử, liền tính ngươi không tin ta Cũng muốn tin tưởng tính toán sao Nhiệm vụ khen thưởng liền nhiều như vậy Một người phân càng nhiều vẫn là 5 người phân càng nhiều Thôn trưởng khinh Bỉ hứa khai tính toán tiêu chuẩn ân này đạo lý dễ hiểu dễ hiểu Hứa khai khiêm tốn tiếp thu nhân ra khinh Bỉ ba người hành, tất có ta sư Hứa khai kinh đội ngũ quan tâm nói Thiên sứ, người nửa huyết, đi mau Thiên thần sa đọa vốn dĩ phải đi Vừa nghe hứa khai lời này ngược lại do dự Chính mình mới vừa khinh Bỉ nhân ra tham sống sợ chết Không đối Nga, chính mình đây là chiến thuật tính lui lại, cùng hắn hoàn toàn không giống nhau. Vì thế trả lời, đã biết. Nhưng như cũ lại kiên trì một hồi, nàng không có công kích năng lực, nhưng có thể dùng thân thể ngăn cản một chút quái vật, ngăn cản quái vật, liền sẽ đỉnh trệ mấy giây. Rồi sau đó thoát thân hồi huyết. Có thể nói là mấy người chung nhất hung hiểm một cái. Như vậy một kiên cường, lập tức ra phiền thoái. Ba con huyết con rơi xếp sau cảm thượng, cản trở sau đó lui lộ tuyến. Thiên thần sa đọa vừa thấy lui về phía sau lộ tuyến bị chắn, trong lòng kêu to thành không tốt. Còn không có nghĩ đến đối sách, đàn quái cùng nhau động. Thủ, Thiên thần sa đọa hóa thành bạch quang. Hứa Khai kênh đội ngũ sốt ruột, "Đậu hủ, đội trưởng, mau cứu thiên sứ." Lập tức. Đại Đậu hủ thay đổi thẳng tắp hành động, Nghiêm tuyến Tử quái biên chạy về phía Thiên thần sa đọa. Hắn cũng không rảnh đi xem đội ngũ chung thiên thần sa đọa trạng thái. Cái này hai cái kéo quái tay xảy ra vấn đề. Dựa theo kế hoạch Vốn dĩ hai người là trực tiếp kéo quái, rồi sau đó tam điểm tụ tập ở bên nhau. Hiện tại đại đầu hủ áp hướng thiên thần sa đoạ vị trí, mà thiên tế hành tinh đi thẳng tắp. Kết quả làm cho thiên tế hành tinh kéo tới quái vật trực tiếp đoạn rất đại đầu hủ đường lui. Căn cứ vô đã kích cửu hận, khoảng cách cựu hận nguyên lý, không ít ác ma sôi nổi thoát ly thiên tế hành tinh đàn vây quanh hướng đại đầu hủ. Thiên tế hành tinh vừa thấy biết không hảo, còn không có nói chuyện, hứa khai trước nói, đội trưởng chạy mau chạ Ngươi hiện tại sẽ nguyện ý gánh tội thay. Nếu hứa khai không nói lời này, thiên tế hành tinh khả năng thuận nước đẩy thuyền trở thành chính mình tầm mắt bị ác ma sở trở không đi cứu viện. Nhưng hứa khai đã mở miệng. Đại đầu hủ cùng trật tự pháp sư quan hệ tốt nhất, vẫn luôn bởi vì đổi thành trật tự pháp sư sự, sự không lớn để ý tới thiên tế hành tinh. Hơn nữa dọc theo đường đi hứa khai chân thành trong ngòi, thiên tế hành tinh thực minh bạch, chính mình không đi cứu viện đại đầu hủ đem ý nghĩa chính mình đội ngũ mất đi vị này kỹ thuật siêu quần tinh linh cung thủ Vì thế hắn mua máy kiếm, mở ra bạch cốt chi môn, cùng đại đầu hủ sóng vai đứng chung một chỗ, kia một khắc hắn tử hồ thấy đại đầu hủ trong mắt khen ngợi cảm động nước mắt. Đệ nhất hiệp hội chưa chắc có trận chiến đầu tiên đội. Hứa khai cười, cũng là Nga. Nếu không phải bởi vì chiến đội bên trong có như vậy mâu thuẫn, thiên thế hành tinh cũng không cần phải đổi thành một người đội viên. Loại chuyện này hứa khai thấy nhiều, như là một chi đội bóng, xôi gió xuôi nước thời điểm cảm giác qua đi hết sức hài hòa. Mà một khi không thuận lợi liền giống như 2006 năm Nam Phi vật của nước Pháp đội giống nhau, đội ngũ nội trước nay liền không có an bình. Hứa khai rất muốn kiến nghị Thánh Điện Hiệp hội Lao Đại, các người nhất yêu cầu chính là đổi một người đội trưởng. Nhưng cũng khó nói, nước Pháp đội giáo chủ luyện đều áp không được đại bài cầu thủ. Đại đầu hữu như vậy kỹ thuật hình nhân tài khẳng định sớm không có đem đội trưởng đặt ở trong mắt, mà chính nghĩa thiên thần sa đoạn hoặc là nhìn không thuận mắt người khác, hoặc là người khác nhìn không thuận mắt nàng. hạnh phúc heo có chiến đấu ý thức, nhưng chiến thuật ý thức căn bản không đủ tiêu chuẩn. Thiên tế hành tinh càng không xong, tuy rằng Hứa Khai là thuê, nhưng là rốt cuộc vì cùng cái nhiệm vụ, thế nhưng làm Hứa Khai thế hắn gánh tội thay. Khuyết thiếu người lãnh đạo hẳn là có được lòng dạ hòa khí phách. Bốn người kỹ thuật chân thật đáng tin, nhưng bốn người thái độ lại đem đoàn đội lực lượng vô hạn thu nhỏ lại. Đây là người lãnh đạo trách nhiệm. Hứa Khai liên tục bố trí lưỡng đạo tương đá, nhìn theo cuối cùng một người thôn dân tiến vào thần điện. Truy kích ác ma toàn bộ biến mất. Một con phẫn nộ đại ác ma xuất hiện ở giữa không trùng, phía sau mây đỏ cuộn cuộn, đỉnh đầu tên Tát Tư. Tát Tư bi phấn quát, vì cái gì? Vì cái gì? Hứa khai một chân ở thần điện nội, một chân ở thần điện ngoại lớn tiếng nói, kỳ thật ngươi không có có hại. Mẫu thân ngươi không chết, ngươi lại học một thân hảo bản lĩnh. Hứa khai nói có đạo lý. Năm đó thôn trưởng đồng ý Tát Tư mang mẫu thân đi trong thành chữa bệnh, khẳng định có thể cứu đến sống sao. Ngươi có tiền sao? Rồi sau đó Tát Tư đến cậy nhờ Sammer, phụ hiến chính mình linh hồn trở thành ác ma đại thủ lĩnh. Chính mình mẫu thân cuối cùng hệ bình thường tử vong. Nhưng nở tờ cờ không nói đạo lý. Tát Tư bi thế giống, ta đây linh hồn đâu? Ngươi buồn ý chính là dùng ngươi sinh mệnh tới cứu vất mẫu thân sinh mệnh, ngươi làm được. Lại còn có kiếm được. Hứa khai liền không hiểu, chết ác ma làm gì phi tún linh hồn hai chữ không bỏ. Lại nói ngươi lúc ấy cũng đối thần phát biểu ác độc rủa đạt được ác ma lực lượng Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào lên thiên đường? Kết quả này đã thực hảo. Thà làm kê đầu không vì đối phượng. Hảo đi, hứa khai thừa nhận đây là hắn một cái thuyết vô thần giả thêm ích lợi tối thượng một cái tiểu thị dân ý tưởng. Nhưng lại là thực thật sự ý tưởng. Tựa như tiểu tam bảng ngươi không thể ở kiếm được tiền đồng thời, còn yêu cầu trinh tiết. Này không phù hợp chức nghiệp đạo đức. chương 136, Quá Quan Xem tắt tư tương đương phản đối hứa khai cách nói, một ngụm ác ma chi khí phóng tới. Hứa Khai vội bước vào thần điện. Thần điện dâng lên một đạo bạch quang bao phủ. Tất tư thấy vô pháp công phá cùng nội dưới phát động ma uy. Trải qua một loạt kinh thiên động địa biến hóa lúc sau, phù cận thổ địa hoàn toàn dung nham hóa. Mà nguyên lai kia thôn trang cũng biến thành một tòa huyết vân chi tháp. Hết thảy cùng 27 hảo truyền thống điểm chứng kiến giống nhau như lúc. Đến nỗi thần điện chính thức thay tên vì chỗ tránh nạn. Thôn trưởng kéo Hứa Khai tay nói một đống lớn cảm tạ lời nói, nhiệm vụ nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành 100%. Trôn trưởng bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng, hiệp hội tăng lên một bậc, cấp bậc gia tăng một bậc, đạt được 5 giờ vinh dự giá trị, mộ pháp thuật kỹ năng tùy cơ tăng lên một bậc, gia tăng sinh mệnh 10% hạn mức cao nhất, gia tăng pháp lực 10% hạn mức cao nhất, đạt được một khối chức nghiệp phù thạch, gia tăng bao vây vì 72 cách. Phi nhiều tuyển. Mùa rác. Hứa khai che miệng, nhân sinh không cần quá đắc ý trừ bỏ điều thứ nhất ngoại, tùy tiện nào một cái chính mình đều phi thường vừa lòng. Bài trừ pháp, cấp bậc gia tăng một bậc. Không có quá đại ý tư, khổ luyện liền có. 5 giờ vinh dự hảo a, nhưng cũng có thể soát đến. Mỗi pháp thuật tăng lên một bậc phi thường ưu, nhưng là vạn nhất tăng lên hỏa tiễn, chính mình sẽ điên. Gia tăng sinh mệnh pháp lực cũng là cực phẩm, chức nghiệp cục đá ta cũng thiếu a bao vây thực yêu cầu. Hứa khai nhất vừa ý vẫn là pháp thuật kỹ năng tùy cơ tăng lên một bậc, nếu không cẩn thận rơi xuống bấy dập phía trên, đó chính là cường đại vô cùng ám sát công cụ. Rơi xuống trên tường đá, tăng lên tới 3 cấp. Chính mình là có thể cùng công thành chung kia vạn bẹo pháp giống nhau như, về sau hồn không đi xuống còn có thể đổi nghề đương kiến trúc công. Vây vây tay, khởi 5 mét cao tưởng thành một tòa, quá phong cách. Nhưng bạn nhất rơi xuống hỏa tiễn, giảm tốc độ này đó làm cho người ta không nói được lời nào kỹ năng thượng làm sao bây giờ. Nói trở về, cùng kỹ năng tăng lên một bậc so sánh với, mặt khác khen thưởng thật sự quá bé nhỏ không đáng kể. Đương nhiên, hiệp hội tăng lên một bậc kỳ thật là ích lợi lớn nhất hàng nhất. Tình đi tăng lên sở yêu cầu tài chính, tích phân không cần tiêu hao hơn nữa không cần thăng cấp thời gian. Thật sự là. Nhưng cùng chính mình có cái gì quan hệ? Hứa khai cắn răng một cái lựa chọn kỹ năng gia tăng một bậc. Hệ thống tin tức không dám nhìn, mở ra sách ma pháp. Hòa tiễn như cũ một bậc, tâm tình thực hảo. Giảm tốc độ một bậc, tâm tình rất tốt. Bấy dập nhị cấp, tâm tình giống nhau. Tường đá nhị cấp, tâm tình giống nhau. Hào ảnh một bậc, tâm tình giống nhau. Một đường xem đi xuống Hứa Khai ngây người, không có biến hoa a lại xem hệ thống nhắc nhở, người xác định lựa chọn gia tăng kỹ năng khen thưởng. Quá kích động, nguyên lai like còn yếu điểm xác định. Hứa Khai ở hệ thống nhắc nhở tin tức về điểm này xác định, hệ thống thông tri, Ta ác chi thư thăng vì nhị cấp. Ta ác chi thư thăng cấp. Hứa Khai không biết là bi vẫn là hỷ. Giới thiệu thượng nói, Ta ác chi thư thay đổi vì chỉ có thể phóng thích một lần pháp thuật liền ở vào đói khát trạng thái, nhưng là lại đem sử dụng pháp thuật cùng kỹ năng cấp bậc tăng lên tới nhị cấp như cũng là không chịu người chơi không chế. Tiếp nuôi a. Nói Hứa Khai cục đá bẩn cùng, tập một thân pháp thuật. Chư bỏ rơi xuống bẫy dập cùng tường đá trên đầu, mặt khác kỹ năng hắn đều sẽ tiến tới. Thánh điện bốn người tổ thấy Hứa Khai vẻ mặt cô đơn trở về, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người này động vật chính là như vậy kỳ quái, nếu Hứa Khai thực vui vẻ, bọn họ liền không vui. Hứa Khai không vui, bọn họ tỏ vẻ trong lòng thực đồng tình, toàn thể người đối Hứa Khai ấn tượng người. Thiên tế hành tinh đầu tiên hỏi Bộ hành khách, nhiệm vụ hoàn thành sao? Hoàn thành độ 25. Hứa khai khóc tang mặt nói, mau đến thần điện, tắt tư xuất hiện, nhất chiêu dây một mảnh. Cuối cùng ta vào thần điện. Được một chút vinh dự giá trị. Còn không phải là nói dối sao? Không nói dối cũng đúng, nói cho ngươi chân thật tình huống ngươi khẳng định chịu không nổi. Ngươi là nguyện ý nói dối được đến 4 cái bằng hữu bình thường, vẫn là nguyện ý nói thật được đến một cái hiệp hội địch nhân. Ở hứa khai xem ra chính nghĩa là một loại vũ khí cũng không phải một loại lập trường. Nga. Một chút vinh dự giá trị cũng không tồi, vì thế mọi người đều phi thường vui vẻ, thiên thế hành tình trước bi thống đối hệ thống phó bản khó khăn tiến hành chỉ trích, rồi sau đó trấn ăn nói, tính. Hứa khai hỏi, này phó bản tính đánh xuyên qua vẫn là tính không đánh xuyên qua. Này vấn đề quan hệ đến 50 kim. Ấn 25, vậy đi số lẻ, 13 kim. Ngươi xem có thể chứ? Đương nhiên có thể. Hứa khai gật đầu, ngươi trực tiếp phi ta đội trưởng đi. Đại gia 88 88 Thiên thần xa đòi hỏi, muốn hay không tiễn ngươi một đoạn đường. Người chơi đưa đoạn đường, tuy rằng cũng rất kinh nghiệm, nhưng là trang bị có thể bị người chơi gửi qua bưu điện hồi cấp tử vong người chơi. Nữ nhân này vẫn là tương đối thiện lương. Hứa khai cười, cảm ơn, ta có cái này. Móc ra một chương trở về thành quyển trục dẫn đường 10 giây, biến mất tại chỗ. Thiếu hứa khai cái này để tài nghị luận, thánh điện 4 người từng người trầm mặc, không khí rất là xấu hổ. Cuối cùng vẫn là thiên tế hành tinh trước mở miệng, ta hẹn người, đi trước. ân Đại gia gật đầu. Rồi sau đó sôi nổi lấy ra trở về thành quyển trục lõi người. Tuy rằng trở về thành quyển trục chân quý, nhưng đối bọn họ tới nói còn không tính hàng xa xỉ. Ta ác chi thư thăng cấp, hứa khai thấy thế nào như thế nào cảm giác tựa hồ trở nên khôn khéo điểm. Nhưng thuần túy là từ bề ngoài thượng xem, bởi vì thực chất thật sự là. Xoát người khổng lồ triệu hoán 10 quyển sách, lại ảo ảnh 14 Được đến chính là trừ bỏ hỏa tiễn ngoại duy nhất công kích thủ đoạn là ma pháp phi diểu, mặc khác cái gì giảm tốc độ, gia tốc, mục tiêu hóa vận vèo hệ pháp thuật dùng đến phi thường vui vẻ. Xem ra Tà Ác chi thư sở dĩ Tà Ác là bởi vì hắn không lấy người chơi ý chí lực vì rời đi, coi như là bạch nhật đi. Hứa Khai tùy tiện an ủi hạ chính mình. Cầu Dây Nhị thôn hiện tại còn tương đối an tĩnh, Cầu Dây Một thôn vẫn là lưu lạc thiên nhai bọn họ một đám người. Mọi người đều biết Hứa Khai ở Nhị thôn hỗn, trừ bỏ diệp hàng bên ngoài. Những người khác đều không hỏi. Đáng tiếc diệp hàng không qua được nhị thôn, tưởng xem náo nhiệt cũng không thành. Thánh điện tưởng kéo người một lần nữa tổ chức chiến đội tin tức đã công khai xuất hiện ở trên diễn đàn. Lần này dã vốn là hiệp hội người chơi cung ứng, nhưng không nghĩ tới chiến đội bên trong mâu thuẫn thật mạnh, chủ lực không hợp. Vì thế hiệp hội lao đại thiển lạc một lần nữa chế tạo vương bài chiến đội. Thiển lạc, vong du bại gia tử. Rất nhiều người suy đoán thân phận của hắn. Có người nói là Hồng Tam Đại, có người nói là Quan nhị đại Có người nói là phú nhị đại, cũng có người nói là mô quặng lão bản, đều không có được đến chứng thực. Nhưng là có vài giờ có thể xác định, thiền lạc có rất nhiều muội muội bọn muội muội nói hiện thực thiền lạc lớn lên xoái, có tiền. Phải nói đã đạt tới coi tiền tài vì cạn bã cảnh giới. Đệ nhất hiệp hội tên tuổi cũng là dùng nhân dân tệ tạp ra tới, phó hội trưởng giữa chức vụ nhân viên toàn bộ vàng thật bạc trắng phát tiền công. Cơ sở nòng cốt trở lên sở hữu giả thuyết mắt kính toàn bộ là thứ nhất lực mua sắm xa hoa bản Cũng là cái thứ nhất có thể lấy trò chơi người chơi thân phận xuất hiện ở cả nửa. Xê tính truyền thông nhân vật. Đương nhiên, đều không phải cái gì lời hay, ăn chơi chắc táng, bại gia tử từ, từ từ phản diện điển hình. Chú ý vong du người đều biết, vong du chung bỏ được tiêu tiền người rất nhiều. Mấy chục vạn chỗ nào cũng có, thượng trăm vạn cũng không hiếm lạ, hai g vong du chung 200 vạn đã không phải tin tức. Rất nhiều người tò mò những người này tiền từ đâu ra, nhưng là sự thật chính là như vậy. Nhân ra có riêng tư quyền không nói cho ngươi. chương 137, nhập hội. Liệp ma so sánh với giới liền hảo rất nhiều. Đầu tiên đại luyện hạ Cương ngươi muốn cấp bậc cũng chỉ có thể chính mình luyện. Tiếp theo là giã quyền trục thiết chí. Thứ này có tiền chưa chắc có thể mua được. Tỷ như thiện lạc treo giải thưởng 5 ngày ác ma chiến sĩ nhị chuyển kỹ năng ác ma lực lượng đến bây giờ không có hồi âm. Tiếp theo là chức nghiệp ưu khuyết rõ ràng, liệp ma không phải một thân cực phẩm trang bị là có thể hoành hành. Lại có vinh dự giá trị vô pháp mua bán, người đến tự mình soát. Không thể phủ nhận có tiền trò chơi sắc thật tương đối phong cách. Nhưng là ít nhất ở liệp ma trung tiền không phải quyết định hết thảy Tỷ như thiền lạc hướng nhạc nguyệt phát ra mời đã bị nhạc nguyệt cự tuyệt. Có được thương vương cùng thần tiễn nguyệt lượng dòng binh đoàn không thể nghi ngờ là thánh điện hiệp hội chủ lực chiến đội tốt nhất thay thế bổ sung. Hoàng mã lao bảng khả năng không hiểu bóng đá, nhưng hắn có tiền, có tiền là có thể tạp ra một chi hoàng kim chiến đội nhưng lại rất khó chế tạo ra hàng ngon giá rẻ cao tính giới so đội ngũ. Thánh điện nguyên chiến đội chung, cung thủ là tốt nhất, thiên tế hành tinh bản nhân năng lực cũng rất cường đại, hạnh phúc heo chiến đấu tiêu chuẩn cao. Thiên thần sa đọa là Thiển Lạc Newton Thu Chi vì mỗi mọi người. Nhạc Nguyệt cự tuyệt cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Thiển Lạc yêu cầu Nhạc Nguyệt xóa trừ chư, chư hiệp, thay thiên thần sa đọa. Nếu thay đổi nguyệt đem trước khốn cùng thất vọng Nhạc Nguyệt khó nói có thể hay không đồng ý, mà hiện tại tuy rằng Nhạc Nguyệt còn chỉ là trung hạ giai cấp Nhưng là bảo vệ ấm no sau nàng liền có chính mình nguyên tắc. Hứa khai đối nhạc nguyệt quyết định không làm đánh giá, trước mắt tiên ẩn nếu theo dõi nguyệt lượng dòng binh đoàn, tự nhiên sẽ có động tác. Hắn đang ở suy xét phía chính mình 13 hào truyền thống điểm lao đại dạ tịch tình huống. Bởi vì hắn vừa mới tiêu diệt một con người khổng lồ kẻ báo thủ, bạo xuất một trường tam tinh dã buồn quân chủ. soát kẻ báo thủ chi gian khổ vô pháp miêu tả. Nếu sở liệu không sai... Này trương tam tinh giả vốn là hiểu biết dạ tịch trở thành ác long quá trình cùng xây dựng xa đoạ chi thành chuyện xưa. Hứa khai không tính toán triệu tập nhân mã, ít nhất trước mắt không có. Dựa theo hôm nay sống tam tinh giã buồn tình huống tới xem, người chơi tam chuyển sau tương đối thích hợp. Lại nói nhiệm vụ hoàn thành 100%, 5 người khen thưởng dừng ở chính mình một người trên đầu, liền như vậy điểm chỗ tốt thật sự không đáng giá. Thời gian từ ngày qua đi, đại gia cấp bậc cũng vững bước bay lên. Theo hiểu biết tình huống. Lưu lạc thiên ngai lấy mỗi ngày 18 tiếng đồng hồ thêm điên cuồng luyện cấp thời gian, 42 cấp đứng hàng đệ nhất. Hứa khai 39, tam nương 40, diệp hàng mới 36, tâm ngữ tỷ đệ 2 người đều vì 37. 5 ngày xuống dưới không còn có khách không ngợi mà đến đến phóng. Mà lúc này, nhạc nguyệt dẫn dắt nguyệt lượng dòng binh đoàn chính thức gia nhập tiên ẩn hiệp hội. Tiên ẩn hiệp hội nhị cấp, nơi rừng chân vỉ vong linh thôn trang. Thuộc về hệ thống chung nhất dân chủ bộ tộc trưởng lao chế. Một hồi tr Song phó hội trưởng, ba phần hội trưởng, ngũ trưởng lão. Trưởng lão là chức xưng, từ hội viên đề cử mà thành, hội trưởng trên nguyên tắc không kiêm nhiệm trưởng lão. Một người trưởng lão nhưng khởi xướng đối bất luận cái gì chức vụ nhân viên đầu không tín nhiệm phiếu, 24 giờ hội viên biểu quyết. Biểu quyết thất bại, người này 2 tháng nội không được đảm nhiệm trưởng lão trước. Đầu phiếu thành công, tác hủy bỏ mục tiêu người chức vụ một lần nữa tuyển cử. Trưởng lão mỗi 1 tháng nặc danh tuyển cử một lần. Liệp Ma hiệp hội trung trừ bỏ bộ tộc trưởng lão chế Còn có chế độ gia trưởng. Hội trưởng có được lớn nhất quyền lợi, có thể miễn trừ bất luận kẻ nào chức vụ, hội trưởng không thể đổi mới. Còn có cạnh tranh chế, một chính một phó hội trưởng, cùng loại cộng hòa cùng đảng dân chủ, mỗi tháng tuyển cử hội trưởng một lần, tân hội trưởng lên đài nhưng chỉ nhận bất luận cái gì cương vị người được chọn. Hệ thống tuy rằng hạn chế hiệp hội quy mô, nhưng cũng tận khả năng khai quật hiệp hội nhưng giải trí nguyên tố. Nước ngoài dân chủ tuyển cử từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, chính là một hồi toàn dân tham dự tuyển tú hoạt động. Tiên ẩn 3 phần sẽ vị, Thiên, Địa, người 3 phần sẽ. Nguyệt Lượng Dung Binh Đoàn gia nhập chính là người ẩn phân hội. Trường lão, Tam hội trưởng, chính phó hội trưởng đều đến người ẩn phân hội kênh đối đại gia tỏ vẻ hoan nghênh. Hơn nữa giới thiệu Nguyệt Lượng Dung Binh Đoàn, cuối cùng hướng đại gia thuyết minh Nguyệt Lượng Dung Binh Đoàn đem cạnh tranh tiên ẩn chủ lực chiến đội. Diệp hàng hiệp hội kênh cùng hứa khai trò chuyện riêng, lúc trước ta hỏi thăm, chỉ có vài người biết vinh dự hội trưởng ai đi. Nàng Têu Đồng tức Thâm Xuân. Hứa khai hồi a chính là chúng ta phân hội hội trưởng. Diệp Hàng sừng xuất hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Có cảnh sát hỗ trợ cha đế? Hứa khai cười hắc hắc. Giả nhân cha, hắn hiện tại gọi người cha. Diệp Hàng giận, tiểu tử này khi nào bị ngươi thông đồng, quay đầu lại ta làm hắn đem tư liệu cũng chia ta một phần. Đứng à, như vậy không phải có vẻ chúng ta ở nháo nội chiến sao. Tư liệu ta phát đến ngươi hồng thư, ngươi chậm dại xem liền hảo. Hứa khai nói, rời đi Trung Quốc thật lâu có điểm trời xa đất lạ. Có như vậy một cái đắc lực giúp đỡ, ta nhưng không nghĩ bị ngươi kinh động. Vừa nghe lời này, Diệp Hàng lập tức nhớ tới chính mình bị lần lượt lợi dụng, đã sớm nói cho chính mình đối phó này chỉ lao thử chính là không thể thiếu cảnh giác. Phòng trừng kia nhân cha còn tưởng rằng chính mình đào tới rồi cái gì nội tình tin tức. Đáng thương đồng tức thâm xuân cũng không biết chính mình bị người đào đế. Diệp Hàng thực đồng tình nhìn nhìn kênh trò chuyện công chính kéo nhạc nguyệt nói chuyện phiếm đồng tức thâm xuân người lại lão luyện cũng không phải là người nào đó đối thủ. Nhân ra là chân chính vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nhạc Nguyệt Kinh đội ngũ nói, "Hạ buồn đi, ngày đầu tiên tới soát cái hiệp hội buồn ý tứ hạ." Chư chư hiệp hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, đánh cái gì khó khăn? Hiệp hội phó bản cùng soát phụ vinh dự phó bản giống nhau, trừ bỏ cá nhân tích phân ngoại, không có kinh nghiệm, trang bị, tiền tài trở mặt khác hồi báo. Khó khăn chia làm ngũ cấp, tích phân tam đến 15 phân. Giống nhau hội viên chỉ khiêu chiến một, nhị cấp phó bản 3 cấp phó bản khó khăn là vì tiên ẩn chiến đội mỗi ngày nhiệm vụ. Nhạc Nguyệt sau khi ngắm lại, mới tới điệu thấp điểm, soát gái nhị cấp đi. Nàng chân thật lời ngầm là, đường 3 cấp không qua được khiến cho người chê cười. Liệp ma đại lục vì tránh cho người chơi phó bản mệnh nhọc tính, thiết kế đủ loại hiệp hội phó bản. Loạn thế nhân nói, soát như vậy mấy ngày liền không có nhìn thấy phó bản có lập lại. Phó bản hệ thống tính toán ánh trăng 5 người tổ bình quân cấp bậc 35 trở lên. Rồi sau đó đem quái vật cấp bậc định vì 35, 40 chi gian. 5 người ở hiệp hội nơi rừng chân trực tiếp tiến vào phó bản. Cái này phó bản danh rằng đạo tặc đốt kích, một gian 300 bình 1 chế trong phòng gian trên bàn có một khối quả cầu ma pháp. Bảo hộ thủy tinh, tiêu diệt 10 chỉ đạo tặc liền có thể đạt được 4 phần, 20 chỉ đạt được cơ bản 5 phần, 30 chỉ toàn diện đạt được 6 phần. 5 người thụt lùi thủy tinh làm thành một vòng. Lúc này trúc chế cửa sổ vừa động. Một cái toàn thân hồng y phục đạo tặc đạo nhảy tiến vào. Đại gia lập tức thượng thủ vây sát. Cẩn thận. Hứa Khai hô to một tiếng, lại thấy nhân ra nguyên lai là điệu hồ ly sơn chi kế, một cái hắc ý đạo tặc từ mặt khác một phương hướng cửa sổ chui vào tới. Trong tay roi cuốn hướng thủy tinh. Chư Chư hiệp nhanh tay lấy mắt, phi dịu ném ra, tuy rằng không có mệnh trung hắc ý đạo tặc, nhưng là lại cắt đứt phi hệ thống trang bị roi. Đỉnh đầu. Hứa Khai nhắc nhở. Trên nóc nhà một cái bạch đi đạo tặc chân dây thử nhẹ cực giống nhau lạc hướng thủy tinh. Diệp Hàng Vũ khí trưởng, một thương đệ ra cùng đối phương tới cá nhân thương đối hướng, Bạch đi đạo tặc còn thừa 10% sinh mệnh, hứa khai bổ nói hỏa tiễn giải quyết. Chương 138, mất mặt. Môn đột nhiên bị đá văng ra, một cái che mặt nữ tắc xuất hiện ở cửa. Mọi người nhìn về phía nàng trong ngáy mắt. Một con đặc chế mũi tên từ cửa sổ bay ra. Này mũi tên không có mũi tên, có chứa một cái giác hút. Giác hút đánh vào thủy tinh phía trên, lực đánh vào tác dụng dưới. Thủy tinh bay đến đối diện bên cửa sổ. Đối diện cửa sổ một hai, một cái áo lam đạo tặc chân quải bệ cửa sổ, một tay chụp vào đá thủy tinh. Nhạc Nguyệt khẽ mắt ngắm đến, lập tức một mũi tên bay đi. Thân kỳ tinh chuẩn một mũi tên, kia áo lam đạo tặc tay bị mệnh trung hóa thành bạch quang. Đạo tặc liên tục ra tay, Dạ Nguyệt chi tuyết thậm chí đều không kịp bố trí trận vị, đội ngũ đã bị đào loạn. Đang chuẩn bị an bài trạm vị, hai viên hắc cầu từ trên nóc nhà rơi xuống. Rồi sau đó vang một tiếng tiểu nổ mạnh. Kịch đùng xương khói tràn ngập toàn bộ phòng, người chơi thị lực hàng vì nửa thước. Chư chư hiệp phản ứng cực mau, một dịu liền ném hướng thủy tinh lạc điểm phụ cận. Rồi sau đó diệp hàng một tiếng ai nha chuyên đến, heo heo, là ta. Đội trưởng, là ta. Diệp hàng phản ứng nhanh nhất, người thương hợp nhất nhằm phía thủy tinh lạc điểm, nhưng không nghĩ tới tiếp đón chính mình là một mũi tên một dịu. Hắn suy nghĩ nếu không phải dạng nguyệt chi tuyết di động tương đối chậm, chính mình còn phải lại ai thượng nhất kiếm Nhạc Nguyệt cùng chư chư hiệp còn không có tới kịp hổ thẹn, Diệp Hàng lại kêu to, này lại là ai à? Không phải ta. con thưa bốn người đồng thanh trả lời. Diệp Hàng vội vàng một bắn chết ra, lại rơi xuống cái không. Vội la lên, thật môn. Tình huống khẩn cấp, chữ hắn đã giản hóa. Môn bên kia là ta. Dạ Nguyệt chi tuyết vội nói. Năm người cùng phát điên trì, cửa sổ mở rộng ra, cùng phong thổi tới, xương khói tiêu tán. Năm cái người chơi ngây ngốc xem kia đất trống kia thủy tinh đã không biết tung tích. Hệ thống tuyên bố: Khiêu chiến nhị cấp hiệp hội phó bản thất bại. Mất mặt a. Nhạc Nguyệt là vẻ mặt hối hận. Nói lên này phó bản kỳ thật cũng không khó. Bọn đạo tặc không có công kích thủ đoạn, sinh mệnh cùng phòng ngự cũng rất thấp, có chính là xuất kỳ bất ý mà 5 người bị liên tiếp điệu hổ ly sơn, cuối cùng xương khói chúng chiêu. Hệ thống chi đê tiện ra ngoài đại gia tưởng tượng ở ngoài. Đến nỗi Hứa Hải, hắn nhưng thật ra có phòng bị, nhưng hắn thân là một cái vạn bèo pháp sư, Một chút công kích thủ đoạn cũng không có. Chứ bỏ xe tiêu lên mặt, phía dưới ở ngoài, không còn hắn chiêu. Mặt sám mày cho xuất hiện ở nơi rừng chân trung, bao gồm hứa khai ở bên trong, mọi người đều tả hữu nhìn một chút. Con hảo, phu cận không có người chơi. Thà rằng làm nhân ra cho rằng chính mình không có trách nhiệm tâm, cũng không thể làm nhân ra cho rằng chính mình không có bản lĩnh. Thời đại ở tiến bộ, giá trị quan cũng ở phát triển, như là 80 sau so hủy dị luận, 90 cái gãy tàn luận kỳ thật chỉ là giá trị quan là cùng thế giới quan bất đồng lại lùi lại 20 năm cân nhắc giá trị trách nhiệm tâm tuyệt đối là lớn hơn bản lĩnh nhạc Nguyệt ném xuống một câu giải tán thật sự quá mất mặt giải tán đội ngũ đến truyền thống trận chạy lấy người những người khác đều có điểm xám xịt cảm giác ngược lại là hứa khai dạo nổi lên nơi rừng chân nơi rừng chân văn hóa có thể nói là một cái vong du rất quan trọng nội hàm hiệp hội tồn tại là vong du tồn tại cơ sở tại đây phương diện Tương đối dân chủ tiên ẩn làm thực đúng chỗ. Sườn gỗ, dựa phẩm cửa hàng, khoáng thạch xưởng gia công, tiểu lâu nhỏ chờ các loại phó trước nguyên bộ phương tiện đều có. Chỉ cần ngươi có tài liệu, ngươi liền có thể ở nơi rừng chân rèn luyện phó trước kỹ năng, chế tạo ra sản phẩm nơi rừng chân trợ giúp tiêu thụ. Không chỉ có là người chơi sẽ mua sắm, nợ tợ cờ, cờ cư dân cũng sẽ mua sắm trong đó bộ phận sản phẩm. Người chơi quyền tài sản phòng là vì nhị cấp hiệp hội sản vật, trước mắt đang ở chu từ dưới đất lên xây dựng bên trong. Hứa khai đi đến nội chính tính đánh giá. Một thanh âm ở bên cạnh giới thiệu, bên này có thể tuần tra hiệp hội mỗi ngày chi ra, mỗi ngày tiền lời. Hứa khai cũng không quay đầu lại cười nói, phân hội trưởng, ngươi thật là quan tâm săn sóc. Phía sau nói chuyện đồng tức thâm xuân không khỏi tới mặt đỏ lên. Hứa khai lời này nói được lời nói có ẩn ý đồng tức thâm xuân sắc thật là vẫn luôn chú ý nguyệt lượng dòng binh đoàn người, bao gồm phó bản nhiệm vụ ra tới, nàng còn cố ý xem xét hạ tích phân. Vì nguyệt lượng dòng binh đoàn mặt Mũi, Nàng lựa chọn làng tránh. nay vốn là lễ phép vừa nói, nhưng bị hứa khai những lời này một phản hỏi, liền có điểm chu tâm hương vị. May mắn đồng tước thâm xuân cũng không phải người thường, không đến mức bởi vì một câu mà tẻ ngắt, hơi mang tự rêu nói, vì kéo phiếu sao, luôn là muốn đặc biệt săn sóc hội viên. Ta còn tưởng rằng là trung hợp. Hứa khai quay đầu kinh ngạc nói một câu. Đồng tước thâm xuân sứng suốt, thật sự khó có người hai câu lời nói liền đem chính mình đánh tới nan kham cảnh giới. Nhưng người này hoàn toàn làm được. Một câu giống thật mà là giả quan tâm săn sóc, dẫn chính mình vì chính mình hành vi làm biện giải, kết quả biện giải ra một cái khác kết quả. Giao tế học, đưa ở vào chính mình nhược thế lĩnh vực khi muốn chuyển hóa nói chuyện hoàn cảnh. Đồng tước thâm xuân tùy ý cười, ta tả hữu không có việc gì, ngươi phải có không, ta mang ngươi tham quan hạ nơi dừng chân. Kêu cảm tình là hảo. Hứa khai vui vẻ nói. Nơi này kêu người chơi thị trường tự do, cũng có thể nói là nơi dừng chân trọng tâm. Đồng tước thâm xuân giới thiệu. Tỷ như tinh luyện một kiện vũ khí hoặc là trang bị, tài liệu thường xuyên tính không đủ, liền có thể ở chỗ này quải ra treo giải thưởng. Một khi có người chơi có tài liệu, cũng không cần gặp mặt, hệ thống thông suốt quá bill cục tiến hành giao dịch. Chỉ là đáng tiếc, Liệp Ma hiệp hội quy mô thật sự là quá nhỏ. Ta đảo không như vậy xem." Hứa Khai nói, động tác thượng vạ người hiệp hội, tựa hồ rất khó bảo đảm giám thị đúng chỗ. Này một cái thôn nếu là tệ tiếp theo và người, cơ bản liền tê liệt. Nói cách khác, nếu tiên ẩn thật có lòng Ở bên này 10 tòa thôn trang mở 10 gia Hiệp hội đại gia lại tiến hành liên minh cho nhau có thể sử dụng đối phương cơ sở phương tiện tựa hồ cùng vạn người hiệp hội cũng không có cái gì khác nhau cái này là thiện lạc thánh điện cách làm đồng tưước Thâm xuân thở dài đáng tiếc chúng ta vô pháp mô phỏng tiên ẩn Hiệp hội chi ra cùng thu vào thực trong suốt lúc đầu là mấy cái nòng cốt lót tiền thành lập hiệp hội rồi sau đó từ Hiệp hội ích lợi chung trả vốn Hiệp hội xây dựng hoàn toàn là ở hiện có hiệp hội tài chính thực lực cơ sở thượng triển khai Thánh điện tài đại khí thô, không phải chúng ta có khả năng so. Tài đại khí thô, hứa khai rõ ràng nghe ra trong đó khinh thường cùng khinh bị hương vị. Hứa khai gật đầu nói, thánh điện cũng cực hạn điểm, nếu hắn ở mỗi cái chủng tộc đại lục khai một cái phân hội, tuy rằng tổng đàn thế lực tiểu, nhưng là các người chơi xuyên qua lui tới liền phương tiện rất nhiều. Đúng vậy, đây là chúng ta trước mắt ở làm. Đồng tước Thâm Xuân nói, Phó hội trưởng đã liên hệ thượng ác ma mà tứ hải hiệp hội, cho nhau kết thành đồng minh. Cho phép hai bên hội viên sử dụng đối phương nơi dừng chân phương tiện. Liên minh hiệp hội không thể vượt qua năm gia, cho nhau có thể sử dụng bao gồm chuyển tống trận ở bên trong thiết bị. Này tay hảo được a. Mặt ngoài nhìn lại tựa hồ là cùng có lợi mua bán, nhưng hứa khai lại đọc ra bất đồng hương vị. Cho nhau sử dụng đối phương nơi rừng chân phương tiện, kia tứ hải hiệp hội nhất định phải bảo đảm chính mình nơi rừng chân có nhất định cơ sở phương tiện nhưng cung cấp đối phương sử dụng. Muốn xây dựng cơ sở phương tiện liền phải đầu tư So sánh với tiên ẩn như vậy thành thục dân chủ chế hiệp hội, tứ hải hiệp hội đầu tư đại bộ phận tiền tài đều nơi phát ra với hội trưởng. Mà căn cứ trương lão nhân cạnh tranh quy tắc là không cho phép chính mình tồn tử chiều trong trò chơi tiêu tiền. Tiên ẩn này số một số hai hiệp hội lại là tứ hải hiệp hội cường đại chính mình hữu lực minh hữu. Nhập cổ. Giúp đỡ. Điều kiện. Tiên ẩn cùng đại giang hiệp hội quan hệ thực cái mụi A. Hứa khai nhất am hiểu chính là xem mặt đoán ý chú ý chi tiết Đồng tước thâm xuân lơ đã một cái tin tức, làm hắn đọc ra hương vị. chương 139, một thương. Đồng tước thâm xuân tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều luận chuyện này, ngược lại hỏi, đúng rồi, các ngươi chiến đội dạng nguyệt chi tuyết chính là dạng nguyệt gia tộc dạng nguyệt chi tuyết đúng không? Đối. Hứa khai gật đầu. Dạng nguyệt gia tộc thật sự tương đương có quyết đoán có thực lực, có thể ở hoang dã đại lục khai khởi nơi rừng chân không hổ này vong du tinh anh danh hào Đồng tước thâm xuân tán một câu, liền không hề có bên dưới Rồi sau đó lên hứa khai chuyển biến thôn, thay đổi người thường, đối chính mình đã chịu như vậy đãi ngộ khẳng định sẽ đắc trí. Mà hứa khai người như vậy tinh trước nay là nghịch hướng tư duy. Nhân ra ở đối với người nhiệt tình thời điểm, rất có thể đã nhớ thương thượng người có thể cung cấp chỗ tốt. Bọn rút giá trị thẳng dư là vì nhà tư bản nhóm cơ bản nhất thủ đoạn. Có giá trị lợi dụng muốn bọn rút, không có giá trị lợi dụng liền sáng tạo giá trị lợi dụng tới bọn rút. Hứa khai từ nơi dừng chân trực tiếp truyền tống đến cầu dây nhị thôn. Rồi sau đó phát tin tức, Tiên ẩn nếu có bỏ vốn cùng dạng Nguyệt gia tộc liên minh ý tưởng, vạn không thể đáp ứng. Dạ Nguyệt chi Tuyết hội tin tức, có bao nhiêu gia hiệp hội tiếp xúc thảo luận cùng dạng Nguyệt gia tộc liên minh, Dạ Nguyệt gia tộc cũng yêu cầu ở Liệp Ma có điểm. Hiện tại mọi người đều tương đối phản cảm thánh điện thịnh khí lang nhân, đối Tiên ẩn cảm giác rất tốt. Hứa Khai nói, Tiên ẩn rất có thể mượn Dạ Nguyệt gia tộc truyền thống trận, ở Hoang Giá Đại Lục thành lập một cái tân phân hội nơi dừng chân. Liên minh là biểu hiện giả dối. Bọn họ sẽ nổi là dân chủ chế, hội trưởng hứa hẹn không coi là số. Dạ nguyệt chi tuyết nhẹ hút khẩu khí lạnh, nếu thực sự có cách nghĩ như vậy, chiêu thức ấy liền ngon độc Mượn dạ nguyệt gia tộc truyền thống trận đến hoang dã một thôn phụ cận. Rồi sau đó chiếm địa dựng lên chính mình nơi dừng chân. Đến lúc đó cùng dạ nguyệt gia tộc công đạo, mở rộng chiếm hữu, lợi dụng dạ nguyệt gia tộc địa lý vị trí vì chính mình ở hoang dã đại lục thiết lập phân hội đánh hạ cơ sở. Hứa khai bổ sung kia địa phương tương lai nòng cốt rất có thể liền từ gia Nguyệt gia tộc trung gian đảo. Hứa Khai lời này không phải tin đồn vô căn cứ, loạn thế nhân tìm tới Nguyệt Lượng Dung binh đoàn thời điểm, Hứa Khai cùng Nhạc Nguyệt là tứ hải hiệp hội, Diệp Hàng là đại gia hiệp hội. Mà loạn thế nhân căn bản là làm lơ bọn họ hiệp hội tên, lợi dụng hết thể hấp dẫn người thủ đoạn tới đảo giác, chỉ cần bọn họ nhìn chúng. Dạ Nguyệt chi tuyết qua một hồi lâu mới hồi, "Vậy ngươi ý tứ? Cùng thánh điện liên minh, chỉ cho bọn họ đầu nhập tiền tài?" Tài liệu cùng công nhân kỹ thuật xây dựng Phương Tiện, không chuẩn bọn họ mặt khác tu sửa thổ mục. Tình huống này cái ý giấc tình huống tự tượng. Tiên ẩn giống như dân chủ quốc gia nước Mỹ lấy chống khủng bố vì danh lại xuất binh lại ra tiền trợ giúp ý giấc nhân dân thành lập dân chủ chính phủ. Mục đích lại là ý giấc dầu mỏ chờ kinh tế giá trị. Thánh điện liền tương đối tượng tài đại khí thổ y dân, đòi tiền cho ngươi, còn không cần ngươi dầu mỏ. Ta nhiều chính là dầu mỏ cùng tiền. Minh Bạch. Gia Nguyệt Chi tuyệt đối hứa khai tràn ngập tín nhiệm. Đồng dạng, gia nguyệt gia tộc đối giả nguyệt chi tuyết cũng tràn ngập tín nhiệm. Chỉ cần lợi hại quan hệ chỉ điểm rõ ràng, tiên ẩn tất nhiên bị loại trừ. Nguyệt lượng dòng binh đoàn cố nhiên có giá trị, nhưng thần tiễn, thương vương, gia nguyệt gia tộc còn lại là tiềm giá trị tồn tại. Hứa khai ở như vậy quần thể chung, ngược lại không có dịp hàng nhử tay. Ngược lại là loạn thế nhân thường xuyên tính tin tức hứa khai cùng nhau luyện cấp. Loạn thế nhân đội ngũ sáng lập mô truyền tống điểm kỵ sĩ đoàn doanh địa, loạn thế nhân thực can đảm tỏ vẻ Nguyện ý hộ tống hứa khai soát đến kỵ sĩ doanh địa Hứa khai lời nói dịu dàng cự tuyệt, sau lại bị này nhiệt tình dây dưa bất quá, chỉ có thể tin tức loạn thế nhân, ta đã khai số 2 doanh địa Loạn thế nhân buồn bực sau khi rốt cuộc không hề dối loạn hứa khai. Nhưng luyện cấp ít người, luôn là cấp hứa khai một cái xin. Không có ý gì khác, thuần túy là khai kênh nói chuyện thiếm. Dùng loạn thế nhân nói nói, xem hứa khai rất đúng mắt. Hứa khai cũng không có cự tuyệt, cùng loạn thế nhân còn có này đồng đội tâm sự. Hiểu biết một chút tiên ẩn hiệp hội cụ thể tình huống. Thuận tiện hiểu biết đến trước mắt thánh điện đang ở đánh bọn họ này chi chiến đội chú ý. Loạn thế nhân thở dài, ta là thật ngượng ngùng đoạt lao đồng học vị trí, ta kêu lao đồng học tốt nghiệp sau gây dựng sự nghiệp thất bại, làm công không như ý khó khăn trong trò chơi bảng thượng thiện lạc như vậy người giàu có. Ta đem hắn bắt cơm đoạn, người nói ta có phải hay không người? Ta nghe nói thánh điện bởi vì phân hội quá nhiều, cho nên muốn tổ kiến một chi chuyên môn hỗ trợ soát phó bản lưu động hiệu xuất đội ngũ Hiệp hội thăng cấp là cứng nhắc tích phân quy định, nhưng quy định là chết, người là sống. Vì thế như vậy lưu động hiệu xuất đội liền ở bộ mặt thành phố sinh ra. Bảo đảm mỗi ngày trợ giúp hiệp hội nhập trướng cao tích phân vì tiền đề thuê với các có giã tâm hiệp hội. Một nhà hiệp hội 30 người, không tổ bên ngoài người toàn bộ tại tuyến cũng liền 6 tổ nhân viên, còn phải khấu trừ hội trưởng này đó thực lực kém, còn muốn bảo đảm hiệp hội phó bản có thể thông quan. Phải biết rằng liền nguyệt lượng dòng binh đoàn đều chết kích nhị tinh phó bản Tuy rằng cố ý nhân tố bên ngoài tố, nhưng cũng thuyết minh chăm biến về hát. Bản mang cho hiệp hội khiêu chiến. a như vậy a Bất quá các huynh đệ đều luyến tiếp rời đi tiên ẩn. Loạn thế nhân do dự, nhưng này trong giọng nói đã bại lộ ra một tia do dự, dùng các huynh đệ này từ tới thử đội ngũ tiện nội viên ý tứ. Thánh tài quan liền nói ngay, công ty hoàn cảnh tốt cũng so thượng đãi ngộ hảo. Là người, huynh đệ ta nghe ngươi. Ơn, là người ngươi làm chủ. Mặt khác một đội viên phụ họa Những người khác cũng đều không có tỏ vẻ bất luận cái gì phản đối. Chính mình lấy kim, nhân ra bắt người dân tệ, có cơ hội như vậy ở trước mặt, nói không tâm động là không có khả năng. Cái gì dân chủ ở tiền tài trước mặt đều là mây bay. Hứa khai tin tức thiệt lạc, quá nửa giờ cùng loạn thế nhân liên hệ. Thiệt lạc, ok, ngọn lửa lĩnh chủ vòng tay sự thành lúc sau gửi qua biêu điện cho ngươi. ân ngươi không suy xét hạ lấy tiền mặt. kia vòng tay tuy rằng là trang phục trí nhất, nhưng là màu trắng trang bị. Không gom đủ tổ hợp chính là một giác rưỡi. Thiền lạc thực hy vọng đưa điểm tiền tiền ăn mòn hạ hứa khai. Hứa khai hồi, ta tin tưởng chúng ta tương lai còn có rất nhiều hợp tác không gian. Người giúp ta mượn sức đến giả Nguyệt gia tộc, com làm chúng ta tổng hội ở hoang dã đại lục có cái truyền thống điểm. Lại giúp ta đào đến tiên ẩn vương bài chiến đội, liền phải như vậy một kiện màu trắng trang bị. Người rốt cuộc muốn làm gì? Thiên tập chiến đội muốn sao? Thiền lạc vâu ngữ hồi tin tức, ta muốn như vậy đánh nữa đội làm gì Ngươi thật cho rằng ta là máy in tiền. Hứa khai hồi, không có nhiều như vậy chiến đội, ngươi như thế nào cùng tiên ẩn khai hiệp hội chiến? Thiện lạc phát điên, ta khi nào nói muốn cùng tiên ẩn khai chiến? Ngươi đào nhân ra gấp tưởng, đoạt nhân ra minh hiếu, còn không cho nhân ra phản kích ta. Lo trước khỏi hòa sao? Lại nói, liền ngươi này thân gia tùy tiện dưỡng nàn đem chi chiến đội hoành hành liệt ma. Hứa khai lập tức bổ phân tin tức, nghe nói cái thứ nhất đến thập cấp hiệp hội, hệ thống khen thưởng vương giả quyền trượng tác dụng lại nhưng thêm vào chiêu mộ 200 hội viên, hiệp hội nhiệm vụ thêm vào tiền lời ra tăng 50%. Người giác ngươi không khai chiến, có thể thắng quá tiên luận tính tích cực như vậy cao hiệp hội sao? Đệ nhị danh hoàng kim quyền trượng gia tăng hiệp hội nhân số hạn mức cao nhất 100 người, đệ tam danh bạc trắng quyền trượng 80 người. Đến đệ thập danh phế liệu quyền trượng vì 10 người. Rồi sau đó chính là giúp chiến bắt đầu, có thể cướp đoạt đối phương quyền trượng vì mình sử dụng. Cái này không phải bí mật. Đây là hệ thống e sợ cho thiên hạ không loạn chế tạo ra tới hiệp hội cạnh tranh manh lưới. Nếu không có như thế, thiện lạc cũng sẽ không sốt ruột tưởng kéo lộng một cái mỗi ngày có thể soát đến cố định hiệp hội tích phân chiến đội. Chiến đội nếu ưu tú, thậm chí còn có thể khiêu chiến 4 sao hoặc là 5 sao. kia tích phân rất có thể vượt qua hiệp hội những người khác tương thêm tổng hòa. Thiện lạc không phải ngu nốc, đào tiên ẩn chiến. Đội gần nhất là lớn mạnh chính mình, thứ hai là đá kích tiên ẩn. Tiên ẩn chiến đội 3 cấp bổn thông quan suất cao tới 70%, tứ cấp vốn cũng có 30% thắng suất, tương đương cường hãn. Ở nhân dân tệ can thiệp hạ, chỉ có tiên ẩn như vậy lực hướng tâm cường hiệp hội làm thiện lạc đau đầu cùng căm hận. Tinh tế phẩm vị hạ hứa khai lời nói, Thiện Lạc không cấm tâm sinh của Minh. Chương 140, Đốt lót cùng tham ô. Hứa khai lại tin tức Thiện Lạc, hoa 10 vạn cùng 30 vạn đối với người mà nói không có khác nhau. Nhưng hoa tiền lại làm vạn năm lão nhị, kia đã có thể thành lập ma chơi cười. Ta tưởng ngươi biết kinh tế học chung người thắng thông ăn lý luật đi. Đệ nhị cao phong chỉ thiếu châu phong 200 nhiều mễ, nhưng có bao nhiêu người biết nó. Thiện lạc thực mau hồi, hành, thiên tập ngươi lót đường ta tới nói. Mặt khác ánh trăng chiến đội có cái gì ý tưởng. Chúng ta ẩn nút ở địch nhân bên trong, nam vùng tiền lương có phải hay không hẳn là cấp cao điểm. Ngoại xính nhân viên tính theo sản phẩm thù lao, sẽ không bạc đáy ngươi. Thiện lạc hào sáng. Ok. Ba ngày thời gian tiên ẩn hiệp hội liền không còn nữa tồn tại Hứa khai đóng tin tức bắt đầu nhiệm vụ. Nhị thôn nhiệm vụ rõ ràng so một thôn muốn nhiều, hơn nữa cụ bị rất lớn tùy cơ tính. Tỷ như ngươi thấy một cái kỵ sĩ nở tờ cờ ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời, không cần đi dò hỏi hắn có phải hay không ngày xem tinh tượng, mà là hỏi có phải hay không yêu cầu hỗ trợ. Nhân ra 89 phần 10 sẽ bởi vì chảy máu mũi không ngừng mà tuyên bố cho ngươi một cái tìm kiếm cầm máu thảo nhiệm vụ. Loại này nhiệm vụ tuy rằng vô pháp trực tiếp đạt được vinh dự giá trị nhưng là sẽ gia tăng doanh địa danh vọng cùng không tối kinh nghiệm giá trị khen thưởng. Danh vọng gia tăng, nhiệm vụ cũng sẽ bắt đầu tăng nhiều, nhiệm vụ khó khăn càng ngày càng cao, tương đối khen thưởng L. Tiền càng ngày càng tốt. Đây là hứa khai từ tân thủ thôn đến doanh địa vẫn luôn buồn bực danh vọng tác dụng. Lần này nhiệm vụ là điều tra cự ma buột, đại cự ma. Loại này nhiệm vụ hoàn thành không khó, nhìn thấy đại cự ma liền tính hoàn thành, nhưng nếu muốn theo đuổi hoàn thành độ, phải quan sát hắn có mấy cái tiểu đệ, hắn hoạt động khu vực Nếu có thể lấy thân thí quái, làm ra mấy cái kỹ năng ra tới, kêu nhiệm vụ hoàn thành độ liền càng cao. Làm một người thám tử tư, tất nhiên là từ theo dõi vào tay, học tập ẩn nút, ngụy trang chi bản lĩnh, lúc này mới có thể thông dòng trào gian. Hứa khai liền ở một cái thật lớn hang động đá voi bên ngoài, đại cự ma ở chỗ sâu trong độ bước. Góc độ này tuy rằng chỉ có thể ngẫu nhiên bắt lấy đại cự ma thân ảnh, nhưng là đã là an toàn điểm tốt nhất góc độ. Hứa khai ở nhiệm vụ tin vấn thượng viết, đại cự ma. Thân cao 6.72 mế, vũ khí vì gậy gỗ, tay trường thêm côn dài vì 5 m tả hưu. Tin tức chỉ có này đó, tiểu đệ số lượng cùng kỹ năng phương diện liền không lấy mạng nhỏ đi thử. Rất 5% kinh nghiệm tuyệt đối không phải một cái nhiệm vụ có thể bổ trở về. Trở về giao nhiệm vụ, kỵ sĩ phán định nhiệm vụ hoàn thành độ vì 40%, đối hứa khai dụng khí tiến hành rồi khen ngợi. Rồi sau đó lại tuyên bố một người, tiêu diệt đại cử ma. Hứa khai không chút nghĩ ngợi liên tiếp, nợ nhiều không lo. Chính mình đã đọng lại 150 hơn nhiệm vụ. Có một ít là chính mình hoàn thành không được, có một ít là bởi vì tự thân cấp bậc cao, thủ lao đi theo không thượng mà lười hoàn thành. Xem ra cần thiết chọn một ngày ra tới, đem những nhiệm vụ này toàn giặt sạch. Tuyển ngày không bằng xung đột. Hứa khai trở về mạch khẳng bắt đầu làm từ thập cấp vừa chuyển bắt đầu tiểu nhiệm vụ. Cái thứ nhất nhiệm vụ là một phút đồng hồ, hắn lại lần nữa về tới cầu dây nhị thôn. Không phải hắn không muốn làm A. Có thể này đó xui xẻo nhiệm vụ nhiều là chạy chân chuyển tin soát tiểu quái. Người khác liền tính, nhị chuyển sau làm vừa chuyển bất luận cái gì cùng chơi giống nhau. Hứa khai không giống nhau, không mã, không kỹ năng, di động tốc độ không có gia tăng. Soát quái, trừ bỏ bấy dập còn có cơ hồ có thể làm lơ hỏa tiễn. Nhưng một phút đồng hồ sau hứa khai từ nhị thôn lại đi trở về mạch khẳng bắt đầu làm nhiệm vụ. Bởi vì một vị vĩ đại đại pháp sư nở tờ cờ cùng hắn nói, hoàn thành 100 nhiệm vụ. Nhiệm vụ bình quân hoàn thành độ vượt qua 70%, có thể ở hắn bên này nhận được một cái không hạn chế cấp bậc thần bí nhiệm vụ. Không hạn chế cấp bậc nhiệm vụ giống nhau đều cụ bị tương đương dụ hoặc lực. Từ đại phương diện nói, quái vật công thành cũng là không hạn chế cấp bậc nhiệm vụ, bởi vì khó khăn sẽ dựa theo người chơi cấp bậc tới điều chỉnh Dũng cảm giả trò chơi cũng là loại này hình, loại này hình nhiệm vụ thiếu, nhưng là khen thưởng đều tương đối phong phú, thích hợp những cái đó đối tự thân có tự tin người chơi. Tuy rằng hứa khai vô pháp gia tăng bộ phận tiểu nhiệm vụ hoàn thành thời gian, nhưng là lại có thể đại đại đề cao tiểu nhiệm vụ hoàn thành chất lượng. soát tiểu thụ yêu, nếu ngươi có thể trảo một con kẻ báo thù hoặc là bột góp đủ số, chất lượng là có thể đề cao. Truyền tin nhiệm vụ, rốt cuộc có cao sức chịu đựng duy trì, chạy tự nhiên càng mau Hộ tống nhiệm vụ, quái vừa xuất hiện liền hỏa tiễn kéo đến chính mình bên người, bảo đảm 100% hộ tống người sinh mệnh, này đó đều là nhiệm vụ hoàn thành độ đánh giá một gi Hứa khai quá để mắt chính mình hiệu suất. Suốt 2 ngày, từ thứ 2 đi làm đến thứ 3 tan tầm, mỗi ngày tại tuyến 16 tiếng đồng hồ, hứa khai rốt cục là bắt tay đầu có thể hoàn thành nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Bình quân rất vô pháp hoàn thành 10 tới điều nhiệm vụ, nhiệm vụ tổng thể hoàn thành độ đạt tới 73%. Mang theo tưởng tượng chung gấu chúc mắt cùng mọi mệnh thân hình hứa khai tới rồi vị kia đại pháp sư trước mặt, tôn kính kỵ sĩ, xin hỏi có hay không yêu cầu hỗ trợ. Đối nở tờ cờ khách khí điểm không có chỗ hỏ Nghe nói có cái anh em biên tiếp nhiệm vụ biên dùng ngôn ngữ đùa giỡn nữ mở tờ cờ, kết quả thế nhưng hệ thống thông chi, bởi vì nở tờ cờ đối với ngươi ngôn ngữ bất mãn, sở hữu nở tờ cờ trong vòng 3 ngày vô pháp đối với ngươi cung cấp bất luận cái gì phục vụ. Kêu anh em hối hận à, bắt nữ nở tờ cờ tay phải xin lỗi, lại bị nở tờ cờ triệu hoán quét hoàng đội bắt đi, giam giữ tại tuyến khi 48 giờ. Đại Pháp Sư Phi Thường vui mừng nói, một giờ nội đêm này phong thư giao cho nhân loại quốc vương. ha Vẫn là truyền tin. Hứa khai vừa thấy nhiệm vụ tin vắn đại hỷ, truyền tin không có gì nhưng vui mừng. Vui mừng chính là nhiệm vụ khen thưởng, thế nhưng là chức nghiệp phụ thạch một viên. Đây là vạn kim mua không được đồ vật, toàn bằng nhân phẩm nhiệm vụ kích phát. Bất quá. Nhiệm vụ này giống như là chứng mẫu. Tựa hồ sở hữu nhiệm vụ hoàn thành 70% trở lên người chơi đều có khả năng nhận được đơn giản như vậy nhiệm vụ. Hứa khai truyền tống mạch khẳng vương cung ngoại cùng vệ binh nói chuyện với nhau vài câu Vệ binh phái người hướng bên trong thông báo, hơn nữa chuyển cáo hứa khai, quốc vương nội thị một hồi liền sẽ ra tới, Thỉnh hắn chờ một lát. Hứa khai bồi hồi vài bước, rồi sau đó nhất thời lòng hiếu kỳ khởi, lấy ra tin tới run lên, từ phong thư lấy ra một trường quần trụ. Trôi nổi, liên tục tiêu hao pháp lực thoát ly mặt đất hành động, bay vượt chướng ngại. Pháp sư nhưng học tập. Đệ nhất cấp, mỗi giây hao phí ma pháp giá trị một chút, lớn nhất độ cao 1 mét. Học tập yêu cầu 3 viên ma pháp phù thạch. Đều không phải là pháp thuật càng tốt. Yêu cầu chức nghiệp phù thạch liền càng nhiều. Quân trục vương cá nhân diễn đàn công bố, cá nhân thêm thành, cá nhân trạng thái pháp thuật hoặc là kỹ năng chức nghiệp cục đá yêu cầu tương đối thấp, đoàn đội nội có thể sử dụng trung đẳng, nhất hao phí chức nghiệp cục đá là công kích pháp thuật, trong đó lấy quần công vị nhất, ác ma pháp sư đại hỏa cầu yêu cầu cao tới 8 viên ma pháp phù thạch. Mặt khác chỉ định chức nghiệp so toàn hệ chức nghiệp càng cao. Như cuồng nội chuyển hóa là toàn chức nghiệp nhưng học, liền chức nghiệp cục đá chủng loại đều không chỉ định. Bất quá ba viên ma pháp phụ thạch sắc thật so hứa khai dự đoán muôn thiếu. Hứa khai lặng lẽ chạy đến một bên vương cung góc vào đầu bức ai. Đây là cái tình huống như thế nào đâu. Nhiệm vụ này là muốn bắt quốc vương biên nhận giao nhiệm vụ. Nếu một giờ nội chính mình lấy không được quốc vương biên nhận, có thể hay không bị người ta nở tờ cờ thấy một lần sát một lần. Càng khủng bố có phải hay không sẽ tiến hành cả nước truy nã. Hứa khai phiên tin xem, mặt trên nói, cái này kêu mặc đến đại pháp sư Nguyên Lai là quốc vương đạo sư. Hắn nói này trương quyển trục là hắn tiêu phí vô số tinh lực cùng thủy tinh mới chế tạo ra tới. Rồi sau đó là tưởng niệm trong nhà lão bà cùng hải tử. Giống như này trôi nổi là người ta cầm đi đút lót, làm cho thân là thanh niên trí thức hắn sớm ngày trở về thành. Lấy, không lấy, lấy, không lấy. Hứa khai thiên nhân giao chiến. Đảo không phải bởi vì phá hư người khác đút lót mà có chịu tội cảm, hắn ở lo lắng cầm có phải hay không sẽ trở thành nhân dân công địch. Rốt cuộc việc này không nghe nói có người trải qua. Làm cái thứ nhất chuẩn bị ăn con cua người, hứa khai áp lực rất lớn. Đợt, cường đẩy trong lúc, phiếu phiếu không thể thiếu, săn vong cuối cùng một lần chủ động muốn để cử phiếu, con tôn cảm ơn đại gia. Dạng sáng không điểm qua đi lại đầu, nghe nói kiên trì đầu một tuần sẽ có không tưởng được sự tính phát sinh. Tỷ như săn trên mạng giá, độ ấm bay lên, điện giới để cao từ từ chẳng hướng. chương 141, u buồn. Đối mặt như thế dụ hoặc, hứa khai quyết định liều mạng. Này quyển trục thật sự quá có lực hấp dẫn, ở trôi nổi trước mặt, cái gì pháp thuật cùng đạo đức đều là đầu trâu mặt ngựa. Bất quá, không phải đơn giản cầm liền tính. Hứa khai là một cái thận mật người. Đặc biệt là yêu cầu làm chuyện xấu phía trước, luôn luôn sẽ đem sở hữu khả năng tính toán ở bên trong, rồi sau đó lựa chọn nguy hiểm thấp nhất một cái lộ. Tật chạy pháp sư một cái phố, rồi sau đó bắt đầu điểm người bù nhìn Không có, không có, vẫn là không có. Hứa khai vừa thấy thời gian mau tới không kịp, Cũng bất chấp rủ rẻ, ở bạn tốt đàn phát tin tức, ai có pháp sư ra quyển chủ, tùy tiện tới một trường. Tiểu hứa A, không thể không làm việc đàng hoàng. Ngươi còn có một cái thu nhỏ lại thiếu cục đá không có học tập, giống như còn có một trường cùng nội chuyển hóa đi. Nhạc nguyệt tin tức dạy dỗ Hứa khai vội hồi, đội trưởng là bằng hưu muốn. Diệp hàng, ngươi muốn ra quyển trục làm gì? Không để ý tới hắn, ra hỏa này cho dù có, chờ sinh ý nói xuống dưới, nhân ra mặc ra ra sớm khai sát dưới. Thiện lạc, chiến sĩ có hai chương. Thất học không cho để ý tới. Hứa khai biên điểm người bù nhìn biên xem tin tức. Nói này Pháp sư tùy ý giá quyển trục không phải cái gì quá hiếm lạ mặt hàng. Cái gì ngưng pháp, đệ nhất cấp thêm hai điểm tri thức bị động quyển trục. Còn có cái gì pháp hành, gia tăng Pháp sư sức chịu đựng từ từ giác rời bị động pháp thuật không phải mãn đường cái đều phải không. Như thế nào vừa đến chính mình yêu cầu liền như vậy bẩn cung đâu. Hứa khai nhìn về phía bao vây kia trương thu nhỏ lại quyển trục chẳng lẽ liền phải hy sinh ngươi. Lúc này tâm ngữ tin tức nói, ta có trương ru mạc. Muốn, ta ở mạch khẳng vương cung cửa trong một góc. Hứa khai đương nhiên cũng có thể qua đi lấy, nhưng hắn không chắc nở tờ cờ là một cái cái gì thái độ. Làm chuyện xấu người, ở chi tiết thượng nhất định phải hoàn thiện, tuyệt đối không cần mạo không cần thiết nguy hiểm. Tới, tâm ngữ thực mau xuất hiện ở lén lút hứa khai trước mặt. Tâm ngữ là lần đầu tiên thấy hứa khai vẻ mặt cảnh giác, nhìn đông nhìn tây xuất ruột biểu tình trong lòng buồn cười, mặt ngoài cũng không nói cái gì, lập tức đem Du Mạc giao dịch qua đi. Hứa Khai lấy qua Du Mạc vừa thấy, trong lòng một cái run rẩy. Du Mạc, đặt một mảnh Du Mạc, giảm bất Du Mạc nội viễn trình lực công kích, gia tăng Du Mạc nội sở hữu sinh vật gặp hỏa hệ thương tổn. Này ma pháp nện ở Hứa Khai trên tay vô dụng, nhưng là lệnh ở chơi Hỏa Ác Ma pháp sư trong tay, tuyệt đối là cực phẩm a Hứa Khai cầm quyển trục hiện tại chỉ biết cười khổ, phía trước bối rối có bắt hay không, hiện tại bối rối vẫn là có bắt hay không? Hắn tỉnh nguyện tâm ngữ hiện tại khai cái giới ra tới. Không nghĩ tới tâm ngữ tựa hồ thật sự nghe thấy hắn tiếng lòng giống nhau, khe cười nói, không bạch cấp, 70 kim. Hảo, có giới đồ vật liền dễ làm, hứa khai giao dịch qua đi 70 kim. Rồi sau đó lấy ra tin tới, rút ra trôi nổi quần trục, lại đem du mạc bỏ vào đi. Chạy đến cửa chính, cung kính đem tin giao cho đợi lão lâu nội thị. hoa người đánh cháo. Tâm ngữ vội vàng che khẩu. Hứa khai vội làm hư thủ thế. Hắn hiện tại trong lòng cũng không đến đâu. Tiểu nương tử ngươi liền không cần lửa cháy đổ thêm dầu làm tố giác May mắn nội thị không để ý tới này đó, tự cố đi trước vương cung. Tâm ngữ lặng lặng ở một bên chờ đợi, thường thường còn nhìn xem trong vương cung mặt. Hiển nhiên cũng hỗ trợ sốt ruột thượng. Rốt cuộc ở 3 phút sau, nội thị trở về, tay cầm một cái phong thư giao cho hứa khai nói, quốc vương biên nhận, vất vả anh hùng. Khách khí, khách khí. Hứa khai lau mồ hôi. Tâm ngữ vội hỏi, này liền thành Nói không chừng. Hứa khai nói, còn có khổ chủ kia quan không quá. Tâm ngữ nói, vậy ngươi mau đi, không cần lý ta. Ấn ấn. Còn có 6 phần chung, hứa khai khai chạy đến chuyển tống trận biên, rồi sau đó chuẩn xác điểm ở cầu dây nhị thôn thượng. Cái này hắn là sẽ không sai. Khẩn trương là sẽ không ảnh hưởng hắn phán đoán cùng thân thể phối hợp tính. Tới rồi mặc đến trước mặt, hứa khai cung kính đem phong thư đệ đi lên, kỵ sĩ, đây là quốc vương biên nhận. Mặc đến gật đầu nói, vất vả. Rồi sau đó tiếp nhận biên nhận. Hệ thống tin tức, hoàn thành nhớ trong nhà Pháp sư nhiệm vụ, đạt được ma Pháp phụ thạch một viên. Nhân sinh không cần quá biêu hãn. Hứa khai đại hỷ, lúc này mặc đến liền tính kéo hắn thượng công pháp quốc tế đỉnh cũng không có cách nào làm hắn đem quyển trục lộ ra. Hứa khai cố ý chụp lại màn hình làm chứng, này liền đại biểu hai bên thuê quan hệ kết thúc. Có hậu di chứng đi tìm chính phủ, cùng chính mình không có quan hệ. Hứa khai 39 cấp, bởi vì 35 học tập ảo ảnh pháp thuật. Trên người ma pháp thạch thanh linh, 39 có 4 viên, hơn nữa khen thưởng một viên, vẫn là có có dư. Hứa khai mày không nhăn đi học trôi nổi. Rồi sau đó nhẹ nhàng một hoa pháp trượng, quả nhiên nhẹ nhàng cách mặt đất 1 mét, đi tới tốc độ cùng chạy bộ giống nhau, sức chịu đựng tiêu hao cũng hoàn toàn giống nhau. Chẳng qua mỗi giây tiêu hao một chút pháp lực giá trị. Điểm này không là vấn đề. Hứa khai hiện tại trang bị có hai kiện mỗi giây hồi một chút tiểu cực phẩm, điểm này pháp lực giá trị chính mình còn tổn thất đến khởi Bắt đầu ngược người khổng lồ, sóng xung kích là cái gì? Ta bộ hành khách hiện tại đã cải danh kêu hành khách. Hứa khai lạc bấy dập, rồi sau đó dễ chịu kéo người khổng lồ tiến bấy dập. Chỉ cần chú ý không bị nhân ra gậy gọc quét đến, chính mình đổ thôn vô áp lực. Đương nhiên, hứa khai không có như vậy ngu ngốc, liền nhân ra kia sinh mệnh cộng thêm 5 m thân cao thêm 3 m lớn lên gậy gọc. Một khi chính mình bị vây quanh, kết cục cùng một cái bị toàn luy đánh bóng chảy không khác nhau. Hạnh phúc lúc sau là thống khổ Khi nào mới có thể học tập thu nhỏ lại đâu? Tính toán xuống dưới 41 cấp nhưng thật ra có thể thấu ra 6 khối ma pháp cục đá, con nhưng kia không phải mau tam xoay sao. Thu nhỏ lại, người mất đi một lần trở thành kỹ năng hoàng kim cơ hội. Hứa khai vì thu nhỏ lại vận mệnh cảm thấy bất bình. Trước bị ảo ảnh đá, hiện tại bị trôi nổi đá, tương lai còn phải bị tam chuyển kỹ năng đá. Nếu lại đến một lần nói, hứa khai thống khổ suy nghĩ sau tỏ vẻ, chính mình này đó pháp thuật vẫn là sẽ học đều là an gia lập mệnh phương pháp thuật. Trên diễn đảng thiệp thuyết minh, người chơi thực lực không đủ, rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì cục đá tạp không đủ. Mà trái ngược tắt cho rằng giai đoạn trước cục đá tạp sảng, hậu kỳ liền thu không đủ chi. Hứa khai minh bạch, chính mình thân gia pha phong, gần nhất là xảo trá mua miêu, nhị là bởi vì chính mình quần quận không ngừng trang bị phát ra. Lam kim này hai dạng khác biệt bình thường trang. Hảo đi, người muốn phi nói kim sắc là cao cấp trang cũng thành Này hai dạng khác biệt trang bị chủ lực phát ra đều là hoang dã đại lục hốn người chơi, mà có thể ở hoang dã đại lục hốn người chơi trên cơ bản cục đá đều là tạp đến một tiếng trắng tinh. Đương nói thánh tài quan, trị liệu muốn huyết, chưa khỏi cái này liên tục hồi huyết cũng muốn học. Thêm sinh mệnh hạn mức cao nhất thần thánh cường hóa có học hay không? Thêm trị liệu hiệu quả có học hay không? Hồi lam minh tưởng có học hay không? Đánh ra sinh mệnh ánh sáng, diện tích hồi phục sinh mệnh có học hay không? Có thể đơn soát vong L Hình thần thánh phẫn nộ ngươi có học hay không? Chiến sĩ cũng thế, chạy vội là tất học. Thêm công kích, bạo kích, nẻ tránh này đó bị động kỹ năng tất học, vũ khí rốc lỏng, đôi tay rốc lỏng, còn có thương khách thượng đạn tốc độ, tinh linh chuẩn xác độ. Công kích kỹ năng đâu? 1.2, 1.5 lần bình thường thương tổn lực công kích kỹ năng, còn có gió xoáy chạm đàn thương, trọn thương, xung phong thuận phòng, điều tra, thiết cốt Ngươi không học thực lực liền theo không kịp cao thủ đàn tiết đấu. Ngươi muốn nguyện ý nhẫn cũng đúng, nhưng ngươi liền không có tư cách ghen ghét người khác năng lực. Phải biết rằng Tam chuyển sau còn có bốn chuyển, kỹ năng học còn có giã quyền trụ. Hứa khai này đó đạo lý minh bạch, nhưng là liếc mắt một cái thấy ma pháp thạch kia số lượng, nhìn nhìn lại thu nhỏ lại đã phủ đổi trần, nhìn không được trong lòng nhiều ít có điểm u bờn, sầu lo thêm buồn mực chương 142, toàn năng đại pháp sư. Có rảnh sao? Một cái tin tức bay tới, đánh gậy hứa khai suy nghĩ. Hứa khai vừa thấy là tâm ngữ trong lòng hổ thẹn. Như hắn như vậy khôn khéo người sao có thể không biết tâm ngữ bỏ những thứ yêu thích đem du mạc hiến cho ra tới. Tuy rằng chính mình cũng cho tiền, nhưng kia thuần túy là lừa mình dối người, người này tình vẫn là thiếu. Hứa khai hồi, có. Có thể giúp ta làm nhiệm vụ sao? Có thể. Một thôn chờ ngươi. Liền đến. Hứa khai soát mì chưa lên men trước kia chỉ người khổng lồ, cầm một cái lam đai lưng chạy lấy người. Loại này vật phẩm hắn chụp dám định quyển chụp tâm tình đều không có trực tiếp ném tới trên thị trường, làm thích đánh bạc người chơi vui vẻ vui vẻ. Đừng nói, thật là có một người ở làm trang khai ra tiểu cực phẩm, một cây đao, tăng lên thú nhân chạm đánh kỹ năng một bậc. 20 cấp vũ khí. Nghe nói 30 cấp thời điểm kia thú nhân anh em phủng đao quỳ xuống đất khóc thúc thích, rồi sau đó tìm cái không ai địa phương cấp chôn Diễn đàn thiệt vân, cổ có lâm đại ngọc táng hoa, nay có thú đao chiến táng đao, người sau cảnh giới càng vì siêu nhiên. Hứa khai tới một thôn tiếp đón lãng heo. Nghĩ ngơi đâu? Lưu lạc thiên ngai xem hứa khai, hoàn toàn là một bộ biểu cho rằng ta không biết ngươi ở nhị thôn ăn vụng biểu tình. Vung lên cây bừa nói, thuốc bổ. Ta nói, ngươi nhanh lên giúp ta mội tử nhiệm vụ cấp làm, ta chở nàng trở lại khởi công đâu. Thúc dục công A, phải cho tiền trả nước. Hứa khai ngửa đầu nhìn bầu trời. Tâm ngữ một bên cười, nói, chúng ta xuất phát đi. Một con ngựa tật chạy mà gần, lập tức một tiểu tử lo lắng kêu hỏi, tỷ ngươi muốn cùng người nọ đi đâu? Người nọ. Hứa khai phát hiện chính mình sa đọa thành lừa gạt nữ sinh đáng khinh đại thúc. Tâm ngữ vội nói, không lẽ phép, ta thỉnh đi bộ giúp ta làm nhiệm vụ. Có ta là đến nơi. Chết đối cá xuống ngựa. Hứa khai rộng lượng nói, vậy cùng đi. Cùng một cái hộ tỉ sốt ruột tiểu tử gọi là gì kính. Hộ tỉ. Bên này đọc ra lời ngầm, cá chết ý tứ là tâm ngữ đối chính mình muốn so đối cá chết hảo. Hoặc là nói khó nhất tiêu thụ là mỹ nhân ân. Bởi vì là mỹ nhân. Cho nên sẽ loạn tưởng. Kia đi thôi." Tâm ngữ cũng không phản đối. Lưu Lạc Thiên nhai lấy cây búa xoa chân mặt mát xa thở dài, "Này tiểu quỷ thật tuổi trẻ." Tâm ngữ nhiệm vụ là đem một thứ giao cho Sa Đọa học đồ gái ạ. Gái ạ vị trí địa điểm kêu đáng khinh đầm lầy. Nghe nói là những cái đó từ bỏ vinh dự bọn kỵ sĩ thoát đi doanh địa sau nơi tụ tập, thông tục điểm kêu Đào binh, Trốn Kỵ. Nơi này hứa khai thám hiểm đã tới, nhưng thật là thám hiểm. Bên trong có thể nói sát khí thật mạnh. Sát khí nơi phát ra với lui tới đầm lầy độc khí liên tục rất huyết. đại bộ phận không phải soát quái khu mà là vứt bỏ vinh dự nở tờ cờ tụ tập khu đầm lây rất lớn nở tợ cờ lui tới thực trôi nổi nghe nói phụ vinh dự người chơi có thể ở bên này nhận được nhiệm vụ bất quá tâm ngữ hiển nhiên bất hòa độc khí giao tiếp nàng nan để kỳ thật là một cái ai là gái ạ năm tên ác ma pháp sư sa đọa học đồ ai đều không muốn thừa nhận chính mình là gái ạ đồ vật có thể giao ra đi nhưng là đan xen nhiệm vụ liến thất bại Nhiệm vụ này thất bại đảo khấu một chút vinh dự. năm cái xa đoạ học đồ ánh mắt vô thần rơi dụng khắp nơi. Hứa khai vừa nghe nói nhiệm vụ thất bại giảm một chút vinh dự, vấn tâm ngữ, thứ gì? Tâm ngữ lấy ra một cái hộp, không biết. Ngươi nếu muốn rõ ràng, có thể đảo khấu một chút vinh dự nhiệm vụ, nói như vậy hộp nội có thứ tốt. Hứa khai nói, nhiệm vụ của ngươi lại là từ ác ma đại pháp sư kia tiếp, có chức nghiệp nhầm vào, thuộc về chức nghiệp nhiệm vụ. Như thế nào kích phát Nga Cái kêu đại pháp sư nói chuyện phiếm nói muốn niệm quê nhà lửa cháy rượu, ta một lần hồi ác ma chủ thành, liền thuận tay mua mấy bình đưa cho hắn, hắn liền cho ta nhiệm vụ này. Hứa khai hỏi, nhiệm vụ khen thưởng là cái gì? Vinh dự giá trị một chút. ân Ta cá nhân kiến nghị đem hộp mở ra nhìn xem. Chết đối cá lập tức nói, đừng nghe hắn tỉ, hắn sẽ hại chết ngươi. Vậy được rồi. Hứa khai một tá văng chỉ, thuận tay một lòng tay vẫn luôn túi đầu lầm bẩm tự nói nhân đạo, hắn chính là gái ạ. Chết đối cá vẻ mặt không tin hỏi, ngươi như thế nào biết? Đương ngươi tỉ hỏi ai là gã thời điểm, mà khác bốn người tả hữu đối xem, duy độc không có người xem hắn. Nếu trò chơi không có thiết kế ra kẻ điên nói, này không chỉ có thuyết minh hắn là gãi ạ, hơn nữa ra hỏa này vẫn là một cái buồn, là bọn họ bốn người lao đại. Dứt lời, nghi là gã xa đọa học đồ đỉnh chỉ lầm bầm lầu bầu, ngầm đầu nhìn về phía hước hai, trong mắt cùng mặt khác bốn người hoàn toàn bất đồng, trong đó để lộ ra một cổ kiên định. Là có cao đẳng trí tuệ nở tờ cờ biểu hiện, xem tiêu chuẩn cũng không áp với doanh địa bọn kỵ sĩ. Hứa khai vỗ tay cười, đoán đúng rồi. Nhân loại ti bỉ. Gại ạ khinh bỉ hứa khai liếc mắt một cái. Chết đối cá buồn bực, chính mình giống như cũng là nhân loại, nhưng chính mình vẫn luôn làm thực thuần lương sự. Gại ạ xem tâm ngữ nói, học đồ, ta chính là gại ạ toàn năng đại pháp sư, ngươi có phải hay không mang đến ta đạo sư đổ vật. Toàn năng. Hứa khai kinh ngạc, kỵ sĩ doanh địa chung kỵ sĩ chi gian đều có phần cấp Chiến sĩ, võ sĩ, dũng sĩ là chiến hệ chức nghiệp tăng lên. Pháp sư, đại pháp sư là pháp hệ chức nghiệp tăng lên. Mà toàn năng đại pháp sư, thuyết minh ra hỏa này tinh thông 6 hoặc là 7 loại tộc pháp thuật. Là tương đương khó gặp cao đẳng nợ tờ cờ ít nhất so với bạc Xương mù kỵ sĩ đoàn kia nhóm người chỉ cao không thấp. Hứa khai nhỏ giọng nói, chính người suy xét rõ ràng có phải hay không tham ô. Ma quỷ chỉ tồn tại với trong lòng. Tham lam tâm là ma quỷ sống ở đất ấm Gia nói học đồ Ngươi có thể mở ra hộp lại làm quyết định. Bên trong là một cái hỏa vòng cổ, gia tăng 5% hỏa hệ thương tổn. Có thể khiêu chiến bảo hộ quái thăng cấp vì hỏa gió lốc vòng cổ, hỏa hủy diệt vòng cổ. Là một kiện phi thường khó được nhưng thăng cấp trang bị. Đừng khai. Hứa khai ngăn cả nói, lời hắn nói chính thật một giả. Chứ bỏ câu kia ngươi có thể mở ra hộp ngoại phòng chừng là nói thật. Chết đối cá buồn bực hỏi, ngươi như thế nào biết? Bởi vì nếu có thể mở ra hộp Hắn liền không có tất yếu đem vòng cổ thuộc tính nói như vậy minh mạch. Hắn lời nói chung có ám dụ cùng hướng dẫn thành phần, nhược hóa mở ra hộp những lời này, chuyển dời đến mở ra hộp chứng minh hắn hay không lời nói thật cái này lập trường thượng. Chuyển hóa trong điểm, lấy lời nói thiết bấy dập che giấu lời nói dối. Là vì cao đẳng nói dối giả bắt buộc thủ đoạn. Hứa Khai xem chết đuối cá cười, ngươi quá non, trừ bỏ không tin ta, ngươi đều có thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Chết đuối cá một đầu hát tuyến. Nhưng cái này lĩnh vực hắn cũng tự biết không có lên tiếng quyền. Tâm ngữ hỏi, kia cho hắn. Cho hắn ta rắc rất mệt, phương diện này là thật thật hỏa vòng cổ. Hứa khai trầm tư một hồi đối gãi à nói, Tham Lam là ma quỷ đất ấm. Nàng cũng là ma quỷ tộc, thực hướng tới đất ấm. Chỉ tham ô một cái vòng cổ hoàn toàn vô pháp thỏa mãn Tham Lam này tự. Ngươi xem có phải hay không có thể ở hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, còn đem vòng cổ đưa cho nàng, hảo lớn mạnh các ngươi ác ma đội ngũ. Chết đối cá khinh bỉ. Nhưng gã ánh mắt sáng lên, sửa đúng ngươi một chút, ta đều không phải là ác ma pháp sư, nhưng ta thưởng thức người tham lam, nếu không ta cũng sẽ không được đến toàn năng đại pháp sư danh hiệu. Là cái dạng này, ta tao ngộ một vị thu địch, ta ác ma đạo sư lo lắng ta an toàn cho nên mới lén đưa tặng ta hỏa vòng cổ. Nếu ngươi có thể giúp ta tiêu diệt thu địch, này hỏa vòng cổ ta tự nhiên không cần phải, có thể đem nó tặng cho ngươi. Che giấu nhiệm vụ liên hoàn, tâm ngữ cùng chết đối cá trong lòng đại hỷ. Nhiệm vụ liên hoàn như thế Nhưng là che giấu nhiệm vụ liên hoàn lại là thiếu chi lại thiếu. Nhiệm vụ này vốn dĩ giao hộp liền tính kết thúc, nhưng nếu có thể kích phát gạ tuyên bố nhiệm vụ, kia mới là che giấu nhiệm vụ liên hoàn tinh thúy. Tỷ như tân thủ thôn cái kia chiếu cố buồn dầu hai đồng nhiệm vụ, hứa khai hoàn thành độ chỉ có 80%. Có cái nhiệm vụ cùng nhân cùng nữ chủ nhân nói chuyện phiếm hiểu biết đến nam chủ nhân xuất ngoại 2 ngày chưa về, vì thế truy tìm nữ chủ nhân cung cấp lộ tuyến tìm kiếm đi xuống, tìm được rồi bị đàn mà chuột vây khốn nam chủ nhân. Tiêu diệt mà chuột bảo hộ nam chủ nhân về nhà, chính là liên hoàng che giấu nhiệm vụ. Khen thưởng là một phen vô trang bị yêu cầu chức nghiệp kim vũ khí. Đỡ ết, con tôm thế nhưng thành bình luận sách bình luận vương, có phải hay không con tôm quá chăm chỉ? Cũng không phát mấy cái thiết đi. chương 143, thiên hạ vô địch. Gai ạ kẻ thù là một con đầm lầy Á Long, hoạt động tại đây đầm lầy bên trong. Gai ạ bởi vì cứu trợ đồng bạn phát động ác ma lực lượng, trọng thương nó. Á Long thương hảo sau. Thời khác gần nút ở phụ cận chuẩn bị đánh lén gã để báo thủ. Lui tới vị trí chính là vờn quanh này khối thực địa chung quanh đầm lấy khu. Đầm lấy khu rất lớn, trung gian ngẫu nhiên vẫn là thực địa, bất quá thực địa diện tích quá tiểu, không có nở tờ cờ ở mặt trên hoạt động dấu hiệu. Hứa khai khởi động trôi nổi bay đi ra ngoài. Quay đầu lại chiều trận mắt há hốc mồm chết đuối cá phất tay, xoá đi. Chết đuối cá phẫn nộ một lòng tay hứa khai nửa ngày không nói gì, quay đầu vừa thấy chính mình tỷ tỉ, tỉ trộm nhạ Người này còn chưa đủ hư sao. Thiếu ngư, hắn ở giúp ta, đừng cùng nhân ra bực bội. Tâm ngữ nói, lại nói, hắn nếu thật muốn khi dễ ngươi, không cần thiết dùng như vậy ấu chí thủ đoạn, hắn chính là khí ngươi. Ngươi vừa giận, mục đích của hắn liền đặt tới. Nhân ra, hắn. Tâm ngữ lời nói kéo ra cùng hứa khai khoảng cách, chiếc đối cá vẫn là thực vừa lòng. Đầm lầy có thể bố bây dập sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Hứa khai rơi xuống một khối thực địa thượng. Nhìn tảng lớn mạo phao đầm lầy còn có phủ du ở thượng mục khối triệu hồi ra tà ác chi thư. Có gian lận khí có thể nào không cần. Tà ác chi thư từ trên trời răng xuống, khai thư liền triệu hoán tới một đạo hòa tiễn. Hòa tiễn bắn ở 10 mét ngoại một cây đầu gỗ thượng. Đầu gỗ đột nhiên vừa động, một cái trường 20 mệ cá sấu chạm sinh vật một quyển thân mình, rồi sau đó đầu phi cao 2 m xuất hiện tên đầm lấy Á Long. Đầm lấy Á Long trương đại miệng nhào hướng hứa khai. Hứa khai sớm có phòng bị chui nổi chạy lấy người, thực địa thượng khởi tường đá ngăn cản. Nhưng kia sinh vật kiên quyết vô cùng, đầu đánh vỡ tường đá, một đầu chui vào đầm lầy chung, cấp tốc chiều hứa khai truy kích mà đến, mồm to một trường, một cổ nước bùn dục phun mà ra. Hứa khai trước tay ma pháp gông cùm xiển xích, tuy rằng bởi vì đối phương là bột thân phận, vô pháp lấy được quá lớn hiệu quả, nhưng lại thành công đánh gây nước bùn công kích, rồi sau đó ảo ảnh bản thể, cấp đường mà chạy. Ảo ảnh phi thường dũng cảm đối hứa khai bản thể phát ra một mục tiêu hóa rồi sau đó bị đầm lầy á long nhào vào đầm lầy chung. Gần một giây liền hóa thành bạch quang. Nhưng một giây đã cũng đủ hứa khai đem á long kéo đến bờ biển, tâm ngữ đại hỏa cầu sớm áp vũ nơi tay, nhẹ động pháp trượng liền tạp hướng á long. Á long hung ác chi gì, cái đuôi ở đầm lầy, thân mình bay đến bờ biển, há mồm liền chiều tâm ngư tấp tới. Tâm nữ trước kia mở ra ác ma chi môn triệu hồi ra địa ngục khuyển một cái thẳng tắp va chạm ở á long thân thể thượng. Á long bị mạnh mẽ khởi động đánh lui, lui về đầm lầy. Hứa khai nói, kéo lên. Hảo. Tâm ngữ quay đầu chạy lấy người, Á Long theo đuổi không bỏ. Thực mau sông lên ạ. trình thể bại lộ ở ba cái người chơi trước mặt. Đây là một con cự đại hóa thần làn bộ dáng sinh vật. Danh rằng Á Long, là bởi vì này không có được cánh duyên cớ. Nhưng tuyệt phi phỉ thúy ngụy kém Long có khả năng bằng được. Á rồng ngẩng đầu phun ra ra một cổ nước bùn đánh đem mà đi. Tam người chơi phân tán mở ra. Tâm ngữ trốn tránh không kịp, sinh mệnh rơi xuống 6 thành. Hơn nữa đầu liên tục mạo lục khí, Hiển nhiên là chúng độc Á Long chân trước rôi ra, tiếp tục nào tới. Hứa khai bẫy dập đã sớm trở, giản dị thu hoạch này hai thành tánh mệnh. Nhưng cái thứ hai bẫy dập không có vây khôn đối phương, bởi vì này nhảy lên năng lực quá cường. Tâm ngữ sinh mệnh hấp thụ bổ sung ở chính mình sinh mệnh thượng, chết đối cá sớm có chuẩn bị, vượt mã trưởng thương vọt qua đi, rồi sau đó một trọn thế nhưng rơi xuống cái không, mùi thương từ Á Long làn ra thượng chạy xuống qua đi. Á Long nào túi co dù lại. Một ngụm cắn ở ngựa thượng, ngựa hóa thành bạch quang. Chết đối cá quăng Nga ra. Xui xẻo như hắn thế nhưng rừng ở chưa bị khởi động bấy dập bên trong, đương trường hóa thành bạch quang. Hết thể biến hóa nhanh chóng phi thường, tam người chơi căn bản không rảnh giao lưu nói cái gì ngữ, chết đối cá liền tuyên cáo bỏ mình. Cái này làm cho hứa khai cùng tâm ngữ kinh hãi. Nguyên bản cho rằng đêm này kéo đến bờ biển liền có thể khi dễ nhân ra, nhưng không nghĩ tới nhân ra có được động vật lượng thê tư cách giấy chứng nhận. Thượng lục địa giống nhau hú mãnh. Hứa Khai tiếp đón, "Triệt. Nhưng người muốn triệt, nhân ra không đáp ứng." Á Long nhào hướng hai người, ngạnh sinh sinh đem hai người tách ra. Hứa Khai bên này là đường sống, mà Tâm Ngự ba mặt đầm lầy. "Giá." Thời khắc mấu chốt, một con ngựa đánh sâu vào mà đến, mã thượng kỵ sĩ thương hổn tay ổn. Một kẹp má bụng, ngựa nhảy lên, tránh né qua Á Long cái đuôi quét ngang. Kỵ sĩ ở không trùng vừa chuyển trường thương, mượn dùng ngựa cùng nhân thể hạ lạc chi thế, hung hăng chắt ở Á Long trên đầu, đánh ra đâm thủng thương tổn, mang thêm đổ máu hiệu quả. Ngựa rơi xuống đất, kỵ sĩ thuận chiêu một trọn thương đem Á Long trọn thượng giữa không trung. Người tới đúng là Diệp Hàng, hứa khai cũng không để ý tới này khoe ra ánh mắt, an trí bấy dập ở Á Long thân hạ. Nhưng chưa tưởng kia Á Long rơi xuống đất, thân mình căn bản không chấm đất. Hai chân một chống nhào hướng Diệp Hàng. Diệp Hàng lui không thể lui. Tâm ngữ pháp trượng nhất cử, chính mình sinh mệnh rơi xuống đáy cốc. Ngược lại một viên tự sắt bom xuất hiện ở Á Long cùng Diệp Hàng trung Gian. Á Long một người, quay đầu há mồm, nước bùn phun hướng Tâm Ngữ. Tường đá chuẩn xác chốt vọt dựng lên, nước bùn cùng tường đá đồng quy vô tận. Tâm Ngữ thêm Diệp Hàng tiến đội ngũ sau quay đầu chạy chậm, hứa khai đột trước bảo hộ không có sinh mệnh Tâm Ngữ, đối chính mình thêm vào một cái đau đớn phản xạ, thừa nhận rồi Á Long một phát, sinh mệnh giảm xuống 6 thành. Mà trải qua tam người chơi luôn đánh, đặc biệt là Diệp Hàng kia chiêu không trùng trùng phong tiếp sức, A Long sinh mệnh chạy xuống năm thành. Diệp Hàng chọn thương mà ra, tự sát bom bị này chọn đến giữa không trùng chiều Á Long nem tới. Á Long lập tức từ bỏ hứa khai cùng Tâm Ngữ chuyển hướng Diệp Hàng. Tâm Ngữ đại hỏa cầu nện xuống, tiểu hỏa cầu từ pháp trượng đi theo liên tục truy kích mà ra. Diệp Hàng thu súng kỵ binh run lên khởi động tức giận thiêu đốt đúng rồi, Á Long bắt đầu lấy mạng đổi mạng. Hai bên tiêu huyết mấy giây. Hứa Khai tà ác chi thư lại lần nữa bung xuống, Diệp Hàng bùn ngã xuống trên mặt đất hóa thành bạch quang. Tạ Ác Chi Thư triển khai, một đạo thánh Quang từ trên trời ráng xuống bao phủ bạch Quang bạch Quang rơi xuống đất, Diệp Hàng tại chỗ sống lại, sinh mệnh khôi phục 20%. Không chút khách khí lại lần nữa thiêu đốt tức giận khai sát. Á Long Vốn đã xoay người phải đối phó tâm ngữ bọn họ, này ăn một lần đau cái đuôi một quăng ngã, đánh vào Diệp Hàng trên người. Lực công kích giống nhau, nhưng có đánh lui hiệu quả, trực tiếp đem Diệp Hàng ném đến đầm lấy bên trong. Diệp Hàng đầm lầy khởi mã, mã phá đầm lầy mà ra. Nhất chiêu xung phong đối thượng Á Long phát lại đây đầu. Hung hăng đâm thùng Á Long đầu đánh ra tổn thương trí mạng. Á Long rốt cuộc không có tái khởi tới, biến thành một đạo bạch quang biến mất. Diệp Hàng lập tức nhất cử thương ha ha cười, bổn miêu thiên hạ vô địch. Điên rồi. Hứa khai thở dài. Trận này chiến trước sau thời gian chỉ có hai phân nhiều chung, nhưng là mạo hiểm liên tục. Diệp Hàng không thể nghi ngờ là đệ nhất công thần, mà tâm ngữ cường hỏa liên tục công kích cũng là thu hoạch Á Long ngấu chốt. Ngược lại là hứa khai dính tà ác chi thư sống lại quang, bản thân không có bất luận cái gì xuất sắc địa phương. Đến nôi chết đối cá, đó chính là một cái bi kịch, không đề cập tới cũng thế. Cảm ơn liệp miêu. Tâm ngữ vui vẻ nói. Khách khí, về sau ngươi biết có khó khăn muốn tìm ai liền hảo. Diệp hàng lấy người thắng tư thái phất tay. Rồi sau đó lấy ra một chương quyển trục nói, ta cũng không mệt, này trương thủy chiến quyển trục tính ta đi. Thủy chiến quyển trục, bị động kỹ năng, bất luận cái gì người chơi nhưng học tập. Học tập sau người chơi có thể vào trong nước mà không chịu dưỡng khí hạn chế, đồng thời gia tăng trong nước thương tổn, di động tốc độ 20%. Bình thường người chơi xuống nước, có dưỡng khí điều, dưỡng khí điều một kết thúc liền chết đuối, vô pháp động tác. Hơn nữa ở trong nước di động tốc độ cùng thương tổn đều đại biên độ rơi chậm lại. Bất quá liệp ma đại lục trong hồ trong nước giống nhau đều bất an bài quái vật cùng nhiệm vụ, này thủy chiến quy. N. trục tuy rằng đệ nhất trương mà thế, nhưng giá trị thật sự không lớn. Đ. S. Đại gia dạo bình luận sách thuận tay điểm một chương trương, nghe nói có thể ra tăng điểm đánh lượng cùng ra tăng bản thân mị lực. chương 144, thủ riêng, rơi xuống vật phẩm chung, đáng giá nhất là một fan kim truy thủ, là một cái tiểu cực phẩm. Kim Trang coi như cực phẩm cần thiết có cái điều kiện, đó chính là có chức nghiệp nhằm vào. Thanh trùy thủ này chính là, bối đánh cho bị thương hại gia tăng 20%, cũng đủ trở thành thích khách nhóm tranh đoạt đứng đầu. Hứa khai nhìn hạ diêu điểm, lựa chọn từ bỏ. Diệp Hàng cầm thủy chiến quyển trục cũng hào phóng từ bỏ. Tâm ngữ giờ khóc dở cười, chính mình nào không biết xấu hổ lấy ai nhưng không lấy cũng không được, hai người đều thực bình tĩnh, không hề có đem kim trùy thủ đặt ở trong mắt. Vì thế tâm ngữ vẫn là cầm, chính mình quá khách khí ngược lại có vẻ làm ra vẻ. Hứa khai hỏi, lại theo dõi ta. Diệp Hàng khinh thường, xú mỹ, ta gần nhất đều ở đáng khinh đầm lấy hốn. Bên này nhiệm vụ tương đối nhiều, hơn nữa thượng thủ độ tương đối cao. Sẽ không giống doanh địa như vậy biến thái Tâm ngữ à, ta phát hiện ngươi hỏa đàn thương rất lợi hại, có hay không hứng thú cùng ta hợp tác soát vinh dự giá trị. Diệp hàng ngược lại mời tâm ngữ nhập bọn. Tâm ngữ lung túng nói, chính là cùng lưu lạc thiên ngai. Ngươi cùng kia chú lùn soát nào có hiệu suất. Ngươi để cũng không được, mà không mau, thao tác nghiệp dư. Có phải hay không thường xuyên ngươi không cẩn thận đốt tới hắn, hắn còn trách cứ ngươi. Làm cho ngươi cùng bọn họ luyện cấp thời điểm thực khẩn trương. Diệp hàng nhẹ nhàng suy một ra ba. cái này tâm ngữ do dự Nàng buồn ý là muốn cự tuyệt, bất quá nhân ra mới giúp chính mình một cái vội, chính mình liền cự tuyệt nàng cũng ngượng ngùng nói ra. Hứa khai nói, kỳ thật lãng heo bị ngươi thiêu đã sớm tưởng giải tán, sợ ngươi một nữ sinh không cao hứng. Lưu lạc thiên ngai một thân vật phong trang, ở hỏa cầu diện tích thương tổn dưới, tâm tình của hắn sẽ không so quái vật hảo bao nhiêu. Đặc biệt là tâm ngữ hỏa hệ uy lực bởi vì trang bị lại gia tăng, cứu hận giá trị kéo không được. Lưu lạc thiên ngai tuy rằng chưa nói nhưng như thế nào có thể giấu giếm được hứa khai pháp nhãn? Ngẫu nhiên đi dạo một thôn thực dễ dàng liền hiểu biết. a ta còn không biết. Thiên ngai vì cái gì không nói thẳng. Diệp Hàng nói, liền tượng ngươi ngượng ngùng nói bất hỏa ta tổ đội nguyên nhân là giống nhau. Ta là thân sĩ, sao có thể làm nữ sĩ thế khó xử? Kết quả là, tâm ngữ bắt đầu cùng Diệp Hàng hợp tác. Lưu lạc thiên ngai đối Diệp Hàng tỏ vẻ lệ hành phì bán, rồi sau đó cổ vũ tâm ngữ mội tử, hào hào làm. Dùng chân đem bên cạnh có chứa cảnh giác ánh mắt chết đuối cá đá đến một bên khiêng cây búa luyện cấp đi diệp hàng bọn họ đi cầu dây thôn hứa khai ngược lại lưu tại đáng khinh đầm lầy làm nhiệm vụ bởi vì các đối hắn tương đương vừa lòng công đạo hắn làm một cái thu thập 100 chương cá xấu ra nhiệm vụ bẫy dập bố trí ở bờ biển rồi sau đó hỏa Tiễn bắt đầu đối đầm lầy đầu gô điểm danh kéo đến cá sấu cá sấu liền sẽ sông lên bờ biển rơi xuống bầy dập bên trong so sánh với á Long bọn họ nhảy đánh liền có rất lớnên lệch bị hứa khai từng con hố chết. Nhưng nhiệm vụ này có điểm biến thái, hứa khai bình quân giết chết 20 chỉ cá xấu mới đạt được một chương cá xấu ra. Bạo xuất so với mặt khác nhiệm vụ vật phẩm thật sự thấp quá nhiều. Bất quá hắn cũng không nhàm chán, bởi vì hiệp hội kênh có náo nhiệt xem. Loạn thế nhân mang chiến đội trốn đi thánh điện, giống như một viên trọng bảng bom ở tiên ẩn hiệp hội trung nổ tung. Chỉ trích tiếng động, lý giải tiếng động, phẫn nộ tiếng động, ghen ghét tiếng động đều có. Loạn thế nhân chỉ để lại một câu Ta chờ vì năm đấu gạo mà không lưng, thiết không thể mô phỏng. Nếu không ngươi ta toàn lãnh 2.5 đấu. Không ít người thấy nhắn lại không cấm ha hạ cười, cũng không hề trách cứ loạn thế nhân. Hội trưởng ngói lưu ly lập tức tiến hành ổn định hiệp hội hội viên cảm xúc công tác, tỏ vẻ đang ở lựa chọn tiên ẩn tân chiến đội lấy bảo đảm mỗi ngày phó bản tích phân tiếp tục dẫn đầu. Đến nỗi là bên trong đề bạt vẫn là bên ngoài mời, ngói lưu ly tỏ vẻ còn ở trao đổi chung. Nhưng người sáng suốt đều biết có được thần tiễn cùng Thương Vương Nguyệt Lượng trong binh đoàn là vì tiếp nhận chức vụ như một người được chọn. Đồng tướng Thâm Xuân đại biểu hội trưởng cùng Nhạc Nguyệt tiến hành rồi câu thông, mà Hứa Khai tắc biết đồng tướng Thâm Xuân là phía sau màn lao đại, tương đương với trực tiếp giao lưu. Đã trải qua lần đầu tiên hiệp hội phó bản thất bại, Nhạc Nguyệt thật đúng là không dám đáp ứng xuống giới. Nàng cái thứ nhất không phải tìm kỹ thuật đại sư Dạ Nguyệt Chi Tuyết thương lượng, mà là tìm tới nàng tín nhiệm nhất Hứa Khai. Hứa Khai trả lời sảng khoái, hết thảy nghe đội trưởng Diệp Hang cùng hứa khai sớm tại việc này đạt thành ăn ý, Dạ Nguyệt Chi Tuyết không sao cả, Chư Chư Hiệp Cảng không sao cả. Vì thế Nguyệt Lượng Dòng binh đoàn chính thức trở thành tiên ẩn vương bài chiến đội. Nghĩa vụ là mỗi ngày tất soát một lần Tam Tinh Hiệp hội phó bản, 5 ngày trong vòng nếu xác suất thành công thiếu với 50%, Nguyệt Lượng Dòng binh đoàn phải thoái vị. Vương bài chiến đội có nghĩa vụ đối địch đối hiệp hội tiến hành xác định địa điểm rửa sạch. Dựa theo hiệp định, Vương bài chiến đội mỗi người mỗi ngày có 1.1 cái đồng vàng thù lao. Chiến đội đội trưởng trực tiếp tân chức vì trưởng lao thân phận. Tuy rằng Trấn An thủ đoạn đúng chỗ, nhưng tiên ẩn như cũng là tao ngộ đánh đòn cảnh cáo. Đây cũng là bọn họ rơi vào đường cùng đem 5 cái căn bản không quen thuộc tân nhân đặt tới mặt bàn ủng hộ sĩ khí nguyên nhân. Dù cho đồng tức thâm xuân có chút tâm kế, có vô pháp địch nổi thiện lạc tiền tài chính sách. Trong vòng một ngày, lại có hai gã hội viên bị thiện lạc kéo đến xe chung. Hiệp hội mọi người đối thánh điện như vậy công nhiên đào góc tường phi thường phẫn nộ, sôi nổi ở kênh trách Có cái kêu cốt xấu như xã hội viên liền nói ngay, khiển trách mau dùng, khai chiến. Lời này vừa nói ra, đương trường tẻ ngắt. Chỉ có 5-6 người hô ứng. Lý trí điểm người đều biết, cùng thánh điện khai chiến thật không có kia phân thực lực. Thay đổi trước kia, tiên ẩn bền chắc như thép, con mọi người đều quăng côn. Hiện tại chiến đội cùng hai cao thủ đều bị nhân ra dùng nhân dân tệ đào đi, sẽ nổi vô sĩ khí, còn có cái gì tư cách khai chiến. Đồng tước thâm xuân đau đầu và phần. Nàng tử chính mình mãi mãi học đều là đối nội đối không ngoài tử hy thủ đoạn. Nếu không cũng sẽ không làm ra tộc nam tính chủ ngoại, các nàng âm thầm không chế gia tộc phương thức tới cầm quyền. Lúc này hứa khai phát tới tin tức hỏi, hội trưởng bọn họ như thế nào không làm quyết định? Đồng tước thâm xuân hồi, phòng trừng đau đầu đâu? Hứa khai hồi, đối Nga. Bất chiến, cốt xấu như xài chờ hành động theo cảm tình nhân viên khẳng định khó chịu bị người khi dễ trên đầu còn làm ruộng đen, rất có thể sẽ lui sẽ. Chiến lại không phải nhân ra đối thủ. Đồng tướng Thâm Xuân hồi, đúng vậy, ngươi có hay không cái gì cái nhìn. Ta giác như vậy còn không bằng cùng Thiện Lạc đánh một hồi lôi đài, thua, cốt xấu như xài bọn họ kia tính cách hẳn là cũng sẽ nhận thua. Thắng nói, chúng ta liền lộng điểm điều ước ra tới, triển lãm người thắng tư thái. Vô luận thắng thua, đều không có cái gì chỗ hổ sao? Ân Đồng tướng Thâm Xuân trầm tư chung. Hủy ngươi. Chức nghiệp sát thủ nói, hủy người chính là đem người xử lý. Hai tử ba ba nói, Hủy người là liền đồng ý bảo bảo sở hữu yêu cầu. An chơi chắc chắn nói, hủy người chính là dùng tiền tạp đến hắn không có tự tôn. Hứa Khai nói, hủy người là cái kỹ thuật sống, yêu cầu kỳ thật chỉ là hủy diệt tự tin mà thôi. Diệp Hàng đỉnh đầu mấy cái nghi vấn, tuy rằng Hứa Khai khẩu hiệu kêu đến vang, vì Nhạc Nguyệt. Nhưng Diệp Hàng không tin, Hứa Khai ở làm chuyện này thời điểm biểu hiện ra Hứa Khai cùng chuyên nghiệp không hợp vui sướng. Phòng đoán không sai lời nói, 89 10 Hứa Khai cùng nhân gia có thủ riêng. Diệp Hang liền cầu nguyện hứa khai hay là vì báo thủ như vậy vô nghĩa lý do hồi Trung Quốc, nếu không chính mình xa xôi vạn giảm tới cấp nhân ra đương công cụ sử, kia thật sự là quá ngạnh quất. Chương 145, đồng mệnh tương liên. Cùng ngày diễn đàn lớn nhất tin tức chính là Tiên ẩn hiệp hội cấp Thánh điện hiệp hội hạ khiêu chiến thư, Tiên ẩn hiệp hội hội trưởng ngói Lưu Ly li chiến thư mặt trên nói, hội viên tự nguyện rời đi bổn không gì đáng trách, nhưng Thánh điện lợi dụng tiền tài thế công liền khiếm khuyết công bằng. Vì thế ở 20 trấn bãi hạ ba tòa lôi đài đoàn đội chiến Thánh điện hội trưởng tiền lạc vài phút sau hồi, không chơi không có điểm có tiền đánh cuộc. Ngói Lưu Ly hồi, khai ra điều kiện. Thiền Lạc hồi, hai tòa nhị cấp phân hội nơi dừng chân đánh cuộc ngươi tiên ẩn nơi dừng chân. Các ngươi chỉ cần thắng một ván, tam nơi dừng chân đều là của các ngươi. Đồng Tước Thâm Xuân hiện tại đối thượng diễn đàn khiêu chiến hối hận phi thường, nhưng không thể phủ nhận nàng trong lòng xôn xao. Không cần bất luận cái gì tiền tài đầu nhập liền đạt được hai tòa phát triển hoàn hảo nhị cấp nơi dừng chân. Hơn nữa ở diễn đàn tạo thế giới, Tiên ẩn hiệp hội đem từ nhân khí, danh dự cùng sĩ khí thượng hoàn toàn áp đảo Thánh điện hiệp hội. Nay khối bánh kem dụ hoặc lực là thật lớn. Nàng thực may mắn phủ định hứa khai đưa ra ánh trăng một hồi đánh với quyết thắng phụ ý kiến. Thánh điện cường đại nữa, trước mắt thành thuộc chiến đội hẳn là liền loạn thế nhân một nhà, nếu không không thể hướng chính mình hiệp hội đảo người. Diễn đàn còn có tin tức tốt, loạn thế nhân ở diễn đàn phát tiếp nói, chính mình nhớ cũ tình, sẽ không dẫn dắt đội ngũ tham gia lôi đại tái. Đồng Thâm Xuân tin tức hứa khai, Ngươi lần trước nói ngươi nhận thức tiên tập chiến đội. Hứa Khai đang ở cùng tiên tập chiến đội đội trưởng Nguyệt Tinh Viện uống rượu, thuận tay hồi tin tức, nhận thức, nhưng không thế nào thủ. "Giúp ta giới thiệu." Đồng tướng Thâm Xuân tin tức giả Nguyệt Chi Tuyết, "Có thể hay không giúp ta liên hệ hạ giả Nguyệt Chi Hoa, có điểm sinh ý muốn nói." Nửa giờ sau, Ngói Lưu Ly trả lời, "Ngày mai buổi tối 8 giờ ở mạch khẳng phía chính phủ đấu trường xin đợi đại giá." Người thường xuyên bởi vì tham dục mà mắc nợ, Hứa Khai là phi thường am hiểu lợi dụng nhân loại tham dục người. Buổi tối 7 giờ cơm chiều xong, hai người từ nhạc nguyệt gia cáo từ về nhà. Hứa khai chuẩn bị tắm rửa một cái, Diệp Hàng rỗi tay cản lại, trước công đạo cái vấn đề. Cái gì vấn đề? Hứa khai mê mang hỏi. Người cùng Lý Đại Hải tỷ tỷ có phải hay không có thủ riêng? Hứa khai vừa nghe lời này cùng Diệp Hàng đối diện một hồi lâu, cũng không vội tiến buồn vệ sinh. Xoay người một ném khăn lông ở sofa, trước cấp chính mình cùng Diệp Hàng ma thượng một ly cà phê. Hứa khai ngồi xuống nhẹ rào cà phê. Thẳng đến đem nhiệt cà phê biến thành lãnh cà phê, lúc này mới mở miệng trả lời nói, đúng vậy, có thủ riêng. Cái gì thủ? Diệp Hàng truy vấn. Thâm thủ. Hứa khai thở dài khẩu khí nói, ngươi nhớ rõ ta và ngươi nói qua, ta từ nhỏ liền quá xem người sắc mặt sinh hoặc sao. Là một cái thực bi thảm thơ hấu. Mà này sở hữu hết thảy đều là bái kia lão vu bà ban tạo. Vốn dĩ ta lấy nàng thật không có biện pháp, nhưng là ta cố chủ đáp ứng ta, chỉ cần ta giúp hắn làm xong xong việc. Láo vu bà coi như điểm có tiền khen thường ta. Sau đó ngươi giết nàng. Diệp hàng kinh ngạc hỏi. Làm ơn, ngươi có thể hay không đừng như vậy không có kỹ thuật hàm lượng. Thủ đoạn mềm dẻo chính tay đâm kẻ thù mới vui vẻ. Bọn họ tay niết một phần có thể cho lão vu bà thân hãm nhà tù, thân bại danh liệt chứng cứ. Hứa khai nghiêm mặt nói, nếu không có cái này điểm có tiền, ta không có khả năng sẽ bị nói động đi xa vạn dặm tới Trung Quốc chơi trò chơi. Diệp hàng truy vấn, cái gì hủy thác. Hứa khai cười khẽ Ngươi cho ta ngốc ga. Ngươi muốn giúp kia lão vu bà cũng có thể, dù sao ta hủy thắc thành công liền có người thu thập nàng. Ta hiện tại là xem khó chịu này lão vu bà thế nhưng còn tưởng bồi dưỡng người nối nghiệp đương tử hy thái hậu. Nói trắng ra là cũng là cứu vất trượt chân thiếu nữ vi đại sự nghiệp. Ngươi nói đồng tức thâm xuân hảo hảo ở nhà giúp chồng dạy con không tốt, không có việc gì làm chính mình cùng người khác sống như vậy mệt bị người hận không đáng. tư nhân ân đoán ta đảo có thể giúp ngươi. Diệp Hàng Sảng khoai nói nhưng ngươi cùng Nhạc Nguyệt. Kỳ thật hết thể đều là cái hiểu lầm." Hứa Khai thở dài. Đương ủy thác người khai ra màu kim, hơn nữa đem Lý Thái Hậu cùng Lý ra Tư liệu giao đi lên thời điểm. Hứa Khai thông qua xác minh một ít chi tiết phát hiện Nhạc Nguyệt tồn tại, đây là một cái cùng chính mình đồng dạng bởi vì Lý Thái Hậu mà vượt qua thơ hấu đáng thương nữ đồng. Tư liệu biểu hiện Lý Đại Hải nguyên phối hoàn toàn nghe theo Lý Thái Hậu mệnh lệnh, hết thể đều là Lý Thái Hậu phía sau màn làm chủ. Không có mặt khác nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì đồng bệnh tương liên. Nhạc Nguyệt có được rất nhiều rất nhiều khuyết điểm. Sĩ diện, mê chơi, qua loa, không làm việc đàng hoàng, tiểu thông minh, lợi thế. Nhưng hứa khai đều lý giải. Bởi vì chính mình so Nhạc Nguyệt là muốn hát dám quá nhiều, nguyên bản tính toán 30 tuổi sau hồi Trung Quốc đánh cờ Lý Thái Hậu, nhưng lúc này một cái đại tập đoàn tìm tới chính mình. Hết thể liền trở nên đơn giản. Đại tập đoàn, Diệp Hàng cười khổ, đại tập đoàn nước Mỹ không cần quá nhiều. Trung Mỹ mạo dịch tới nay, Này đó đại tập đoàn nhà ai cùng Trung Quốc không có điểm quan hệ. Chính mình sao có thể bài tra xong. Diệp hắng hỏi, ngươi ủy thác ở liệp ma truyền kỳ bên trong. Ấn. Có tương đối lớn quan hệ. Hứa khai lấy khăn lông đứng dậy, ta muốn nói thêm nữa điểm, phòng chứng ngươi liền rắc Trung Quốc hành không khiêu chiến. FBI lão nhân kia có phải hay không bởi vì cái kia tập đoàn mà nhìn chầm chằm ngươi tới rồi Trung Quốc. Diệp hắng hỏi, này vẫn luôn là kỳ quạc chỗ, FBI động tác so với chính mình tưởng tượng muốn mau. Xem ra nhà này tập đoàn không phải thực sạch sẽ. Kêu mục đích là cái gì? Tẩy chứng cứ. Thanh trừ không hợp pháp dấu vết. Bộ lầu. Tác phẩm nghệ thuật trộm cướp. Tìm kiếm mất mát nữ nhi. Hứa khai dừng bước tự hỏi một hồi lâu sau nói. Tám rửa. Diệp hàng không có lại ngăn trở. Này mua bàn bút tích rất lớn. Diệp hàng biết Lý Thái Hậu gần nhất đều ở tại nước Mỹ. Lý ra ở nước Mỹ hoa thương giới vẫn là rất có ảnh hưởng. Có thể làm người làm ra trực tiếp đắc tội Lý ra. Thậm chí là đắc tội hoa thương hành vi làm điểm có tiền. Có thể tưởng tượng hứa khai lần này tới Trung Quốc trách nhiệm chi trọng. Không nói dơ nói, trộm viên bom nguyên tử đều khả năng. Diệp Hàng đương tặc đương quán, hết thẻ từ trộm vào tay. Hơn nữa cùng trò chơi có quan hệ. Diệp Hàng khẳng định hứa khai vừa rồi nói rất lớn một bộ phận lời nói thật, nhưng hắn tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra chơi trò chơi cùng bút tích thật lớn ủy thắc có cái gì quan hệ. Như là hứa khai bắt được hiệp hội lệnh bài chỉ biết bán đấu giá Diệp hàng nếu bắt được hứa khai muốn bắt đồ vật, hắn có tin tưởng có thể đem cái kia cái gì tập đoàn lột một tầng dưới ra tới. Đồng dạng đồ vật hai loại giá trị, Diệp hàng tâm động. Nay một đoạn cùng, chính mình có thể quang vinh về hưu 7h50 phân, đấu trường tiện nội mãn vì hoạn. Đấu trường là giả cổ la mã phong cách kiến tạo, trong trò chơi biến thành đại gia hưu nhàn xem thi đấu nơi sân. Ngẫu nhiên cũng là hiện thực minh tình trò chơi nhập không ngao ra làm chẳng cá nhân buổi biểu diễn gì đó. Thiền lạc tiêu phí 30 kim bán đứt 2 cái giờ thi đấu. Hệ thống căng hắc, phối hợp lần này dẫn nhân chú mục thi đấu, vẽ vào cửa giá cả từ 10 bạc để cao đến 2 kim. Bất quá hệ thống thu lòng dạ hiểm độc tiền đồng thời cũng làm ra điều chỉnh, dựa theo liệp ma tờ vờ tờ hình thức tiến hành thi đấu. Hôm nay tuyển thủ đều là dĩ vãng vong du chung co sông ra biểu hiện chiến đội. Tỷ như thiên tập chiến đội, đã từng làm mộ trò chơi tờ vờ tờ tối cao tích phân đội ngũ không tham gia thi đấu nguyên tiên ẩn chiến đội có được cuối cùng bột đầu giết kỹ lục. Thánh điện Nguyên Vương bài chiến đội càng là bị nhân xưng hô vì chiến trường máy đui đất. Một tổ năm người chọn rất một nhà trăm người hiệp hội vô áp lực. Đến nỗi Dạ Nguyệt chiến đội, xem như yếu nhất, nhược liền nhược ở Dạ Nguyệt Chi Hoa là Dạ Nguyệt hiệp hội hội trưởng, vô pháp từ trước, trên diễn đàn đánh ra thay thế lên sân khấu danh sách vì Dạ Nguyệt Thiên Thành, nghe nói là một vị che giấu chức nghiệp. Dựa theo liệt ma thanh danh tới nói, Thiển Lạc liền kém vài phần Hán Tam chi đội ngũ phân biệt là Thiên Tế hát. Nhờ tinh lãnh đạo Nguyên Thánh Điện chiến đội, Thanh Long phân hội Thanh Long chiến đội cùng Huyền Vũ chiến đội. Cho dù một phương lực có hơi nước cũng có thể nói, này tam chẳng thi đấu đại biểu Liệp Ma chung chiến đội tối cao tầng tiêu chuẩn. Chương 146, Côn thú. Thi đấu áp dụng xếp hạng chế, từng người đối tổ liệt ra 1, 2, 3 hảo, rồi sau đó đem kết quả giao cho hệ thống trọng tài. Trận đầu thi đấu liền hỏa tinh đâm địa cầu, ánh trắng chiến đội đánh với Nguyên Thánh Điện chiến đội. Hiện Chu Tước chiến đội. Chu Tước chiến đội, Thiên tế hành tinh bộ xương khô kỵ sĩ, hạnh phúc heo côn thú, thiên thần sa đọa thánh tài quan, nam tử Hán đại đậu hũ một tinh linh, còn có một vị ngoài dự đoán mọi người chính là một cái kêu phong định vi liên vô danh người chơi, chức nghiệp thế nhưng cũng là côn thú. Như vậy một loạt liệt, ở đại gia cảm nhận trung nguyệt lượng dòng binh đoàn tháng xuất vượt qua bảy thành. Lưu Lạc Thiên Nhai đang xem trên đại rống, bộ hành khách, làm rớt cái kêu phong định vi liên, lao tử thỉnh ngươi ăn lẩu. Bên cạnh người hỏi Phương định vi liên là ai a?" Lưu Lạc Thiên nhai khinh thường nói, "Hóa học thiên quá tiện nhân." Tam nương che miệng cười, "Thiên nhai, muốn hay không như vậy tổn hại? Khó trách người đoạt bất quá nhân ra. Người xem nhân ra, Thông Dung bình tĩnh. Ta giác ánh trăng đoàn có điểm huyền. Thiên tế hành tinh hiện tại là Ai binh, dám bài xuất song côn thú, tam chiến sĩ trận hình, thuyết minh hắn nghiêm túc nghiên cứu quá chiến thuật. Côn thú không thể so dao thú, tuy rằng công kích tốc độ chậm, nhưng là thoát ly tát mãn giống nhau có cường hãn sinh tồn năng lực. Bên phải nhất ca nhóm nói, còn phải tiểu tâm kia đại đậu hủ, nghe nói kia nữ nhân xạ kích tốc độ bay nhanh, có thể là một cái ác ma pháp sư pháp trượng đều cử không đứng dậy. Xếp sau anh em nói, côn thú tuy rằng không có đao thú nhiệt huyết, nhưng là giống nhau có ạ diện lìn. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nhìn thoáng qua mỉm cười hứa khai, rồi sau đó ở hiệp hội chuyên môn kênh nói, song côn chiến thuật lần đầu tiên gặp được, nhưng côn thú đạo thứ nhất ạ diện lìn là hấp thu sức chịu đựng. Khoảng cách càng gần hấp thu giá trị lại càng lớn. Đi bộ ngàn vạn chú ý cùng côn thú khoảng cách, không có sức chịu đựng vô pháp chạy động liền sẽ bị đại đầu hủ trở thành miệng ngắm Hảo. Hứa khai gật đầu. Liêm yêu, không cần đi trước ra ngựa. Đại đầu hủ chuẩn xác độ cùng ra tay tốc độ dưới, ngựa mới bắt đầu sinh tồn năng lực không đủ. Người ưu tiên giải quyết thiên thần sa đoạn. Hảo. Đội trưởng, người bạch cốt chi môn là kỳ binh. Đại đầu hủ cùng thiên thần sa đoạn ưu tiên đả kích. Nhưng cũng phải cẩn thận song côn thú. hứa khai nói Chính yếu chính là côn thú bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào sử dụng vấn đề. Đừng xem thường phong định vi liên, hán chính là ta duy nhất nghe nói có thể một người vọt tới kỵ sĩ đoàn doanh địa người. Đồng tước thâm xuân kênh lo lắng, có mấy thành phần thắng. Dạ nguyệt chi tuyết lắp đầu, côn thú vốn dĩ liền ít đi, mọi người đều không quen thuộc. Lần này nhân ra còn bố trí xong côn thú khả năng dự để lại đòn sát thủ. Trọng tay nói, đã đến giờ, 10 giây đếm ngược người, 9. Bắt đầu. Bắt đầu. Giữa sân ngoại liên hệ bị bị cắt đứt. Chu tước chiến đội trước bốn sau một trận hình đẩy mạnh, khoảng cách 40m, đại đầu hủ đầu tiên khai bắn, mục tiêu Diệp Hàng. Diệp Hàng cũng không lo lắng, tinh linh tầm bắn tuy rằng xa, nhưng là 30m sau thương tổn giảm phân nửa, bạo đầu khả năng tính phi thường thấp, hơn nữa chính mình chủng tộc 50% miễn dịch viễn trình thương tổn, tiểu thương tổn không lo lắng. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, hắn ở quấy giày ngươi lên ngựa tiếp tố, người mã là đối diện 5 người khắt tinh. Ánh trang chiến đội nhị nhị một trận hình Dạ Nguyệt Chi tuyết cùng diệp hàng phía trước đổ trang trí trên nóc đạn. Tam Nương nói, ánh trang chiến đội này đây thủ vì công, có đi bộ cái kia vặn vẹo pháp sư, phòng thủ lên khống tràng năng lực cường. Lưu Lạc Thiên ngay nói, đại đầu hủ nếu là đem liệp miêu dẫn cấp bắn đầy, một hồi liệp miêu liền khai chai. Tức giận tiêu đốt, điên thứ, đều là phi thưởng cường đại kỹ năng. Thượng, làm Tam Nương mở rộng tầm mắt chính là, nguyệt lượng dòng binh đoàn thế nhưng bắt đầu đoạt công. hứa khai pháp vừa động 3 mét cao tường đá bảy mễ ngoại dựng lên. Nguyệt Lượng Dung binh đoàn toàn thể nhân viên bắt đầu lao tới. Đại Đẩu Hủ xạ kích tường đá hiệu quả không tốt. Loạn Thế Nhân thở dài nói, Nguyệt Lượng Dung binh đoàn thua một nửa. Bên người Thiển Lạc một trận kinh ngạc, như thế nào liền thua một nửa. Loạn Thế Nhân cũng không biết nói hắn cùng hứa khai tiểu hoạt động. Loạn Thế Nhân nói, Nguyệt Lượng Dung binh đoàn cường đại nhất không phải thần tiễn cũng không phải thương vương, mà là bộ hành khách. Bộ hành khách cường đại không ở với hắn kỹ năng, mà ở với đầu góc của hắn. Nói như thế, ngươi căn bản không biết hắn sẽ đem bấy dập bố trí ở đâu vị trí, nhưng hắn có thể tính đến ngươi có rất cao cơ suất sẽ dâm đến bẫy dập. Người này ở hiện thực tuyệt đối là giỏi về tâm kế người. Còn có kia bổn Tà Ác Chi Thư cũng là thần bí thật sự, có xoay chuyển càn khôn tác dụng. Nhưng ngươi hiện tại xem, một đạo tường bảo hộ đại gia, đồng thời cũng cản trở hắn cùng Tà Ác Chi Thư tầm mắt. Đối phương tam cận chiến, tường đá xung phong phi sáng suốt cử chỉ. Còn nữa, tường đá vừa ra, thương vương mã, thần tiễn cung uy lực đều suy giảm. Hiện tại mặt ngoài nhìn lại, nguyện lượng dòng binh đoàn xuất kỳ bất ý, phòng bị côn thú hấp thu sức chịu đựng đồng thời, thời khác chuẩn bị đánh lén. Kỳ thật là vứt bỏ sở trường. Cái này chung tràng điều hành người rất có vấn đề. Đào đến bảo. Thiện lạc trong lòng đắc y đây mới là chân chính thực học. Hứa khai cùng hắn nói sẽ không lưu dấu vết bại trận hắn còn không tin, xem ra cao thủ kỹ thuật sắc thật không phải chính mình có khả năng thể hội. Chính mình làm một cái không chế cao thủ người cũng là đủ rồi Bọn họ khi nói chuyện, Song Côn thú Tả Hữu chạy vội khởi động tới gần tường đá. Chư Chư hiệp cùng Nhạc Nguyệt nghe thanh âm tới chính mình tầm bán nội, với tường đá hai bên tiến hành ngắm bán. Lúc này một đống bạch cốt đột nhiên xuất hiện ở Hứa Khai bên người. Hứa Khai lập tức hạ bấy dập ở bạch cốt đối thượng, tiểu tâm bấy dập, con phẩm tự hình. Côn thú cũng không tới gần tường đá, mà là Tả Hữu sông ra ngoài, thấy 5 người sau, xoay người Tả Hữu vây quanh. Thiên tế hành tinh cũng không lợi dụng bạch cốt chi môn truyền thống, vọt tới tường đá biên. Bắt đầu phá tưởng Hứa khai lập tức quay đầu liền chạy. Tương thể sập, Diệp Hàng ở trên ngựa sớm chờ đợi giờ khắp này, trường thương rỗi ra đem chém tường đá thiên tế hành tinh trọn đến giữa không chung. Rồi sau đó mở ra sung phong vọt qua đi. Chiêu thức ấy là lợi dụng thiên tế hành tinh thân thể hiểm hộ ngựa không chịu đại đầu hủ thương tổn. Một khi tốc độ lên, kia muốn bắn chúng khó khăn tăng nhiều. Nhưng làm Diệp Hàng không nghĩ tới, đối phương căn bản là không có tính toán đánh ăn ý chiến, mà là ở phát tiết trong lòng bực Đại đầu hủ giống như An Vĩ A Dạ giống nhau, một mũi tên bắn ra ở giữa ma mắt, khởi động tổn thương chí mạng, ngự hóa thành bạch quang. Này một mũi tên kinh diễm đương trưởng, biết tinh linh chuẩn, nhưng muốn ở trong nháy mắt bắn ra trước tiến lượng, không phải người bình thường có thể làm được. Bọn họ không biết là, biết muốn cùng nguyệt lượng dung binh đoàn đánh với sau. Đại đầu hủ nhằm vào thi đấu tiến hành rồi cường hấn, chu tước phân hội 4 thất săn mã thay phiên là. Mở này thì mũi tên. Thành công tất nhiên muốn trả giá tương đương mồ hôi quá khoa chương đi. Diệp Hàng ngã văng ra ngoài đổ mồ hôi. Nhưng lại như cũ chạy vội khởi động nhằm phía thiên thần sa đoạn. Đối thủ của người là ta. Bạch cốt đôi trời cao tế hành tinh đứng thẳng lên, ngăn cản Diệp Hàng. Ta ghét nhất chiến sĩ. Diệp Hàng khi nói chuyện, một thương liền thọc qua đi. Chọn thương. Thiên tế hành tinh đã sớm nhìn thấu, bình thường công kích ra phá rớt Diệp Hàng chọn đoạn. Chọn thương kỹ năng có hai cái khuyết tật, một cái là ra tay tốc độ tương đối chậm Mặt khác thủ đoạn áp xuống sẽ xuất hiện một cái mất tự nhiên đường cong. Nếu mượn dùng ngựa hai cái khuyết tật đều có thể che giấu, không nhìn kỳ phát hiện không được xung phong cùng chọn thương khác nhau. Mà pha chọn thương đơn giản nhất nhất chiêu bình thường công kích. Đến nỗi không có bình thường công kích pháp sư, bị cái nào chiến sĩ gần người kết cục đều thực bi kịch. chương 147, Quyển Trục Vương. Thiên tế hành tinh khởi động tử vong binh khí, thiết hạ tay trái tiếp bên phải kiếm phía trên. Kiếm thể phó độc trình đen đ chiều dài cũng đặt tới diệp hàng trường thương chiều dài diệp hàng Tuy rằng biết buồn cục muốn thua nhưng là cũng không muốn ném người dù sao có cái nội ứng đã bảo đảm chính mình phải thua lập tức cũng không khách khí thiêu đốt tức giận cùng cùngi tế hành tinh đối thứ lên kiếm là nhân chiến cùng bộ xương khô chiến sĩ binh khí này binh khí lớn nhất đặc điểm chính là thứ thời điểm che giấu nhất định cơ suất đổ máu thương tổn dễ khởi động tổn thương trí mạng nhưng tương đối lực công kích liền tương đối tiểu mà chém tắc vô phụ ra thuộc tính lực công kích tương đối cường đại Diệp hàng thương cùng người kỵ thương giống nhau, đối có che giấu đâm thủng thương tổn, cơ sở số liệu trung đâm thủng thương tổn là 130% bình thường thương tổn, chí mạng là 150% bình thường thương tổn. Nhưng đâm thủng tương đối cao cấp chính là, nếu mục tiêu tương đối tiếp cận, liền khả năng một lần thương hai người. Mỗi loại vũ khí đều có đặc điểm, tâm chăn chống đỡ thứ, chém loại hình binh khí tương đối dùng bền, nhưng là nếu là dự phách, truy tạp tắc hư phi thường mau Tấm chắn dốc lòng còn sẽ ảnh hưởng hành tấu tốc độ cùng ra tay tốc độ còn có chính mình tầm nhìn Dịu, chỉ có phét chém, lực công kích cao, mang thêm đổ máu cơ xuất hớp. Cây búa mang thêm tròn váng, lực công kích tương đối thấp. Đao, phét chém hình, công kích tốc độ mau, lực công kích cũng không yếu. Xoa, có chiều dài, mang thêm đổ máu, có thể dùng trọn thương khả năng. Kìa con đâu? Dạng nguyệt chi tuyết đối thượng phong định hơi liền mới có thể cảm giác đối côn thú cường đại. Này cường đại không ở với soát quái hiệu suất, mà ở với an toàn tính. Gậy gốc trường, hơn nữa độn thuộc tính có được phá kỹ năng năng lực, đưa ngươi kiếm sử dụng ra kỹ năng tốc độ không mau thời điểm, đối phương dùng bình thường công kích hai bên liền sẽ chết tiêu, hơn nữa cùng nhau cứng còn nửa giây. Côn thú còn có một cái đòn nghiêm trọng thiên phú, chuyên môn nhằm vào phi hành sinh vật, tạo thành 150% thương tổn, hơn nữa mạnh mẽ phong tỏa phi hành hoặc là trôi nội công năng. Này đó đối dạng nguyệt chi tuyết tới nói vấn đề không lớn Bởi vì nàng sức chịu đựng không sợ hấp thụ, côn thú công kích đối nàng hình không thành uy hiếp, phá chiêu cũng không có quan hệ. 20% ra tay tốc độ thần thánh sức sống một thêm dạ nguyệt chi tuyết ngược lại kiếm được không ít tiền nghi. Nhưng phong định vi liên không hổ là lưu lạc thiên nhai trong miệng tiện nhân, một gậy gộc đập vào dạ nguyệt chi tuyết trên đầu, dạ nguyệt chi tuyết choáng váng 5 giây. Khán giả hoảng sợ, này còn không phải là trong truyền thuyết buồn côn sao. Buồn côn ở rất nhiều trò chơi giả thiết vì đạo tặc lúc đầu kỹ năng Mà ở liệp ma chung, đạo tạc sinh tồn vẫn luôn đã chịu khiêu chiến. Tới rồi một cái phi đánh lén không thể thắng lợi xấu hổ hoàn cảnh. Chính yếu nguyên nhân chính là không có khống chế kỹ năng, nếu có buồn côn, bằng vào đạo tạc lực công kích cùng ra tay tốc độ, trừ bỏ nhân loại chiến sĩ ngoại, mà khác cơ bản đều có thể phóng đảo. Mà từ thực tế xuất phát tới phân tích, đạo tặc chỉ cụ bị buồn côn tâm thái, mà không cụ bị buồn côn hình thái. Buồn côn danh như ý nghĩa tương đối đê tiện, cùng đạo tặc lưu tương xứng đôi nhưng đạo tạc giống nhau đều không mang theo côn ra cửa gây án. Từ châu Âu trung thế giới đạo tạc tới xem, cao đẳng đạo tạc trang bị có đao, cùng cấp thấp dịu, truy thủ cùng nhỏ Côn đều không phải là là đạo tạc sở am hiểu bình khí. Ma huyễn trung miêu tả côn nhiều ra sức khí thật lớn, thân hình cao lớn sinh vật trang bị. Cho nên dạng nguyệt chi tuyết hôn mê, nhưng phong định vi liên hiển nhiên không có tính toán đối dạng nguyệt chi tuyết xuống tay, ngược lại nhằm phía trư chư, chư hiệp. Bởi vì Phong Định Vi liên lợi dụng Dạ Nguyệt chi Tuyết thân thể ngăn cản, hai viên chỉnh chỉ có thể đối hạnh phúc heo công kích. Mà Đại Đầu Hủ không để ý tới Hứa Khai, chuyên tâm khống bắn khởi Nhạc Nguyệt. Hứa Khai vô hữu hiệu công kích thủ đoạn, ta ác chi thư đua nhân phẩm, cũng không đạt được 10% phiên bản khả năng. Nhưng Hứa Khai cũng không phải không có thủ đoạn, một cái ảo ảnh ra Dạ Nguyệt chi Tuyết, ảo ảnh thuận tay nhất kiếm chém vào Phong Định Vi liên trên eo. Phong Vi liên một cái phi thường ngắn ngủi cứng cỏng. Hệ thống phán đoán cứng cỏng là dựa theo lực công kích tới phán đoán, một đao đi nửa huyết, cứng cỏng thêm tiêu thảm thiết thời gian đạt tới một giây, mà thiếu với 5 giờ thường tổn không phán định cứng cỏng. Pháp sư trường hợp đặc biệt, pháp sư pháp thuật chia làm thuấn phát hình còn có đọc dây hình. Thuấn phát vô pháp đánh gãy, nhưng là đọc dây có thể đánh gãy, tuy rằng dài nhất đọc dây trước mắt chỉ có một giây, nhưng cũng cũng đủ chiến sĩ ra bình thường công kích. Phong định vi liên thân mình một đốn, khởi động ra tốc không để ý tới hào ảnh. Hiển nhiên đối hứa khai thủ đoạn ăn thực thấu triệt. Cao ảnh cùng Dạ Nguyệt Chi Tuyết giống nhau không cụ bị chạy vội kỹ năng, đại gia chỉ có thể làm phong định vi liên nhằm phía Trư chư, chư Hiệp. Dạ Nguyệt Chi Tuyết tỉnh dậy theo, chạy. Trư chư, chư Hiệp quay đầu, phong định vi liên chu lên một tiếng, giỗi ra tay thế nhưng lăng không đem Trư chư, chư Hiệp bắt lên. Rồi sau đó ném đi, đôi tay nắm côn hung hăng đập ở Trư Trư Hiệp trên người, Trư chư, chư Hiệp bị đánh bay khởi hơn 10m, trở thành bay cao cầu. Tập rơi xuống nơi xa hóa thành bạch quang. Gian lận A. Lưu lạc thiên ngai hô, trong sân không ai tử vong, sao có thể khởi động 3 cấp hạ dễn lìn. Côn thú ba cấp hạ dễn lìn 60 điểm, kích hoạt đập kỹ năng. Nhưng chảo lấy 3 mét nội mục tiêu tiến hành đập, mang thêm 3 giây tròn váng. Phi thưởng cường đại kỹ năng, chính là yêu cầu 3 cấp hạ dễn lìn tới kích hoạt. Trừ phi là soát tiểu quái, nếu không giống nhau thú nhân chỉ có thể dùng một nhị cấp hạ dễn lìn kỹ năng. Không phải gian lận. Bên trái anh em lấp đầu. Bất quá nếu không người chết liền đạt tới 3 cấp hạ diện Lìn cần thiết học được 2 chương giá quyền chủng. Một chương kêu thận thượng lực lượng, còn có một chương kêu đột kích. Bình thường thú nhân liền một bậc 10 điểm ạ diện Lìn cân đối giá trị, phi trạng thái chiến đấu mỗi 1 phút đồng hồ khôi phục một chút, không vượt qua 10 giờ. Mà thận thượng lực lượng có thể đem ạ diện Lìn duy trì ở nhị cấp trở lên, nếu luyện đến nhị cấp liền có 45 điểm. Đột kích, chủ động kỹ năng, lấy 10, một tỷ lệ đem tức giận chuyển hóa vì ạ Lìn. Chiến sĩ giận Tào phổ biến vượt qua 150 vừa rồi hắn cùng cùngạ Nguyệt chi tuyết đối chém đã soát đầy tức giận không có sử dụng rồi sau đó vừa chuyển hóa trung hợp 60 điểm man giá tr -E lưu lạc thiên Ngai đánh giá tiểu bạch kiểm một thân bạch trang thêm bạch cáo choảng trong tay còn cầm đem cây quạn ngươi ai a tiểu lệ quyển trục Vương chuyên môn nghiên cứu trò chơi nội hàm chuyên gia quyển trục Vương diêu cây quạ trả lời lưu lạc thiên Ngai bừng tỉnh ra hỏa này cũng là liệt ma danh nhân mỗi ngày không làm việc đàng hoàng chính là suy nghĩ cùng nở tờ cờ nói chuyện tiếm, vì chức nghiệp đối khẩu liêu lấy tư liệu, tự sát số lần đã vượt qua 5 lần. Nay ở diễn đàn chuyên môn bản khối tuyên bố liệt ma tin tức, điểm đánh lượng phi thường đại. Tư liệu mức độ đáng tin vượt qua chín thành. Quỷ trục vương tiếp tục giới thiệu, thân tiễn hôm nay có thất tiêu chuẩn, thương vương mã bị phế. Hiện tại chư chư hiệp vừa chết, song côn đối bộ hành khách, bộ hành khách không hào chống đỡ. Tam Nương Nghi hoặc nói, xin hỏi Phong Định Vi Liên cùng Dạ Nguyệt Chi Tuyết không có đánh nhau thật lâu? hẳn là không đến mức mãn giận đi. Người đã quên bọn họ còn có Thánh tài quan thần thánh phẫn nộ. Hào Đê Tiện, chu tước chiến đội chính là nhằm vào nguyệt lượng dung binh đoàn chế tạo đâu pháp. Lưu Lạc Thiên ngai hỏi, bọn họ như thế nào biết sẽ chịu chung nguyệt lượng dung binh đoàn? Bọn họ đối trời cao tập vô áp lực, thiên tập tạo thành hỗn loạn, thánh tài quan, đạo tặc, nhân chiến, tinh linh cung, thu chiến. Đây là làm bữa bãi. Thánh chiến sĩ cùng chiến sĩ cung thủ phối hợp có 20% gia tay tốc độ thêm thành. Tắt mãn cùng thú nhân liền không nói. Trật tự pháp nhưng không nhưng đánh, vàn mẹo pháp khống chế bộ phận chi tiết. Thiên tập chiến đội công không thành công, thủ không thành thủ. Viễn trình cận chiến vô uy hiếp. Cho nhau chi gian rất khó đánh ra phối hợp. Quyển Trục Vương giải thích. chương 148, Liệp Ma lưu phái. Tam nương tới hưng thú hỏi Quyển Trục Vương, đêm đó nguyệt chiến đội đâu. Dạ nguyệt chiến đội tinh linh cùng, súng kiếp khách, thánh tài quan, đao thú cùng người cùng. Này tổ hợp nếu đem Thánh Tài Quan hoặc là người cung đội thành Thánh Chiến Sĩ, song tinh chuẩn trường khoảng cách viễn trình ở Thánh Chiến Sĩ dưới tác dụng, đao thú bảo hộ, chiến thuật hay thay đổi, uy lực vô cùng. Dạ Nguyệt Chiến Đội cũng sắc thật là dựa theo như vậy hình thức xây dựng, chính là vẫn luôn ở do dự đội Thánh Tài Quan vẫn là người cung. Ba cái trung tâm phối hợp thực thành đạo, không khoa trương nói, đao thú thêm song trường khoảng cách tinh chuẩn viễn trình, cũng đủ đánh bại bình thường chiến đội người chơi. Nhưng là chỉ có danh khí, khuyết thiếu thực lực. Cái này đấu pháp bởi vì không có thích hợp đội viên, không thành hình, một khi đối thượng cao thủ chiến đội, phải thua. Còn nữa dạng nguyệt chi hoa không có tham gia, dạng nguyệt chiến đội giữ nhiều lành ít. Quyển trục vương diêu cây quả nói, các người nếu không tin, một hồi nhìn xem huyền vũ chiến đội, liền biết cái gì kêu mũi tên như mưa xuống. Đáng tiếc ca, huyền vũ đụng phải vặn bèo tường đá ăn mệt trường hợp là nhìn không thấy. Gì? Phong định vi liên thế nhưng bị đùa chết. Cái gì? Nơi nào? Lưu lạc thiên ngai vội vàng tìm kiếm phong định vi liên không có kết quả, ha ha cười, rồi sau đó nhỏ giọng hỏi, chết như thế nào? Hố vương danh hiệu không phải cái. Tam Nương nói, phong định vi liên quải tới quải đi, nhảy tới nhảy lui vẫn là nhảy đến bấy dập bên trong. Tờ vờ tờ trừ bỏ ngựa, không thể khai bao vây. Vô pháp quét mịn. Chu tước chiến đội lại không có đối mà pháp thuật cùng kỹ năng. Phong định vi liên chi tử đảo cũng ở trong dữ liệu. Quyền trục vương phi thường vô sỉ có kết luận. Lúc trước thấy Phong Định Vi liên chết, hắn là kinh ngạc trong miệng có thể tắt trứng gà. Quyền Trục Vương nói, đáng tiếc à, bộ hành khách giảm tốc độ mới một bậc, mà hạnh phúc heo chạy vội có nhị cấp. Nguyệt lượng trong binh đoàn thua cũng không tính mất mặt, Phong Định Vi liên ạ diện liền cùng nam tử Hán Đại Đậu Hũ thần tới chi mũi tên, phóng nhãn liền mà, chỉ sợ không có lại hai người tuyển. Hứa Khai ở bình luận Trung Hóa thành Bạch Quang, khuyết thiếu bảo hộ pháp sư ở song thú giáp công giới, như cũng xử lý nhất làm nổi bật Phong Định Vi liên. Này thân phận đã tử chuẩn cao thủ trở thành cao thủ. Triệu cư nhân số ưu thế chu tức chiến đội như cũ không có tha lòng, tiếp tục sử dụng chiến thuật. Thiên tế hành tinh Bạch Cốt Chi môn chạy lấy người, đem Thiên Thần Sa Đoạ để lại cho Diệp Hàng đi tộc, mà chính hắn gia nhập bao vây tiểu trừ Nhạc Nguyệt Hàng ngũ chung. Nhạc Nguyệt công kích tần suất vẫn luôn bị Đại Đậu Hủ đánh gãy, tâm tình bực bội, mũi tên chính xác kém chi thật nhiều. Tuy rằng Dạ Nguyệt chi tuyết miễn cưỡng lại đây bảo hộ, nhưng là đã vô lực xoay chuyển trời đất, Nhạc Nguyệt bỏ mình. Tiếp theo là Dạ Nguyệt Chi tuyết bị ba người của Đậu Mã chết. Diệp Hàng thực tức giận, hắn sấn đại Đậu Hủ không chú ý, chào ra thương mã, hai cái liền chiêu làm rất thiên thần sa đoạn. Rồi sau đó xung phong trên đường, lại bị đại Đậu Hủ một mũi tên bắn trúng đầu ngựa. Cuối cùng bất đắc dĩ bị loại trừ. Sở Hữu người chơi nhất trí đánh giá, ánh trang phụ, phi chiến chi tội. Đồng Tước Thâm Xuân cũng hào hảo trấn an Nguyệt Lượng dòng binh đoàn. Kế tiếp là bị Đồng Tước Thâm Xuân ký thác kỳ vọng cao thiên tập chiến đội đánh với Huyền Vũ chiến đội uyên vũ chiến đội, một tinh linh cung, một người lùn thương khách, đầy đắc tinh, một người cùng, một thánh chiến sĩ. Là một chi cực cụ đặc sắc đội ngũ. Bởi vì đội ngũ không có vong linh cung ác ma, ở thánh chiến sĩ dưới tác dụng, trừ điệu tinh trung lập ngoại sở hữu thành viên sĩ khí thêm một. Nguyệt tinh viện thấy đối phương đội hình cười khổ, hôm nay hứa khai xem như bạch mời khách. Này đội ngũ thật đánh chính mình cũng không phải đối thủ a. Con hảo bọn họ có người chiến, lấy tâm chắn 5 người thành một đường tới gần. Viên Đạt Mũi tên, dịu đầy trời bay múa, thần thánh sức sống thêm vào dưới quả nhiên là trên như mưa xuống. Thiên tập 5 người một con rồng tổ tiếp cận đến 10m, tấm chắn bị hủy, rồi sau đó liền thành biển ngắm. Trước sau chiến đấu liên tục 2 phút, Thiên tập chiến đội thất bại. Quyền Trục Vương nói, muốn phá xạ thủ đối có rất nhiều biện pháp. Đệ nhất, song chiến sĩ, hỏa lực phân tán. Trọng điểm phóng một người, người nọ đảo, mặt khác bốn người đã mau gần người. Đệ nhị, tường đá thận trọng từng bước đẩy mạnh. Đệ tam, Bạch cốt môn trờ thuấn di kỹ năng. Đệ tứ, ác ma pháp sư triệu hoán địa ngục huyền. Thứ năm, trật tự pháp sư báo thủ thiên sứ thêm tiềm điện. Bên này mấy cái vị trí là hứa khai thân hữu đoàn, hứa khai thi đấu xong, ở phòng nghỉ thảo luận xong trở lại không vị thượng. Nghe xong quyển trục vương nói hỏi, cao thủ, cái gì chức nghiệp phối hợp là hoàn mỹ nhất đoàn đội? Như vậy vừa hỏi, hấp dẫn phủ cận người xem, chờ đợi quyển trục vương trả lời. Đây cũng là người chơi từ bắt đầu trò chơi tới kéo dài không suy nhất đứng đầu thảo luận đề tài. Quyền Trục Vương Nhĩu mày Trầm Tư một hồi nói, mỗi cái phối hợp đều có bản thân ưu thế cùng khuyết tật. Căn cứ ta nghiên cứu, có bao nhiêu đạt hơn 10 loại tương đối cường đại tổ hợp? Đệ nhất loại, Giao Phe Lưu, Đao Thú Tam, Tắt Mãn 1, Thánh Chiến Sĩ 1. Đệ nhị loại, nhân loại buồn vải lưu, lợi dụng nhân loại cao phòng ngự tổ hợp, nhân chiến, người cùng, Thánh Chiến đều có thể tự do phối hợp. Thuần nhân lưu soát quái hiệu suất không cao, nhưng là sinh tồn năng lực rất mạnh. Còn có triệu hoan lưu, vong linh lưu, ác ma lưu. Rất nhiều người bỏ qua sĩ khí tác dụng, trước mắt xem phổ biến sĩ khí đôi một, mà thuần vong linh bởi vì nhị chuyển bộ xương khô kỵ sĩ nguyên nhân, sĩ khí có thể trồng chất đến nhị, 20% công, phòng, trí mạng suất cùng tổn thương trí mạng. Có thể nói là tương đương củng bố. Nhưng là vong linh lưu bản thân phòng ngự giống nhau, hồi huyết chỉ có tà v Đao thú nhị cấp hạ diện liên quan chỉ huy công năng cũng có thể đem thuần thú lưu khí khí trọng chất đến nhị. Ở tất mãn đại kỳ hạ, thêm sinh mệnh hồi phục, thêm chạy động, thêm công kích, giảm đối phương phòng ngự là nhất cường đại tông cổ. Cũng là nhị chuyển thú nhân xâm lấn cách nói chính yếu nguyên nhân. Nhưng cũng có khuyết tật, không có khống chế pháp thuật, không có viễn trình xạ kích, toàn đội thuần vật lý thương tổn. Nay đối thượng xạ thủ đội cùng pháp sư đội, thua cơ suất rất lớn. Hứa Khai không ngại học hỏi kẻ dưới, cao thủ, kia thiên môn chức nghiệp Nga, ngươi nói là con thú, ác ma, soa, ác ma nữ tiên này đó đi. Quyền trục vương nói, có thể chuyển chức đến che giấu chức nghiệp đều là có chút ít bản lĩnh người chơi, bởi vì chuyển chức khiêu chiến thiên môn chức nghiệp khó khăn phi thường cao. Này đó chức nghiệp đặc điểm xông ra, cụ bị tương đương năng lực tác chiến một mình. Nhưng muốn nói cùng đoàn đội phối hợp, ta không xem trọng bọn họ. Tỷ như vừa rồi phong định vì liền, chơi chính là xuất kỳ bất ý đơn binh tác chiến, có được cao ạ dệ lịn, phối hợp côn thú Vũ khí trường, pha chiêu, đột đánh đặc điểm, sinh mệnh lực phi thường ngoan tưởng Hứa khai thấy phía dưới hai chi đội ngũ lên sân khấu hỏi, cao thủ, thanh long chiến đội có cái gì đặc điểm? Tam địa tinh, một đao thú, một tắt mãn. Thanh long chiến đội là ta đã thấy cường đại nhất thú nhân lưu. Quyền Trục Vương nói, nguyên nhân là bọn họ có một vị huyết tắt mãn, huyết tắt tràn đầy tắt mãn nhị chuyển che giấu chức nghiệp. Hắn không chơi kỳ, hắn trọng điểm là ạ Khi nói chuyện đã đấu võ Dạ Nguyệt chiến đội Tả Hữu chia làm hai đội, đường vòng cùng đánh. Điệu tinh tầm bắn cùng chính xác là điệu tinh lớn nhất huyết tận. Thanh Long chiến đội cho nhau 3 mét trạng vị căn bản bất động. Màn đêm buông xuống, Nguyệt chiến đội tiếp cận 30 mét thời điểm, huyết tắt mãn một vũ pháp trượng, ba cái điệu tinh bay lên trời, rồi sau đó tạp rơi xuống trên mặt đất. Bọn họ phụ cận một mảnh máu tươi ngưng kết viên viên. Sở hữu điệu tinh sinh mệnh rơi chậm lại 30%. Đàn người xem gãi đầu bồn bực, lẽ này tất tràn đầy Dạ Nguyệt gia gia thế? Đông Tước Thâm Xuân thấy vậy trong lòng ra một ngụm đại khí, toàn trường nhất khẩn trương người không gì hơn nàng, liên tục thua hai tràng làm nàng áp lực thật lớn. Thấy đối phương tự sát hành vi, suýt nữa vỗ tay trầm trồ khen ngợi. San vong nhân vật tiểu toàn. Hiện thực bộ phận. Hứa Khai, bộ hành khách. Diệp Hàng, Liệp Miêu, Nhạc Nguyệt, Dạ Nguyệt Chi Thần. Đại Giang tập đoàn, lão đại Trương Đại Giang, bốn cái nhi tử, một tốt. Tố cháu trai cháu gái vô số, tương đối xuất sắc có Trương Mộ Lam, Trương Đông Vũ, Chủ yếu mâu thuẫn ở chỗ mọi người đều tranh đoạt tương lai đại giang tập đoàn quyền to. Lý thị tập đoàn, CEO kiêm chủ tịch Lý Đại Hải, tư sinh nữ Nhạc Nguyệt. Nay tỷ tỷ tục xưng Lý Thái Hậu, hứa khai kẻ thủ. Lý thị tập đoàn vì đại giang tập đoàn đệ nghị cổ đông. Lý Thái Hậu, đồng tác Thâm Xuân mãi mãi. Cho chơi tập đoàn bộ phận. Nguyệt Lượng Dũng binh đoàn, Nhạc Nguyệt, Diệp Hàng, Hứa Khai, Trư chư, chư Hiệp, Dạ Nguyệt Chi Tuyết. Thánh điện hiệp hội, hội trưởng Tiền Lạc. Chủ công sẽ thánh điện, phân hội Thanh Long Thánh Điện, Huyền Vũ Thánh Điện, Chu Tước Thánh Điện, Bạch Hổ Thánh Điện. Tiên ẩn, hội trưởng Ngói Lưu Ly, chủ khống chế người đồng tức Thâm Xuân. Dạ Nguyệt gia tộc, không để ý tới tranh đoạn, ở Hoang Dã Đại Lục có nơi dừng chân. Thiên Tập Chiến Đội, Nguyệt Tinh Viễn cầm đầu chiến đội, Vô Hiệp Hội. 13 hảo truyền thống điểm. Lưu Lạc Thiên Nhai, luôn chiến. Tam Nương, Trật tự pháp sư. Tâm Ngữ, Ác Ma pháp sư. Chết Đối Cá, nhân chiến. Thiên Tập Chiến Đội, Nguyệt Tinh Viễn, mục sư. Tiên ẩn chiến đội, loạn thế nhân, ác ma chiến sĩ, nguyên thánh điện chiến đội, thiên tế hành tinh, vong linh chiến sĩ, nam tử hán đại đậu hủ, tinh linh cùng hạnh phúc heo, côn thú, thiên thần sa đoạn, mục sư, tụ tài gia tộc, cướp bóc soát trang bị mà sống một đám người, áo rồng nhân vật, thiềm điện miêu, giả nhân tra, nhân tra, cảnh sát, vô điều kiện trợ giúp riêng, hứa, thiên khoác, che giấu thần mụ, ngàn văn thua, vong linh pháp, lão lạn nhân chiến. Hiện thực chủ tuyến là hứa khai hủy thác chi lộ, diệp hàng vì chiến thắng hứa khai, đi trước Trung Quốc. Chi nhánh rất nhiều, trước mắt chi nhánh là nhạc nguyện thân thế. Trò chơi chủ tuyến tương đối mơ hồ, nhưng là lấy thu thập 7 đại thần thạch là chủ tuyến. Chi nhánh rất nhiều, trước mắt chi nhánh là trợ giúp thánh điện, đánh sập tiên ẩn. chương 149, Dậu đổ bỉm leo. Thứ 149 trương Dậu đổ bỉm leo. Lưu Lạc Thiên Ngai nói thẳng suất quần chúng tiếng lòng gian tế A. Ngu ngốc quyển trục vương dùng phi thường thiếu tấu ánh mắt khinh bị lưu lạc thiên ngai. Hứa khai vội vàng kéo muốn đảo cây bứa. Lưu lạc thiên ngai kêu lên, đi bộ ngươi buông ta ra, làm ta xử lý hắn. Hắn tùy tiện lôi kéo hai bị hội bãi, công chúng trường hợp giết người là thực nghiêm trọng hành vi phạm tội. May mắn quyển trục vương sợ chàng hạ phát động, thiếu chính mình giá trị lập tức giải thích, thú nhân tộc cái gì cường đại nhất. Đương nhiên là ạ dền lìn. Tam cực ạ dền lìn nghịch thiên tiên nghịch tồn tại. Đem địa tinh 10 sinh mệnh hóa thành 10 điểm ạ diện lìn. Mạn diện lìn thú nhân có bao nhiêu đáng sợ, các ngươi lập tức sẽ biết. Lại thấy thanh long chiến đội toàn bộ dâm huyết Châu mội dâm lên một viên huyết trâu, trên người hồng quang lại đột nhiên trật lẻ. 5 giây tả hữu, thanh long chiến đội trừ huyết tắt mãn ở ngoài, những người khác chờ toàn bộ hai mắt đỏ bừng. Đây là tối cao chờ ạ diện lìn trực tiếp thể hiện. Đào thú tam cực, và chạm manh công. Địa tinh nhị cấp, không thể ngăn cản, tam cực kịch độc chi Thú nhân thẳng tóc va chạm đem dạ nguyệt chi nguyệt cái này thương khách đâm bay, trước tay cùng dạ nguyệt chi phong này thú nhân chiến ở bên nhau, mánh công khởi động, ra tay tốc độ gia tăng 50, công kích thương tổn thêm 30. Bởi vì dạ nguyệt chi phong đối này công kích, càng là khởi động thiên phú bạo lực, 3 giây nội phản kích vì một đòn chí mạng. Địa tinh nhị cấp không thể ngăn cản, ra tay tốc độ gia tăng 50. Tam điệu tinh dịu ở khởi động một bậc tinh chuẩn nhắm chuẩn dưới tác dụng, súng máy bắn phá bay về phía dạ quan 3 giây thời gian, Dạ Nguyệt Chi Phong cùng Dạ Nguyệt Thiên thành hóa thành bạch quang, bạch quang hóa thành huyết khí bình quân đáp xuống ở nằm tên thú nhân trên người. Giết chết đối thủ hoặc là bổn đội nhân viên bỏ mình, ạ Azelin tăng đao thú thẳng tắp va chạm lại lần nữa bị kích hoạt, địa tinh nhóm cũng một lần nữa hồi mãn Azelin. Mà lúc này, Dạ Nguyệt Chi Nguyệt mới nã một phát súng. Thú nhân nhiệt huyết lưu, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Huyết tát mãn che giấu chức nghiệp đem thú nhân nhiệt huyết lưu phát huy tới rồi cực hạn. Đấu trường nội một mảnh an tĩnh tiếng động. Quỷ Trục Vương khụ một tiếng nói, "Huyết Tắt Mãn bộ lạc lực lượng kỹ năng hôm nay có thể tăng tư. Đáng tiếc Dạ Nguyệt gia tộc nếu có cái vận mẹo pháp sư hoặc là trật tự pháp sư, liền sẽ không như vậy nghiêng về một phía tàn sát." Vạn mẹo tường đá, bấy dập phá va chạm, tường đá phá viên trình. Trật tự báo thủ cùng tiềm điện tê mỏi. Chỉ cần kéo dài thời gian, Azelin liền sẽ thực mau trở lại mới bắt đầu giá trị, thú nhân nhiệt huyết ra không được, chờ đợi chính là bị tàn sát." Quỷ Trục Vương nói. Đối phó thú nhân, liền quan trọng chính là khống chế trường hợp. Nhất kỷ mau đánh mau Không khoa chương nói, 5 cái thánh chiến sĩ đi lên, nằm xuống hai song nữa. Thánh điện chiến đội hôm nay bảy ra ra này thân ra sau nội tình. Tam chi chiến đội mang cho khán giả 3 lần chấn động, cuối cùng 20 giây kết thúc chiến đấu, thú nhân lưu cấp thánh điện biểu diễn hóa thượng một cái hoàn mỹ dấu chấm câu. Liền đi ăn máng khác loạn thế nhân cũng lén thừa nhận, chính mình làm thánh điện vương bài chiến đội, áp lực rất lớn. Không có người trách cứ thánh điện đối thủ quá yếu, mà đều quy tội thánh điện năng lực chiến đấu quá cường. Tổng cộng sẽ phân hội. Còn có hai chỉ chiến đội trình độ khẳng định cũng không thấp. Trang bị hảo. Bên này có thể lên sân khấu trang bị không có không tốt. Thánh điện tam chiến đội càng thể hiện đội ngũ chức nghiệp kết cấu hợp lý tính. Giống như hoàng mã giống nhau, mỗi cái đều là siêu sao, có đôi khi rất khó phát huy ra bọn họ toàn bộ thực lực. Mà Barcelona đội hình không bằng hoàng mã, nhưng là bọn họ có trung tâm. Đó chính là mai tây. Lấy một cái trung tâm vì toàn đội đấu pháp mới là thành thục chức nghiệp đấu pháp. Chu tước đội nhằm vào ánh trang đội đấu pháp, cũng là sân bóng thượng lấy yếu thắng mạnh hảo biện pháp. Thi đấu kết thúc, trung lập nhân viên đứng dậy vô tay. Tiên ẩn hiệp hội nhân viên mặt xám như cho tàn. Bọn họ không có đi trách cứ chiến đội quá thủy, bởi vì đối thủ thật sự quá cường đại. Còn có một chút như quyển trục vương theo như lời, vận khí không tốt. Nguyệt lượng long binh đoàn nếu đánh với Thanh Long cùng Huyền Vũ thắng mặt cực đại. Mà Thiên tập bởi vì có chạy nhanh thích khách, tấm chắn nhân chiến, chuẩn xác độ cao mục tinh linh đối phó Thanh Long cũng không thể nói nhất định thua. Dạ Nguyệt chiến đội đối Thượng Huyền Vũ cũng có thắng lợi hy vọng. Đây là điển kỵ đua ngựa, Diệp Hàng lại bị hứa khai kéo một lần nghĩa vụ công. Diệp Hàng ở được đến hai bên tư liệu sau, thực mau liền sắp hàng ra một cái tiên ẩn tuyệt đối vô pháp thủ thắng tam đối tam chi cục. Đương nhiên, hắn đối với chính mình tính kế chính mình hành vi vẫn là tương đối bị đè nén, cho nên lối chính mình vẫn là thả thủy nhưng đại đầu hủ chuẩn xác độ ra ngoài chính mình ngoài ý liệu, kết quả cũng vui lòng phục tùng. Thi đấu kết thúc, đặt bao hết thiện lạc hạ lệnh đem không quan hệ người xem toàn bộ đưa ra đấu trường, hắn hôm nay kiếm so với hắn tưởng tượng còn muốn nhiều. Đầu năm nay giống người khác thượng vị tốc độ cùng chính mình nỗ lực thượng vị tốc độ hoàn toàn là hai loại trên lệnh. Hắn được đến không chỉ có là tiên ẩn nơi dừng chân, mà là được đến toàn liệp ma người chơi đối với đệ nhất hiệp hội cái này danh hiệu tán thành. Nơi thi đấu, thiện lạc mỉm cười đối ngói lưu ly li nói Hôm nay tiểu đệ vận khí tốt điểm, ta đã làm người ở tiên ẩn nơi rừng chân ngoại trở. Phát hệ thống hiệp hội chiến, lấy công kích đối phương nơi rừng chân vì mục đích. Thủ mới có 24 giờ chuẩn bị thời gian, có thể thong rong mua vệ binh, phòng ngự đài trở phương tiện. Hơn nữa có thể ở 24 giờ nội tùy thời tuyên bố tiếp thu tuyên chiến, nói không hảo còn có thể đánh tuyên chiến phương trở tay không kịp. Cười nhạt ý tứ là, nếu ngói lưu ly không có ý kiến, hắn khiến cho một cái mới vừa thành lập không có nơi rừng chân hiệp hội đối tiên ẩn tuyên chiến tiên ẩn lập tức tiếp thu bỏ chạy dân binh cùng bên trong người chơi đem nơi rừng chân nhường ra tới ngói lưu Ly li tin tức liền ở chính mình phía sau đồng đồngước thâm xuân đồng tước thâm xuân hồi cho hắn cảm ơn thiện lạc thực hữu hảo cùng ngói lưu Ly li bắt tay người tháng yêu cầu khiêm tốn tư Thái ngói lưu Ly li phát tin tức cấp nơi rừng chân phó hội trưởng bỏ chạy toàn bộ phòng thủ dân binh rồi sau đó một phong tuyên chiến mệnh lệnh tới ngói lưu Ly li điểm xác định thời điểm vẫn là đau lòng một chút Ngói lưu ly thực mau làm tốt này hết thể nói, là của ngươi. ân Thiện lạc sứng sốt, hai mắt phát ngốc phát tin tức, hiển nhiên đối phát tin tức cũng là phi thường thống hận hạng người. Một lát sau thiện lạc sắc mặt tâm trầm. Rồi sau đó ném xuống một câu, các ngươi tàn nhẫn, chúng ta đi nói trở mặt liền trở mặt, không mang theo một đám mây. Chỉ để lại một đám sở không được đầu người. Hứa khai nhỏ giọng nói, chẳng lẽ thánh điện còn muốn tìm lấy cớ đổi tận giết tuyệt không thành. Liên can người đào hút khẩu khí lạnh này Sắc thật không phải không có khả năng. Lao đại cốt xấu như xài cười hát hát, thành. Cái gì thành? Đại gia kinh ngạc hỏi. Ta làm mấy cái huynh đệ khai thần ẩn hiệp hội, đem tiên ẩn nơi rừng chân đánh xuống dưới. Cốt xấu như xài vô ngực nói, này không thể trách chúng ta không phúc hậu, thiện lạc đoạt bất quá người khác. Đoạt tới làm gì? Làm gì ngươi nói? Đồng tước thâm xuân phát điên, ngươi đoạt xuống dưới, chúng ta hội viên còn có thể tiến thần ẩn hiệp hội sao? Ngươi mấy cái huynh đệ còn không phải tiên ẩn hiệp hội tiềm tàng thành viên liền cho hiệp hội Tam cực liền tiến Hiệp hội ai không cần biết ai làm chủ ngươi như vậy làm ngươi này hoàn toàn là lệ ông tôi ở buổi này còn khai hiệp hội kêu thần ẩn không bằng kêu thần kinh được cái này nơi rừng chân đưa ra đi tâm đang nhỏ máu nhưng là thu hồi tới chính là phỏng tay khoe sọ ném cũng ném không xong đồng tước thâm xuân ở trong nháy mắt liền minh bạch tiên ẩn cái này chiêu bài đã hoàn toàn chôn vùi sớm chính mình trên tay Bất quá đồng tức thâm xuân vẫn là có điểm khắc chế lực, liền cốt xấu như xảy như vậy chỉ ép. Thông minh, nghĩ không ra đoạt nơi rừng chân như vậy như phương pháp tới. Nàng nhưng thật ra muốn biết là cái nào mười. Tường biện pháp hay. Một cái kêu nhân cha người chơi, huynh đệ mấy cái không phải không thoải mái đi ra ngoài uống vài chén sao. Ở tiểu lầu đụng phải. Sau đó hắn nói bất luận cái gì sự phải có hai tay tính toán. Vạn nhất tam cục toàn phụ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự bỏ được đem mau tam cực nơi rừng chân? Đại gia tiêu phí vô số tâm huyết nơi dừng chân chắp tay nhường lại sao. Đồng tước thâm xuân lạnh nhạt nói, sau đó người liền tiếp thu hắn kiến nghị, thậm chí đều không thông chi hội trưởng một tiếng. Cốt xấu như xài bất động thanh sắc nói, tên cặn bã kêu nói, người không biết không tội. Còn nói hội trưởng đều là vì chính mình mặt mùi suy xét, ít có vì huynh đệ nhóm suy xét. Này 20 tới cái huynh đệ cộng thêm bên ngoài xếp hàng chờ nhập hội huynh đệ đột nhiên liền như vậy không có nơi dừng chân, tổn thất lớn nhất vẫn là tiên ẩn huynh đệ Nếu hội trưởng có đức, liền ra mặt bối này hắc qua, cấp các huynh đệ một chút sống ở nơi. Nói như thế nào việc này là đại hội trường ngài dốc hết sức khơi mạo. Đây là bức vua thoái vị A đồng tức thâm xuân kinh hãi, thua nơi rừng chân không có quan hệ, chính mình có thể một lần nữa lại đến. Liên tính đoạt nơi dừng chân, chính mình cũng có biện pháp giải thích. Nhưng là này hoàn toàn là bức vua thoái vị tạo phản. Không chỉ có muốn lôi đi chính mình trung thành hội viên, lại còn có muốn quản lý tầng đi đỉnh hắc qua. Không đỉnh. Quản lý tầng ở hội viên trước mặt liền không có uy tín cùng hy vọng, liền cuối cùng điểm ân tình đều là không dưới. Định, kia quản lý tầng phải lưu đầy bên ngoài, trung thân không có khả năng lại hồi tiên ẩn. Hơn nữa trở thành mọi người khinh bị vô sỉ tiểu nhân. Cốt xấu như xài nói, các huynh đệ biết ngói lưu ly hội trưởng chỉ là một cái nguy trang, đồng đốc phân hội trưởng mới là chân chính hội trưởng. Có đồng đốc hội trưởng công chính giám sát, chúng ta tiên ẩn mới có hôm nay. Huynh đệ ta liền hướng đồng đốc hội trưởng thỉnh cái nguyện làm các huynh đệ hoàn hồn ẩn, đem thanh danh này khiêng. Ta chờ mấy cái khẳng định vô cùng cảm kích. Vài vị đối tiên ẩn cống hiến chúng ta vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Dân chủ chế hậu quả, ba cánh lấy quốc vì ra. Đương thống trị giả nguy hại đến đại chúng lích lợi, hoặc là hy sinh thống trị giả có thể đạt được lớn hơn nữa ích lợi thời điểm, ba cánh liền sẽ hy sinh thống trị giả. Rất nhiều quốc gia đem kinh tế tiêu điều, thất nghiệp xuất cao, giá hàng hư cao đẳng xã hội vấn đề nguyên nhân đều quy tội thống trị giả vô năng. Thì như gần đây tắt khoa kỳ. Ở cốt xấu như xài xem ra, những người này hy sinh là là, mọi người đều là vì tiên ẩn hảo. Tuy rằng hắn cũng thấy xin lỗi ngói lưu ly cùng đồng tức thâm xuân, nhưng là này hiệp hội không phải ai, mà là đại gia cùng nhau nỗ lực ra tới. Tích phân đại gia cùng nhau soát, xây dựng tiền tài đại gia cùng nhau ra, không phải bởi vì ngươi là lãnh đạo chính là của ngươi. người đương lãnh đạo còn có hiệp hội tiền lương trợ cấp, nói trắng ra là chính là hội viên nhân viên nhân nhân tạm thời vi Đồng tước thâm xuân hỏi. Nàng đã cảm giác được âm yêu tồn tại. Nhưng không phải người trong cuộc, căn bản là vô pháp đem trước sau nhân quả liên hệ thượng. Ngay cả thiện lạc cũng bị hứa khai chơi một phen, ở cùng hứa khai tin tức trung đối chính mình không có bắt được nơi dừng chân, bị tiên ẩn người âm tỏ vẻ thiết đối. Đồng thời hy vọng lần sau còn có hợp tác cơ hội. Tên đầy đủ đã kêu nhân tra, 12 cấp mục sư. Đồng tước thâm xuân ánh mắt âm ngon nói, người yêu cầu ta đáp ứng, ta liền một điều kiện, đem nhân tra cho ta tẩy trắng. Cốt xấu như xài lập tức trả lời, không thành vấn đề. Đồng tước thâm xuân hơi kinh ngạc, loại này qua cầu rút ván sự, ngươi nhưng thật ra làm thực thuận. Cốt xấu như xài cười nói, là nhân cha nói, nói đồng tước đại hội trưởng tất nhiên phải đối phó hắn. Ta thuận miệng với hỏi, thế mới biết nguyên lai đồng tước hội trưởng mới là chúng ta đại hội trưởng. Thôi đồng tước thâm xuân thâm xả giận ta cùng ngói lưu ly sẽ thực mau ở trên diễn đàn thuyết mình việc này. Cảm ơn đại hội trưởng, cảm ơn hội trưởng cấp các huynh đệ một cái an ra nơi. Cốt xấu như xài biểu tình thành khẩn gất đầu. Nhân cha, đi bộ ca, cho ta mượn một kim phương tiện sao. Ta không có tiền tự sát. Hứa khai hồi, phương tiện, phương tiện, quay đầu lại liền biêu cho ngươi. Vất vả ngươi. Nhân cha, có việc đi bộ ca cứ việc mở miệng. Hứa khai cảm động, huynh đệ, cảm ơn ngươi. Xem tiểu thuyết, tựa hồ cùng vai chính hôn tiểu đệ đều thực phong cách. Như thế nào cùng chính mình hôn tiểu đệ quá như thế bi thảm sinh hoạt. Nghèo túng đến liền tự sát phí đều đảo không dậy nổi đâu. Nhân tra đi bộ ca, huynh đệ ta tự sát sau về sau kêu kêu bột phấn, ngươi cùng liệp miêu ca nói một tiếng. Nhất định, nhất định. Hứa khai chầm tư, bột phấn lại tự sát còn có cha, lại tự sát còn có một, ngày, một ba lần tự sát cơ hội A lần sau tự sát phí đến Diệp Hằng ra, Diệp Hằng không ra nói làm tiểu tử này chính mình kiếm tiền tự sát đi. Chính mình lại không phải máy ATM. Một cái rèn luyện người ngôi cao bị hứa khai phá hủy Đồng tước cô gái nhỏ tưởng tiến vào lý ra công ty quản lý tầng. Nhân ra lý đại hải lại không đốc, sao có thể không có việc gì cấp chính mình trôn bom. Không chỉ có như thế, cô gái nhỏ ý đồ cùng mộ lam, hướng đông lưu tiếp cận mục đích cũng bị hủy diệt một nửa Cái này đã kích không thể nghi ngờ là thật lớn. Hơn nữa toàn hiệp hội nhân viên hình thức thượng vứt bỏ. Hứa khai tâm hỏi, khiêng trụ sao? Hắn không có đối đồng tước thâm xuân đã làm tâm lý đánh giá, đối điểm này không hảo nắm chắc. Đi ngược dòng nước không tiến tăng lui Một loại người đối mặt khó khăn, cho dù bị tạp đến đầy đầu bao, như cũ có thể kiên cường đứng lại, càng thua càng đánh. Mặt khác một loại người bởi vì thất bại mất đi tin tưởng, bàng hoàng, chấm luân, trốn tránh, vô pháp tiếp thu sự thật Phạm tội tâm lý nghiên cứu, nam tính tên phóng hỏa đại bộ phận nội tâm tương đối khiếp nhược. Nhưng tiểu bộ phận phản xã hội ném cái cực kỳ kiên cường. Cùng loại hứa khai này, chức nghiệp cùng đồng tức thâm xuân loại này phía sau màn hành tổ người. Hoặc là kiên cường vô cùng Hoặc là là bởi vì khiếp nhược mà sử dụng tâm kế tới tăng cường tự thân cảm giác an toàn. Diệp Hàng tin tức, nàng án đế là hấp độc, không bằng chúng ta chiếu cố hạ nàng bị thương tâm linh. Ni Thải nói qua, đưa ngươi nhìn chăm chú vực sâu, vực sâu cũng ở nhìn chăm chú ngươi. Ma túy cùng bạo lực là ta nhất căm hận thủ đoạn. Hứa khai trả lời. Diệp Hàng hỏi, vậy ngươi có cái gì ý tưởng? Ý tưởng thủ đoạn rất nhiều, nhưng là ta cũng không tưởng đem đối này mãi mãi căm hận hoàn toàn tái giá đến trên người nàng Diệp Hàng hỏi, nhiều năm như vậy, ngươi còn hận. Hứa khai trả lời, nhiều năm như vậy, hận từ một loại tâm thái biến thành một loại nghĩa vụ. Ta có hận hay không nàng quan hệ không lớn, mẫu chốt là ta muốn đem cái này nghĩa vụ hoàn thành, đây là đối ta chính mình tốt nhất công đạo. Kỳ thật ngươi cũng hiểu biết, tượng ta như vậy người, giống nhau đều sẽ không đáng giận. Diệp Hàng nói tiếp, hiểu biết. Hứa khai là đem đối phó Lý Thái Hậu trở thành hạng nhất công tác tới hoàn thành. Không tồn tại tư nhân tình cảm mới là nguy hiểm nhất. Giết người không cần dao, nhân vật tế vô thanh. Đương nhiên, không thể phủ nhận Hứa Khai vẫn là người, nhiều ít có điểm cảm tình phập phòng, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn sức phán đoán. Ngói Lưu Ly cái này xui xẻo hội trưởng ở diễn đàn phát tiếp đảm nhiệm nhiều việc. Hắn đầu tiên thừa nhận là chính mình phát động thần ẩn cướp đoạt nơi dừng chân, tiếp theo tỏ vẻ Nguyên Tiên ẩn bên trong đại bộ phận thành viên đối này phi thường bất mãn. Tiếp theo, hắn hứa hẹn Nguyên Tiên ẩn quản lý tầng không hề gia nhập thần ẩn hiệp hội. Đương nhiên, ấn tượng phân vẫn là một kiếm Hắn không thỉnh cầu đại gia tha thứ hắn, chỉ thỉnh đại gia có thể bao dung thân ẩn, cấp thân ẩn một chút tự do không gian. Thiệp vừa ra, ngói Lưu Ly kiếm được không ít nhân khí. Đại gia đối vị này vì huynh đệ hy sinh tự mình người đánh giá không tồi. Thánh điện tiền Lạc cùng Tiếp thuyết Minh, nơi dừng chân liền nhường cho thân ẩn, hắn không hề truy cứu, cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm người. Nhưng lại yêu cầu ngói Lưu Ly ở chính mình hiệp hội diễn đảng tuyên bố xin lỗi thiệp, rốt cuộc như vậy nhiều huynh đệ kiếm cơm ăn, tổng phải cho đại gia một công đạo. Vốn dĩ đại gia cho rằng phong ba kết thúc, đại gia từng người trò chơi thời điểm. Một đoạn video xuất hiện ở trang áp thượng. Phát gián người kêu, nhò mới. Này video là cốt xấu như xài bức vừa thoái vị một đoạn lời nói. Này video đem phiêu thọc lớn. Thiền lạc bị chơi đùa xấu hổ và giận dữ cực kỳ, thế nhưng trực tiếp hạ trò chơi. Mà đồng tức thâm xuân tắt thành đại gia nghị luận tiêu điểm. Nguyên lai tiên ẩn còn có một vị nữ đương gia, tỷ lệ không tồi. Tiên ẩn quản lý tầng nguyên lai không phải vì tiểu đệ suy xét, là phía dưới tiểu đệ đi đầu bức vua thoái vị. Người chơi lập tức đối tiên ẩn quản lý tầng tiến hành rồi phê bình. Nghe đồn tiên ẩn đều là dân chủ hiệp hội, nhưng tham dục dưới, thế nhưng tự làm quyết định. Tuy rằng dân chủ sau đại gia cũng sẽ đồng ý, nhưng là người không dân chủ chính là người trách nhiệm. Cốt xấu như xài nói, nhưng thật ra kiếm được một ít ấn tượng phân. Không thể làm các huynh đệ tâm huyết bị quản lý tầng cấp đặc hư. Đêm khuya hứa khai ở nội tệ phục thượng xem tiệp. Diệp hàng gõ cửa tiến vào, tay cũng chảo một nổ kẹp ụ, ngươi phát. Tưởng phát, nhưng không phải ta. Hứa khai nói, người này tựa hổ cùng đồng tức xuân tràn đầy điểm thù riêng A. Diệp Hằng nói, lúc ấy ở đây liền chúng ta ánh trăng chiến đội, hội trưởng, phân hội trưởng, phó hội trưởng cùng cốt xấu như xài kia mấy cái trưởng lão. Trong giọng nói vẫn là không tin. Ngươi heo A, ngươi xem hạ cái này quay trụ góc độ. Này góc độ, này góc độ là đấu trường màn hình lớn camera ra A. Diệp hàng kinh ngạc, khó trách như vậy rõ ràng. Như vậy tính ra, chỉ có đặt bao hết 2 giờ thiện lạc có thể bắt được như vậy thị giác video. Không đối Nga thiện lạc đã sớm biết Đồng Tức Thâm Xuân là đại hội trường, hắn ở trên diễn đàn thiệp. Thiện lạc là coi trọng tiên ẩn nơi rừng chân kéo trước ra mặt biểu hiện chính mình rộng lượng cùng thông cảm, nếu ngay từ đầu trở mặt, dư luận sẽ không đứng ở hắn bên này. Nhưng video một chuyến sau, hắn đủng binh dựng lên, liền đạt được hiệp hội người cùng đại bộ phận người đứng xem lý giải. hứa khai nói Nếu ta đoán không sai, bước tiếp theo thiện lạc củ cải thêm gậy gọc đối phó cốt xấu như xài. Hứa hẹn xây dựng chế độ hoàn thành, từ cốt xấu như xài đương phó hội trưởng nắm giữ thực quyền, hắn phái cái con dối hội trưởng qua đi làm làm bộ dáng. Người đừng xem thường, tiên ẩn không chỉ có địa bàn đáng giá, người cũng đáng tiền. Tiên ẩn chưa tiến hiệp hội cùng vào hiệp hội cao cấp cao thủ không nhiều lắm, nhưng là phổ biến cấp bậc trang bị. Đều không tồi. Thiện lạc nếu tạp như vậy tiền tiến vào, liền sẽ không không có tâm ra xem người này không phải nhị thế tổ. Ngươi như thế nào khẳng định? Này đó thủ đoạn biểu hiện, thuyết minh người này tâm tàn nhẫn tay hắc, có phong phú xã hội kinh nghiệm, tinh thông đại chúng tâm lý. Hẳn là kinh thương thành công lão chủ, bởi vì các loại nguyên nhân xuất ngũ ở nhà, nhàm chán ở trò chơi kéo đại kỳ người. Hứa Khai nói, xem này tuổi 30 tả hữu, nhưng khấu trừ hệ thống điều chỉnh, cùng ta đối thanh âm phản đoán, hẳn là 40 tả hữu. Trung khí 10 phần, chú trọng dưỡng thân. Nhìn như thô tục Này thận trọng như pháp, rất lớn khả năng có kinh tế án đế. Có phải hay không ngươi người muốn tìm?" Diệp Hàng hỏi. Khó nói hứa khai biết nói lỡ đỉnh khẩu xem Diệp Hàng, Diệp Hàng xem Hứa Khai. Hứa Khai cười mê mê, Diệp Hàng cười mê mê. Diệp Hàng phất tay, tắm rửa nửa đêm tắm rửa, làn da hảo hảo. Iiye. Thứ 149 chương dậu đổ bỉm leo. Chương 150, quang côn phản kích ngày. Thứ 150 chương quang côn phản kích ngày. Tiểu dạng cùng ta đấu. Hứa khai trong lòng cười, tiếp tục xem diễn đàn thiệp. Trang thuần trang nộn giả ngu tới lời nói khách sáo, hứa khai cũng không tin, liền diệp hàng kia chỉ số thông minh, còn có video kia chất lượng sao có thể không có phát hiện trong đó kỳ quạc. Làm người lăn lộn đi, hứa khai chính buồn giàu đại giang thẻ bài dùng hết, không biết như thế nào hống diệp hàng. Tiểu tử này một không an phận, chính mình không có ngày lành quá. Nguyệt lượng dòng binh đoàn gặp phải xấu hổ cục diện, tiên ẩn đã đóng cửa, này thần ẩn lại không thân. Mà cốt xấu như xài cái này đại lý hội trưởng cũng không rảnh đi để ý tới nguyệt lượng dòng binh đoàn. Cứ như vậy nguyệt lượng dòng binh đoàn bị người quên đi. Lúc này đại gia đề tài nhiều tập trung ở, thân ẩn, thiền lạc, Chu tước, thanh long, huyền vũ này đó chữ thượng. Ánh trăng, thiên tập, dạng nguyệt một mảnh trầm mặc tiếng động Nhạc nguyệt cùng mộ làm quan hệ vẫn là không tồi, bất quá nhạc nguyệt tỏ vẻ phải đi về cũng liền chính mình một người, mộ Lam tỏ vẻ tôn trọng nàng ý kiến. Dù sao đại gia vẫn là bằng hữu Dạ nguyệt gia tộc nhưng thật ra thực không tồi, hoang dã đại lục có tiếp viện điểm, nhưng là đại gia lang nhiều thì thiếu, tuy rằng nghệ tình sẽ đẳng mấy cái vị trí, nhưng chính mình rốt cuộc có đứng đắn hoang dã đại lục chuyển thống trận, cũng không hảo tế người khác danh lạch, còn chậm trễ nhân ra hiệp hội phát triển. Vì thế nguyệt lượng dòng binh đoàn tập hợp vài ngày sau lại hạ màn giải tán. Mà hứa khai gần nhất tâm tư toàn bộ đặt ở sát thủ một cái bên trong hoạt động thượng 11 Nguyệt 11 ánh nắng cô tiết, đồng thời cũng là liệp mà sát thủ ngài. sát thủ ngay. Hiệp hội tùy cơ chỉ định ám sát người được chọn, giết chết đối phương, đối phương không tổn hao gì hết nhưng yêu cầu sống lại 15 phút. Sát thủ nhiệm vụ thất bại phạt một kim, từ bỏ nhiệm vụ phạt một kim. Nhiệm vụ thành công đến một phân tích phân, 24 giờ chiến tích thống kê sau phát dư khen thưởng. Bị ám sát người chơi, giết chết sát thủ nhưng đến một kim. Đến nỗi nào đó người chơi không muốn trở thành sát thủ mục tiêu, sát thủ hiệp hội giải thích, trước mắt liệp ma đại lục chỉ có sát thủ 432 danh. Trong đó tiếp nhận ám sát nhiệm vụ chỉ có 130 người, thành công 5 lần gần vì 21 người. Mặt khác công đạo có thể lựa chọn hạ tuyến. Sát thủ hiệp hội cuối cùng đứng ưu, sát thủ đại biểu tử thần, không hỏi ngươi có nguyện ý hay không, chỉ hỏi chính mình được chưa. Nghe nói hoạt động khen thưởng có chức nghiệp cục đá, tin tức này làm hứa khai phi thường phấn chấn. Hứa khai hiện tại là không thiếu trang bị, không thiếu cấp bậc, không thiếu tiền tài, nhất thiếu chính là chức nghiệp cục đá, hơn nữa là nhu cầu cấp bách. Có một viên tính một viên Khó nói một viên ma pháp thạch là có thể cứu người với nước lửa. Cấp bậc liền chậm, phòng trừng còn có hơn một tháng mới có thể thượng 45 tàm chuyển, đến nội 4 chuyển 60, đó chính là một tượng. Hứa khai chộp vào trên tay chính là có một chương năm khối chiến sĩ mới có thể học tập cùng nội chuyển hóa, nếu không lộng khối chiến sĩ cũng đá, phòng trừng cho bùi so thu nhỏ lại còn dày hơn thật. Nay hoạt động ngày bị người chơi diễn xưng là, quang côn phản kích ngày. Mang đến tác dụng phụ là, sát thủ thủ lệnh một đường đi cao thậm chí xảo tới rồi 30 kim một chương giá cao. Đàn các người chơi mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng nưu toan gia nhập hắc ám sát thủ hiệp hội. Lính đánh thuê hoạt động, sát thủ hoạt động, kia còn thừa còn có thợ săn cùng hiệp hội hoạt động phòng trừng liền cũng không xa lắm. Đặc biệt là hiệp hội hoạt động, tuy rằng hiệp hội nhóm không biết hệ thống muốn bãi cái gì phụ, nhưng là người thắng tuyệt đối là bữa tiệc lớn. Hứa khai còn ở soát cá xấu chung, 100 chương cá xấu ra áp lực không phải cái, bất quá hệ thống nhân đạo. Cá sấu kẻ báo thù cũng có thể lột ra ra tới. Công kích thủ đoạn chỉ một là vì lột ra nhất thống khổ nguyên nhân, mà khác thống khổ chính là cá sấu không thuộc về bị dị hóa sinh vật, không có vinh dự giá trị khen thưởng. Lưu lạc thiên ngai đám người ngẫu nhiên lại đây đi dạo xem có thể hay không nhận được nhiệm vụ, giơ tay liền tiếp đón, bước lột ra, còn không có thành đâu. Hứa khai trả lời, ta chuẩn bị ở liệp ma khai một nhà giày ra cửa hàng, ngươi quản. Vậy ngươi cố lên lưu lạc thiên ngai biết đây là cái cao cấp nhiệm vụ Nhiệm vụ là che giấu nhiệm vụ liên hoàn kích phát che giấu nhiệm vụ. Ít nhất đến được đến gã tán thành, đến nỗi loại nào tán thành liền khó nói. Dù sao hứa khai đạo đức giá trị không tính cao. Hứa khai cũng thực bình tĩnh, cái này gã dám ném cho chính mình một trường quyển trục tống cổ chính mình, chính mình liền cùng hắn trở mặt. Không nói có thể hay không đánh thắng được, mấy ngày nay hờn rỗi luôn là muốn ra. Kinh nghiệm không cao, lại ở đầm lầy nước bùng trùng, không mang theo vinh dự giá trị, thật sự không phải cái gì hảo phái đi. Rốt cuộc ở 10 hào hôm nay, hứa khai mang theo 100 chương cá xấu ra đi tới gã trước mặt. Hứa khai thâm tình trước xem gã một hồi lâu, soát thứ này thế nhưng đem chính mình cấp bậc soát đến 40 cấp. Gãi ạ không hổ là cao đẳng, thấy hứa khai kia biểu tình nói, có phải hay không nhiệm vụ khen thưởng không tốt, ngươi liền phải đối ta hạ độc thủ. Không bài trừ cái này khả năng. Hứa khai nói chính là lời nói thật, tuyệt phi đe dọa. Trở lên chỉ do vô nghĩa, trên thực tế gãi ạ không rên một tiếng. hứa khai bất đắc nói Giai ạ đại sư, ngươi yêu cầu cá xấu ra đã thu thập hoàn thành. Thật tốt quá, ta muốn đem bọn họ làm thành quân chủ. Hứa Khai mặt tối sầm, "Quân chủ, chính mình hận nhất chính là quân chủ. Nếu ngươi có thể tặng cùng ta 10 giờ vinh dự giá trị, làm ta trở lại vinh dự kỵ sĩ bên người, ta có thể đem pháp thuật trực tiếp truyền thụ cho ngươi." Đánh giá Giai cũng là bị Hứa Khai sắc mặt dọa. Có thể soát 4 ngày cá xấu ra không dịch qua người, giống nhau đều là tàn nhẫn nhân vật. Liêu Ám Hoa minh a. Hứa Khai vui vẻ Bất quá hắn vẫn là tiểu tâm hỏi, đại sư, ngươi sẽ không lấy ta vui vẻ, làm ta học cái băng tiễn gì đó pháp thuật. Nay không cần cục đá trực tiếp học pháp thuật hứa khai không phải tiền lệ, nhưng có cái điều kiện, yêu cầu nhân phẩm kiên quyết." Lưu Lạc Thiên nghe xong việc cũng không biết như thế nào hỏi thăm, nói cái kia phong định vi liên đánh bất ngờ kỹ năng chính là ở một thôn làm 5 ngày nhiệm vụ học được. Ba cái pháp thuật nhưng nhậm ngươi lựa chọn. Gai ạ phi thường hào phóng, truyền tống, ngủ, thôi miên. Kỳ thật ngươi nói một cái là được. Hứa khai lúc này là hạnh phúc buồn giàu. Hứa khai hỏi, ta cho ngươi 30 điểm, học ba cái như thế nào? Ấn. Kỳ thật hắn liền 21 điểm, bất quá thứ này qua này thôn liền không có kia cửa hàng, có thể nợ liền nợ, có thể thiếu liền thiếu, hóa đơn tạm, cái gì đều đừng khách khí, giấy nợ cũng có thể viết ta thậm chí bán mình đều có thể suy xét hạ. Gai ạc ơi, 10 giờ liền cũng đủ rửa sạch ta trên người xỉ nhục, một lần nữa trở lại đạo sư bên người. Ngươi nếu nhất định phải tặng cho ta 30 điểm vĩnh dự, ta cũng miễn cưỡng tiếp thu. Xem này trí năng nhiều ưu miễn cưỡng tiếp thu. Hứa khai bắt đầu nghiên cứu ba cái pháp thuật. Truyền tống chính là truyền tống, mù chính là mụ, thôi miên chính là thôi miên. Không có gì có thể thâm đào đồ vật. Vì cái gì không phải công kích tính pháp thuật đâu. Hứa khai nhìn quét trước mặt ba cái pháp thuật phát đàn tin tức. Các người ghét nhất đối thủ có được cái gì kỹ năng, truyền tống, mụ, thôi miên. Phi nhiều tuyển. Lưu lạc thi Truyền tống A, truy nửa ngày chạy không ảnh. Lột ra, ngươi hỏi cái này làm gì? Có phải hay không có cái gì che giấu nhiệm vụ? Là che giấu nhiệm vụ nhớ rõ kêu lên tiểu đệ A. Tam nương, đương nhiên là mù, thôi miên một tá liền tỉnh, truyền tống còn có thể chạy quá ta thiểm điện. Diệp hàng, Ấn. Không nói cho ngươi. Tâm ngữ, mù phiền thoái nhất. Chết đôi cá, thôi miên gắt nhất. Xung phong thời điểm mã bị thôi miên, kêu tính sao lại thế này? Nhạc nguyệt, mù. Tiểu Bộ, ngươi vì cái gì hỏi cái này vấn đề? Lão lạ, mù, Thôi Miên, truyền tống đều chẳng ghét. Truyền tống nhất chẳng ghét, dễ dàng là đường. Dạ nguyện Chi Tuyết, Thôi Miên thích hợp một mình đấu, bởi vì sẽ bị đánh tỉnh, nhưng ngươi chủ bấy giờ, nhân ra bất động ngươi cũng không có cách nào. Mù tương đối nghiêm hiểm, nhưng là đối Triệu Hoàn Sư, có kinh nghiệm chiến đấu chiến sĩ, quần công pháp sư, phạm vi thương tổn, kỹ năng tác dụng không lớn, ngươi không có lén đi kỹ năng vô pháp che giấu bước chân, nhân ra bất động Ngươi bấy dập phát động không được. Truyền tống chạy nhanh, nhưng ngươi kỹ năng nhiều là không chế, giống nhau ít có trốn chạy tình huống. soát quái truyền tống thực dễ dàng truyền tống đến quái đàn chung. Thật tốt mờ mờ, chuyên nghiệp phân tích đúng chỗ, chẳng qua đem ba cái pháp thuật phân tích đến không đúng tí nào chính là. Thiện lạc, đi bộ, các ngươi ánh trăng ngụ lại sao? Đồng tước xuân thâm, ngựa ngủng, hiện tại không có thời gian. Ngan vàn thua, bạch cốt chi môn là vì tập đánh lén, trốn chạy chi cực phẩm Tự sắt đến cậy nhờ vong linh là vương đạo. Thiên khoác, dựa theo di vãng vong du sát suất tới nói, ba người tương đối sử dụng suất vì sáu, bảy, bảy, từ sử dụng tính mộ vong du điều tra tới xem, mù bị liệt vào đệ nhất vị, đó là bởi vì Loạn thế nhân, nghiên cứu hạ, ta nếu là đối thượng người, thà rằng ngươi học sau hai người, cũng không cần học người trước. Một thân khống chế kỹ năng hơn nữa truyền tống, chưa chút đường sống cấp chiến sĩ được không. Loạn thế nhân là ác ma chiến sĩ, Tam liên tục chiến đấu ở các chiến trường sĩ nghe nói có được lục mang tinh trận mạnh mẽ để cao sĩ khí biện pháp. Nhưng là lục mang tinh trận có phạm vi. Khó khăn tạp một cái, ngươi truyền tống trốn chạy, kia tính chuyện gì xảy ra. Rồi sau đó muốn một lần nữa đối mặt bấy dập, tường đá, giảm tốc độ, ma pháp gông cùng siếng xích, tà ác chi thư, ảo ảnh. Ngươi tổn hại không tổn hại. Hứa khai lập tức nói, truyền tống. Bạch quang lưu động, hứa khai học được kỹ năng, mở ra vừa thấy truyền một v Truy cơ truyền tống 15 mẹ trong phạm vi đất trống, không cần dẫn đường thời gian, làm lệnh thời gian 1 phút đồng hồ. Tiêu hao 20 điểm ma pháp giá trị. Dẫn đường chính là dùng kỹ năng sau thân thể ở vào cứng cường trạng thái chờ pháp thuật hoặc là kỹ năng khởi động. Gai Hà nói, tuổi trẻ nhà thám hiểm, ta cần thiết hướng ngươi truyền thụ hạ cơ bản tri thức, ba cái pháp thuật thuộc về đạo sư nhiệm vụ pháp thuật, chỉ cần tiêu phí một viên ma pháp thạch liền có thể học tập. Ở Liệp Ma Đại Lục Trung tồn tại rất nhiều quần Đạo sư pháp thuật cần thiết hoàn thành chức nghiệp đạo sư nhiệm vụ mới có thể đạt được. Ngày đó tâm ngữ nhà thám hiểm có được tương đương tiềm lực hống hỏa tư chất, nếu nàng có thể tìm kiếm đến tán thành nàng năng lực các ma đạo sư, cũng có thể đạt được đạo sư pháp thuật. Có được cao dai pháp thuật hoặc là kỹ năng nhà thám hiểm, mới là kỵ sĩ si đoàn chân chính yêu cầu anh hùng. Hoa, hệ thống công lực AGA kỹ càng tỉ mỉ giải thích, quyển trục phân bốn loại, chuyển chức đường, giá quyển trụ, đạo sư cấp quyền trụ cũng cao đẳng quyền trụ. Đạo sư pháp thuật người chơi chỉ có thể lựa chọn học được trong đó giống nhau. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể nhận được hơn nữa hoàn thành đạo sư nhiệm vụ. Cao giai pháp thuật cùng kỹ năng đạt được khó khăn liền tương đương tương đối lớn. Trừ bỏ đạo sư cấp quyển trục có thể cùng làm nũng học tập ngoại, mặt khác quyển trục đều yêu cầu cục đả tạm. Hứa Khai tiểu tâm hỏi, kia đại sư ngươi như thế nào liền xem ta thuận mắt đâu? Không có việc gì xung xoe, liền tính ngươi là, giống nhau có thể hoài nghi ngươi. Bởi vì ngươi có được thần chi giới. Gai ạ trả lời. Thần chi giới. Hứa khai phiên bao vây lão lâu láo lâu, từ nào đó góc lấy ra một quả nhẫn, thứ này tên đầy đủ là thần bí chi giới. Tân thủ thôn đến bây giờ vẫn luôn không minh bạch này nhẫn tác dụng, nhưng hứa khai thuận tiện mang ở trên người cầu nhân phẩm kích phát. Đó là bởi vì ngươi còn không có mở ra hắn lực lượng. Hứa khai sát hạ nước miếng hỏi, nếu mở ra lực lượng đâu. tri thức vĩnh cửu thêm một. Hứa khai có một loại bị người chơi cảm giác. May mắn gạ lập tức nói Hán lực lượng tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, nhưng là lại là sáng lập vận bèo hệ đại pháp sư hoác hoa đến bèo tư nhân nhẫn. Tại thế giới các nơi còn rơi dụng mặt khác chức nghiệp sáng lập giả tín vật. Nguyên lai like đây là một cái liệt ma chuyện xưa, rất nhiều rất nhiều năm trước, vô số long tộc ở Ác Long Long Vương dẫn dắt hạ xâm lấn liệt ma đại lục, các chủng tộc đều có thành viên trở thành long tộc người phát nôn, làm con dối thống trị chính mình chủng tộc. Nhân loại, ác ma, người lùn, tinh linh, thú nhân, vong linh, thàn lằn tổng cộng 18 vị anh hùng bước lên đổ long hành trình. Cuối cùng ở bọn họ trí tuệ cùng dung cảm giới, Long Vương bị chém giết, quần lòng sôi nổi chạy trốn, 7 cái chủng tộc nhân cơ hội phản kháng tiêu diệt con rối hoàng đế, một lần nữa trở thành này phiến đại lục chủ nhân. Vì phong ngừa bi kịch tái diễn, 18 vị anh hùng căn cứ chính mình vượt xa người thường năng lực sáng lập 18 loại chức nghiệp. Bọn họ nói cho đại gia, ở thật lâu thật lâu về sau, liệp ma đại lục đem có một lần đại thai nạn. Bọn họ đem 18 dạng đại biểu chính mình tín vật đặt tại thế giới các nơi. Tương lai sẽ có anh hùng kiểm giữ bọn họ tín vật tiếp tục hướng tà ác chiến đấu. Hứa khai nghe xong vui vẻ nói, nếu như vậy, ngươi xem có cái gì pháp thuật đều dạy. Gai A nói, ta đối với ngươi trợ giúp chỉ có thể đạt tới trình độ như vậy, người trẻ tuổi, nỗ lực chiến đấu. Rồi sau đó hứa khai lại như thế nào, gai A lật qua tới nói qua đi liền như vậy nói mấy câu. Hứa khai bất đắc dĩ hết hy vọng. Nói như thế nào cũng lấy không một cái pháp thuật. Cái gì lấy không, soát 4 ngày cà sấu. Số 11 không điểm, quang côn phản kích ngày rốt cuộc đã đến. Hứa khai thu được không không một tin tức, hay không tiếp thu sát thủ hoạt động nhiệm vụ, quy tắc như sau. Điểm tiếp thu, không không một phát tin tức, mục tiêu tụ tài sinh, thánh tài quan, cấp bậc 31, nội đậu trấn, tòa độ 20, 20. Hứa khai cải danh vị, cẩn thận. Sửa chức nghiệp vì mục sư. Cái trán tiêu chí biến thành mục sư tiêu chí. Chạy chậm nhân loại chủ thành, rồi sau đó truyền tống đến người lùn chủ thành. Người lùn là một cái máy móc vương quốc, nơi nơi có thể thấy được đại hình nhà xưởng còn có tùy tay bị vứt bỏ máy móc tàn lưu phế tích, có thể nói là sau quốc gia trung hoàn cảnh nhất ác liệt quốc gia. Nhưng đồng thời cũng là liệt ma 6 đại lục trung khoáng sản phong phú nhất quốc gia. Lý luận thượng sở hữu kim loại đều có thể tại quái vật trên người bạo suất, lý luận thượng sở hữu khoáng thạch loại tài liệu đều có thể ở người lùn vương quốc đạt được. Người lồn vương quốc bản thổ quái cụ bị mấy cái đặc điểm, cái thứ nhất trời sinh vật lý kháng tính. Thấp nhất cũng có 10, tối cao như ở tại núi lửa cái đáy điên của người máy 50 cấp SS có 95 tiếp cận miễn dịch vật lý kháng tính. Cái thứ hai là mắt mù thiên phú, không dựa vào mắt nhìn tới cảm giác. N, -n thân, thôi miên, mù, chờ đều không có tác dụng. Nếu là máy móc sinh vật thiên phú, miễn dịch sở hữu tinh thần pháp thuật, cao vật lý chống cự, miễn dịch phá vỡ, độc, hỏa, chờ Cái thứ ba đặc điểm, bởi vì nhiều là người máy quái vật, tắt chiến năng lực thiên kỳ bách quái. Người lùn pháp sư có thể chế tạo máy móc song hùng chính là một ví dụ. Máy móc công binh, phi hành, xạ kích nỏ tiễn, cụ bị chữa trị công năng. Chạy nhanh, phi xa. Máy móc bảo hộ, máy móc bắt tay, 15 mễ nội trộm tới mục tiêu đến chính mình bên người. Trung tiên sáng, diện tích pha vỡ, chiếu xạ chỗ mục tiêu vật lý phòng ngự giảm xuống 20. Người lùn còn có một cái đặc sắc. Đó chính là sở hữu chấn nhỏ đều là ngầm liên thông. Ở người lùn vương quốc hình thành một cái phi thường thành thục cùng thật lớn vong nói. Vong nói chung giống nhau có thôn chàng máy móc nhà xưởng tồn tại. Thậm chí còn có mấy trăm mét khoan sông lớn, tàu ngầm, địa tâm vực sâu từ từ. Khói vật cường độ cũng không giống nhau. Nghe nói tàu ngầm thuê một lần là 30 cái đồng vàng, tới bờ bên kia sau, khói vật cường độ cùng đàn tập phó bản tương tự. Tiêu phí chân quý đạo cụ thủy tinh có thể mở ra địa tâm vực sâu Bất quá trước mắt không có người mở ra, bởi vì toàn bộ đại lục liền không có phát hiện cái nào người chơi có thủy tinh. Người lùn vương quốc còn có một cái cường hãn nhiệm vụ, nhiệm vụ này khởi nguyên một cái truyền thuyết. Người lùn vương quốc có ba cái quốc vương, bọn họ lực lượng vô cùng cường đại, đánh bại sở hữu địch nhân. Cuối cùng bọn họ quyết định nhiều lần ai cường đại nhất, vì thế tiến hành rồi 10 ngày 10 đêm chiến đấu. Chiến đấu sau khi kết thúc, mọi người chỉ tìm được rồi tăm cụ tàn phá thi thể. Thi khối bị mọi người chôn ở 18 cái địa phương Phía trên dựng đứng tiêm bia lấy chứng minh quốc vương nhóm dũng khí. Chủ thành thợ rèn chỗ bán ra 10 đồng vàng một phen cùng người chơi tự thân cấp bậc giống nhau, nhưng không vượt qua 45 cấp màu trắng vô phụ gia thuộc tính nguyên tố dịu. Nghe nói là dùng 100 thanh kiếm, 100 thanh đao cùng 100 đem dịu mảnh nhỏ chế tạo mà thành. Kiếm giữ này đem dịu tìm kiếm tiêm bia hơn nữa đụng vào tiêm bia là có thể đạt được Tam vương lực lượng. Cuối cùng hấp thu Tam vương lực lượng trở thành thần khí. Nhưng là ở không có trở thành thần khí phía trước, nhân vật tử vong Diệu liền sẽ biến mất.